Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương một ta là tới bán đĩa cầu theo dõi đề cử giờ phút này tống nhân tứ chi bát xiên ngồi ở lý phủ cửa trên bậc thang. Tâm lý lo lắng bất an. Nhìn hai cái kia mặt lạnh. Tốt như chính mình thiếu bọn họ thật nhiều tiền người gác tổng. Lại nuốt nước miếng một cái. Là có chút khẩn trương nhưng càng nhiều nhiệt a Này tính toán thời gian. Đều nhanh buổi trưa hai điểm. Lý tiểu thư ra tại sao vẫn chưa ra chẳng lẽ đêm qua lại thức đêm lên né Tống nhân không để lại dấu vết đem cái mông ở nóng lên trên bậc thang rời một chút Nóng một trận mắng nhức Tốt ở bên cạnh có một cây dùng làm buộc ngựa đại hòa thụ Xanh thắm trên bầu trời Mây trắng chậm rãi bồng bình Nóng gian ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây lúc này the hở Ở trên bậc thang chiếu ra loang lỗ lỗ chỗ Tống nhân cái mông chuyển tới đây Mới thoải mái thiếu chút nữa kêu lên Ánh mặt trời được Khí trời được Không khí tốt hơn Không được hoàn mỹ chính là Khuyết điểm ướp lạnh Pepsi Tên kia Từ một tiếng mở ra Miệng vừa hạ xuống Nhẹ nhàng khoan khoái vô hạn à Bất quá tống nhân nhìn Lý phủ cửa Kia người đến người đi cổ đại trang sức quần áo và ăn mặc Thở dày một cái Này phỏng chừng vĩnh viễn thực hiện không được Không sai Tống nhân xuyên Việt rồi Hắn đã tới này phiến đại lục 2 tháng Về phần ký chủ chết như thế nào Hắn còn thật không biết Ngược lại khi tỉnh dậy ngay tại đại dưới ánh mặt trời nằm Cho nên tống nhân rất có lý do hoài nghi Trước cái kia trùng tên trùng họ biết điều tống nhân Là cảm nắng tử Vì phòng ngừa người kế tiếp người xuyên Việt trở lại chiếm cứ này là nhị thủ thân thể. Hắn phải tìm một bóng dâm nghỉ ngơi một chút. Về phần này phiến đại lục rốt cuộc là như thế nào? Tống Nhân không biết. Cũng không đi tìm hiểu quá. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không đi ra tòa này đời đời kiếp kiếp ở Bình An Thành. Dù là bây giờ xuyên Việt hai tháng này. Cũng không có cơ hội. Bởi vì cho vay lãi suất cao nhân trung quy theo dõi hắn. Nếu là dám chạy trốn. Tuyệt đối cắt đứt chính mình cầu. Cái kia chính mình hai chân. Không có cách nào đều là hắn cái kia tiện nghi lão cha thiếu trái A. Cách xa phi pháp góp vốn cử tuyệt lãi nặng cám rỗ. Này lời tuyên truyền liền hắn đều biết. Cũng không biết lão cha rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hai tháng. Hai chục ngàn bạc thay đổi năm chục ngàn. Chặt chặt không để lại dấu vết nhìn một cái Xa xa ngồi ở trà bằng bên dưới uống đậu xanh canh hai cái giám sát nhân Tống nhân càng là thở dài thở ngắn đứng lên Xuyên Việt tự xuyên Việt đi ngươi tốt xấu tên cho ta thêm cái tông cũng được a Tống nhân tông Nói thế nào cũng là một hoàng đế Ăn mặc không lo đi Không giống bây giờ Ăn bữa trước không có bữa sau Tuy nói không đã đi ra ngoài Nhưng là đối với mảnh thế giới này hay lại là có hiểu biết. Hắn đây nương chính là một cái tu tiên thế giới A. Tống nhân nhưng là tận mắt thấy quá. Có người ngự kiếm phi hành từ đỉnh đầu hắn mà qua. Bạch y tung bay. Cái kia bức trăng. Liền hắn đều hâm mộ. Càng là có người cưới đủ loại tướng mạo kỳ lạ yêu thú tỏa kỳ đầy phố đi bộ. Thậm chí lời đồn đãi. Có người có thể một quyền nổ chỉnh ngọn núi lớn. Có người có thể một kiếm chặt đức vạn sầm trường hà. Tóm lại, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có những cường đại đó tu sĩ không làm được chuyện. ăn rất thần thoại có đúng hay không? Đương nhiên. Những thứ này cùng tống nhân mà nói. Trước mắt cũng có chút kéo xa. Bây giờ hắn liền cơm ăn cũng không đủ no. Ai, làm người xuyên Việt, lão thiên cho hắn khảo nghiệm quá lớn. Cũng tỉ như ngươi muốn hỏi hắn tại sao trời nóng bức ngồi ở chỗ này được rồi hắn là gia bán đĩa là không phải cái loại này chỉ có hai người đánh nhau nội dung cốt truyện khô khan điệp phiến mà là tử ngọc đĩa nhà hắn thế đại chính là chế tạo trống không điệp phiến một loại rất là tiện nghi bên trong có thể chứa đường văn tự tin tức ngọc thạch chỉ cần đưa tay thả ở phía trên Điệp phiến bên trên văn tự cùng hình ảnh liền có thể lập thể biểu diễn ra Để cho người ta xem cùng đọc Vốn là Chế đĩa sư là rất cật hương Ở mấy ngàn năm trước Một khối trống không điệp phiến có thể bán 50 đến 100 bạc vụn không giống nhau Bên trong nếu là có độc nhất tin tức cùng bí văn Tục xưng bát quái tin tức Vậy thì càng đáng giá tiền Nhưng là Từ thiên địa chi hồ võng sau khi xuất hiện. Hết thảy đều thay đổi. Hãy cùng điện thoại di động đào thải bơ. Bơ. Máy một dạng lòng chua sót mà lại không thể làm gì. Này phiến đại lục có rất nhiều tộc loại. Mọi thứ sinh linh. Duy có nhân tộc cơ số khổng lồ. Sinh sản dễ dàng. Tuy linh hoạt đa dạng. Giỏi về sáng tạo phát minh. Nhưng là thân thể yếu đuối. Còn kém rất rất xa yêu tục cùng với những tục khác loại. Thường thường bị hắn tục đuổi giết cùng ăn nô dịch. Thậm chí bọn họ vừa ra sinh lại biết bay tường phun lửa. Nhân tục không đứng ở trong ghẽ hở cầu sinh tồn. Khổ khổ nghiên cứu phương pháp tu luyện. Cho đến có một ngày. Có đại năng ở một lần đột phá lúc tu luyện. Từ nơi sâu xa cảm ứng được trong thiên địa tạo thành một loại tự nhiên pháp tắc. Hiếu kỳ hắn liền dung nhập vào thẳng đến. Cái này thứ nhất dám ăn con cua nhân. Ở phía trên ban bố một ít văn tự sau. Bị thiên địa chi hồ võng tưởng thưởng điểm tích lũy. Hối đoái tu luyện sử dụng đại thần thông. Vũ khí cùng với linh đan diệu dược sau. Mọi người tất cả đều xuất hiện đi vào. Thậm chí có nhân ở phía trên viết thần đạo, khắc họa anh hùng sự tích, hóa tư vi thực, nhân vật chính từ trong sách đi ra. Lực chém yêu tục đại đế sau. Càng bị nhân tộc ủng hộ vị trí bảo. Bây giờ mấy ngàn năm đi xuống. Càng là hoàn thiện cùng một chân chính internet không khác nhau gì cả. Không cần màn hình điện tử liền có thể tùy ý xem phía trên nội dung. so hiện nay mặt trời cách là. Bốn đại thánh tông một trong hoàng cực tông. Đem tại tháng sau số 12 bắt đầu quảng thu môn đồ. Hoan nghênh mọi người dũng dược ghi danh. Nếu như khoảng cách xa Có thể nhắn lại địa chỉ Miễn phí sư tê Hơn U Vinh Quy Quy U Thú không chung đưa đón Lẻn trốn 3 năm hung thủ giết người Hôm nay có người đang mê vụ chi lâm bên trong từng thấy Cũng bị dùng hình ảnh thạc quay chụp đi xuống Phía dưới là cao thanh hình ảnh Một cái siêu cấp đại thương hội trên mạng cửa hàng Hôm nay mới đến một cách phê ma thú đàn. Phía dưới là tham khảo giá cả. Cụ thể tư khách phục. Giao hàng đến nhà yêu. Trả lại hàng lời nói liền được bản thân móc phí dụng. Có người ở trên mạng ban bố mấy thứ chân quý dược liệu nhu cầu. Trải qua luyện đan sư hiệp hội quan phương chứng nhận. Là thực sự. Nếu như có. Có thể liên lạc chúng ta. Giá cả yên tâm. Cho nên. Mới vừa rồi Tống Nhân từng nói Lý Tiểu Thư ra tối hôm qua có phải hay không là thức đêm lên mạng Có thể là không phải nói càn Tống Nhân nhắm hai mắt buông ra suy nghĩ Rất nhanh Ở trước mặt hắn Xuất hiện một cái internet giao diện Phía trên cái gì ngổn ngang tin tức đều có Thậm chí có nhân sán ra rồi nào đó một cái mố trưởng lão bát hơn 10 tuổi Một đêm ngự tứ nữ mơ hồ hình ảnh Nhìn tống nhân nồng nhiệt Còn có một chút liên quan tới yêu thú xâm lâm mố ma thú vổ mồi video Đều là khoảng cách xa quay trụt Những thứ này đều là động vật trong chuyên mục Còn có hôm nay phát hiện tông môn nào bị diệt môn ám mạng hiện trường Phía trên có hình ảnh cũng có văn tự miêu tả Nhìn một chút tống nhân đóng cửa internet Lại than thở Từ trong lòng ngực xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tử Ngọc Đĩa. Trong này là mình biên. Có liên quan một cái tên là Đoan Mộc Ngọc Lân xuất ca tin đồn. Cách này Đoan Mộc Ngọc Lân. Trên mạng đều có hắn vô số nghệ thuật chiếu. Hình như là một cái tên là Kiếm Tốc Tông Môn Thiên Tri yêu Tử. Hắn sở dĩ hỏa chính là phát mấy tờ chính mình ái tâm cứu trợ lão nhân ra. Sát cường đạo. Tu luyện mặt bên chiếu các loại nghệ thuật hình. Hơn nữa hắn quả thật không tệ dáng ngoài. Đưa đến không biết bao nhiêu cô nương trái tim. Lý tiểu thư ra lý một tình chính là một cách như vậy truy tinh ngốc nghích nữ hài. Trên mạng tin tức dù sao cũng có hạn. Một ít tiểu đạo. Tỉ như ai ai ai hôm nay phải trải qua nơi nào đều phải cần tiền tài hỏi dò. Tiện nghi lão cha tống nhân đầu chính là vay tiền mua bùng nổ tin tức số lớn ấm chế ngọc điệp cuối cùng được chứng minh tin tức là giả bồi rất nhiều rồi tiền bây giờ càng là thiếu nợ chồng chất năm chục ngàn không sai cha hắn liền kêu tống nhân đầu cùng tống nhân tên chỉ nhiều hơn một chữ ngươi nói này làm cha có phải hay không là hổ lão tử con trai kêu như vậy tên mất mặt hay không hai anh em ta còn không bằng cải mệnh ngươi gọi tống lão tứ Ta tên là Tống Lão Ngũ như vậy thuận miệng nhiều chút. Tin tức không có tiền mua. Hắn không thể làm gì khác hơn là kết hợp trên mạng lục xoát có liên quan đoan một ngọc lân chuyện bát quái. Biên soạn đi một tí có liên quan hắn anh hùng sự tích. Khen đại anh hùng hình tượng. Bán cho cái này truy tinh nữ hài. Lấy hắn kiếp trước ngũ cấp internet tác xa. Mấy triệu văn tự căn cơ. Biên bực này lừa gạt cô bé cố sự. Khởi là không phải bắt vào tay. Hai tháng này rồi. Hắn trước sau đã bán cho Lý một Tình mười mấy bất đồng phiên bản cố sự ngọc điệp rồi. Dầu gì kiếm lời ít tiền. Chỉ là hôm nay thế nào đến bây giờ còn không thấy Lý một Tình đi ra. Nhất định là thức đêm lên mạng đến cô gái thức đêm lên mạng trên mặt dễ dàng trưởng đậu đậu A. Đang lúc này. Hắn loáng thoáng nghe được một ít âm thanh gì quái. Hắn lập tức quay đầu. Còn tưởng rằng lý tiểu thư ra khai môn đi ra. Không có hắn lại cẩn thận nghe thật giống như những thanh âm này ở đầu ấp hắn. Hắn vội vàng quơ quơ đầu. Có phải hay không là muốn trúng gió rồi hệ thống kích hoạt thành công. Có mở ra hay không rốt cuộc. Một đạo càng rõ ràng thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Tống nhân nhất thời mừng rỡ đứng lên. Má ơi! Người xuyên Việt phúc lợi. Đợi hai ngươi nguyệt Ngươi rốt cuộc đi ra Ta còn tưởng rằng chính mình dáng dấp không cảm giác tồn tại Bị ngươi cho bỏ quên Còn chờ cái gì Mở ra tích hệ thống mở ra thành công tại hắn vô cùng như kỳ vọng Thanh âm vang lên lần nữa Đại giải trí hệ thống chạy thành công A được tống nhân có chút không phản ứng kịp Không phải là những thứ kia ngủ thì trở nên cường hệ thống Trang bức đánh mặt hệ thống Từ học những thứ kia hệ thống ấy ư Cái gì gọi Là đại giải trí hệ thống này Cái gì ngoạn ý nhi tống nhân bật thốt lên Hai cái đứng ở môn dưới mái hiên người gác cổng Nhìn đá nhiệt hầu ngôn loạn ngữ tống nhân Một người trong đó lắc đầu một cái Cho một người khác xử một cái ánh mắt liền đẩy cửa ra đi vào thông báo tiểu thư Đại giải trí hệ thống Nghe không hiểu lời đi Hệ thống trả lời bất ôn bất hỏa Cũng làm cho tống nhân một trận luống túng Ta là ý nói Ngươi có thể làm gì bổn hệ thống có thể khoản tiền cho vay a Hệ thống kiểm tra ký chủ gần đây nhân vì tiền tài mà trả phản bất tư Thật vừa đúng lúc Chỗ này của ta vừa vẫn có năm chục ngàn hay để đó không dùng bạc có thể chậm lửa xém lông mày Có muốn hay không chứ âm thanh của hệ thống tràn đầy cám dỗ. Tống nhân trực tiếp ngây ngẩn Không phải đâu. Khoản tiền cho vay lão tử mới vừa còn mắng lão cha vay mượn. Cho ta hai cha con gây phiền toái đâu rồi. Ngươi liền cho ta tới một cách như vậy hệ thống. Cố ý đi. Ta còn trả phản bất tư, ta đó là không ăn có được hay không? Là không phải. Ngươi đang ở đây nói đùa ta sao tống nhân có chút nổi giận. Hắn đời trước. Đời này. Đánh chết cũng sẽ không vay mượn. Với ngươi ta lười đùa. Nói thiệt cho ngươi biết đi. bổn hệ thống tao ngộ vi giúp tập kích. Thật vất vả mới giết chết nó. Bây giờ suy yếu lời hại. Giống như nay với ngươi ở tất tất. Đều là ta toàn thời gian rất lâu năng lượng. Bản thân càng là trừ nhiều chức năng cũng đóng cửa không mở được. Muốn khôi phục. Chỉ có thể mượn ký chủ tinh thần lực. Nguyên vốn còn muốn hút ngươi một chút. Nhưng là ngươi này tu vi quá thấp. Tinh thần lực càng là thấp vượt quá bình thường. Miễn cứng mới có thể cảm ứng được này thiên địa chi hồ vóng. Nếu như không phải sợ đem ngươi hút thành kẻ ngô. Ta đã sớm đồng thủ. Không nói nhiều thừa thải. Năm chục ngàn lượng bạc ta có thể cho ngươi mượn. Nhưng một tháng ngươi được đưa ta mười phản đồng. Âm thanh của hệ thống hơi không kiên nhẫn, càng nhiều là yếu ớt nói. Một trăm ngàn ngươi ăn cướp a. Ngươi so với cái kia lửa gạt cha ta du côn còn độc ác Ta phải bán ra bao nhiêu ngọc điệp mới có thể góp đủ mươi vạn lượng bạc Tống nhân trực tiếp kinh hô lên Nhìn đem ngươi bị dọa sợ đến Ta cho ngươi chi cái kiếm tiền sách lược Này phiến đại lục thiên địa chi hồ võng rất cường đại Phía trên tuy có rất nhiều tin tức lui tới Nhưng là lớn nhất còn thuộc về linh thư võng cách này trí tôn bản khối. Bên trong có rất nhiều truyền kỳ điển tịch. Đều có thể thông qua trả tiền phương thức tiến hành xem. Còn có thể kiếm lấy tác gia cấp bậc điểm tích lũy. Những thứ này điểm tích lũy có thể ở thiên địa chi hồ võng bên trên hối đoái ngươi đồ thiết yếu cho tu luyện muốn bất kỳ vật gì. Ngươi xem. Vừa có thể lấy kiếm lấy tiền nhuận bút. Lại có thể tu luyện. Ta còn có thể mượn ngươi tinh thần lực từ từ khôi phục. Chúng ta đây là được cái mình muốn a. Ngươi hiếp trước chính là Internet tác gia. Đối với ngươi mà nói. Căn bản là dễ như trở bàn tay chuyện. Như thế nào đây âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Không nghĩ tới tống nhân lại trực tiếp chỉ lắc đầu đứng lên. Ta không làm. Viết sách nghèo để tam. Tác gia sẽ ăn đất. Đời trước bệnh xương cổ thắt lưng cơ vất vả mà sinh bệnh, rụng tóc thêm mắt cận thì đã quá ta chịu được, thật vất vả sống lại một lần, đánh chít cũng không thích đáng. Internet tắt ra rồi, đối mặt ký chủ dứt khoát cử tuyệt, hệ thống thiếu chút nữa nhảy ra cho hắn mấy cái bạt tay. khác cử tuyệt nhanh như vậy à. bổn hệ thống lại là không phải trưng bày. mặc dù lớn đa số chức năng không cách nào chạy, nhưng hơi chút nhúc nhích một chút trung quy là có thể. Không nói. Năng lượng chưa đủ. Dành thời gian. Bây giờ. Bổn hệ thống đã cho ngươi ban bố nhiệm vụ thứ nhất. Ký chủ có thể đi nhiệm vụ giao diện kiểm tra. Lời nói hạ xuống. Ở trước mặt tống nhân. Xuất hiện một cách không giống với thiên địa chi hồ võng cột cút. Phía trên tình hình rõ ràng ghi chép hắn nhiệm vụ logo. Nhiệm vụ tân thủ ở thiên địa chi hồ võng bên trên ghi danh tác ra. Cút thường. Có thể tuyển chọn một mẫu ngươi tự nhận là được. Hệ thống có thể tự đi căn cứ ngươi khi còn sống trí nhớ sinh thành. Sau đó tiến hành thu lệ phí quản lý. Đem kiếm được tiền đưa ta. Thời gian một tháng. Nhiệm vụ vẫn chưa xong. Xóa bỏ. bổn hệ thống vì khôi phục chính mình. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm mấy ký sinh chủ. Tống nhân nhất thời ngây tại chỗ. Rời à. Hệ thống ngươi cũng quá độc áp đi Ta chỉ muốn làm cái cá mặn cũng không được a, Bất quá Chỉ là ghi danh một chút tác ra Khen thưởng chính là từ đi hợp thành ấy ư Thật giả kép ở Tống Nhân kêu la như sấm thời điểm Lý Phủ Đại Môn rốt cuộc ở nặng nề trong tiếng mở ra Tống Nhân quay người lại Liền thấy hai mắt đỏ lên Lý một tình Ta đi Ta còn không khóc đâu rồi Ngươi đây là thất tình hay lại là lên cân từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương hai linh thư võng lý tiểu thư gia dung mạo rất đẹp đẽ. Da thịt rất trắng mịn. Đại khái 16 bảy tuổi tuổi tác. Chính là công chúa đối bạch mã vương tử ảo tưởng tuổi tác. Lại ăn cho ngon mặt xong. Càng xinh đẹp hơn một ít. Nhưng giờ phút này nàng lại con mắt đỏ lên, dù là đi ra cũng là một bộ vĩnh miệng dáng vẻ. Tống Nhân chạy mau tiến lên. Lý tiểu thư, ngươi đây là trách. Ai vãi uy? Đừng khóc, Khóc ta đều muốn tan nát cõi lòng. Sống như ta mấy ngày nay chân cũng chạy chặt đứt, chịu đựng đau đớn thật vất vả dò thăm đoan một công tử chuyện xưa mới. Tống Nhân vừa nói, thuận tay đem trong ngực ngọc điệp lấy ra, hắn chủ yếu mục đích chính là để đổi tiền. Nhưng không nghĩ tới Lý Mộc tình đoạt lấy tống nhân trong tay Ngọc Điệp. Sau đó dơ cao. Dùng sức hướng nấp thang bỏ rơi đi. Theo phần Phật một tiếng. Ngọc Điệp vỡ vụn đầy đất. Tống nhân quát to một tiếng. Đây chính là lãng phí ta chừng mấy ngày tế bào não bệnh thành. Duy nhất cái này một phần. Ta đều không giành trước a. Kinh sợ nhân. Ngươi chẳng lẽ không lên mạng ấy ư? Ta Ngọc Lân công tử hôm nay tuyên bố hắn nói lữ. Cái kia trưởng với hồ ly tinh như thế nữ nhân. Phi. Cẳng bã nam. Sau này ta không bao giờ nữa thích hắn. Hắn lãng phí một cách vô ích ta thời gian một năm. ngươi biết này thời gian một năm. Đối một cô gái trọng yếu bao nhiêu sao lý một tình vừa vô vừa khóc. Tống nhân xoa xoa trên mặt nước miếng. Cái kia. Ta tên là Tống nhân là không phải kinh sợ nhân cái từ này giọng điệu ngươi hơi chút yên ổn điểm có quan hệ ấy ư không phải là té ngươi ngọc điệp ấy ư bản cô nương có là tiền đem ngươi toàn bộ ngọc điệp lấy ra hết ta mua hết lý một tình ngang ngược nói trực tiếp lấy ra ngố mười lượng bạc vứt cho tống nhân con mắt của tống nhân nhất thời tỏa sáng không quan trọng không quan trọng ngươi yêu tên gì liền tên gì Tống Nhân không nói hai câu. Lập tức từ chính mình mạng bao bên trong lấy ra hơn một trăm cái trống không ngọc điệp. Lý một tình nhận lấy. Trực tiếp phấn nộ cầm lên một cái liền vung lên tới. Ba ba ba. Tống Nhân đứng ở trên bậc thang. Cười hì hì cân nhắc bạc. Còn dùng răng cắn một cái. Hôm nay thu hoạch này có thể so với hai tháng này đóng lại còn nhiều hơn. Thật là phát tài đến nhà. Sau đó nhìn phát tiết như vậy bỏ rơi cái đĩa lý tiểu thư ra. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nữ nhân này. Vô luận ở thế giới nào đều là giống nhau. Kia như chính mình. Tức giận liền thích ở siêu thị bóp mì ăn liền. Trên đất cái đĩa còn có một đống lớn. Phỏng chừng còn phải lẳng một hồi. Nhìn một chút đỉnh đầu thái dương. Hắn lặng lẽ trốn về sau rồi tránh. Sau đó như một làn khói liền chạy. Chạy rất xa còn có thể ngầm trộm nghe đến sau lưng kia vang rồi đùng đùng âm thanh Về đến nhà Liền gặp được nhà mình nhà ở chung quanh Cũng không biết lấy cái gì thuốc màu viết trả tiền lại chứ to Một ít chậu bông đánh nát tán lạc đầy đất Rất rõ ràng Những người đó lại tới đòi nợ rồi Nhìn những thứ kia trả tiền lại tự tống nhân có lúc đang nghĩ Tại sao là không phải một cái hủy đi chứ đâu Ở xuyên Việt tới 2 tháng này Mỗi lần ăn bữa trước không có bữa sau thời điểm Tống nhân một mực tại chờ đợi Lão cha tống nhân đầu sẽ ôm bà vai hắn Thành khẩn nói Con trai Thực ra có cái bí mật chôn ở lão cha trong lòng thật lâu Ngươi là phú nhị đại Chúng ta có út vạn gia sản Sở dĩ quá như vậy sinh hoạt Là vì bồi dưỡng ngươi chịu khổ nhọc tinh thần Phòng ngừa sau này ngươi thừa kế tài sản tùy ý phung phí Bây giờ chúc mừng ngươi Khảo nghiệm thông qua Chúc ta cái này thì hồi chân chính ra Nhưng là hắn đã chờ hai tháng dĩ nhiên không đợi được Ngược lại là có một đêm lão cha sẽ cười hì hì tới Ôm hắn nói Con trai à Ngươi xem ta hai cha con hôm nay cũng không ăn cơm tối Quái đói Cha ngược lại là không có gì Bây giờ ngươi nhưng là ở thân thể cao lớn thời điểm Ngoan ngoãn Nghe lời Đến cách vách ngươi vương thẩm kia mượn chút thước Các loại kiếm tiền sẽ trả nàng Ai Trên quán như vậy cái cha Tống nhân còn có thể nói cái gì Bây giờ hai cha con trước sau cũng nhận vương thím vài chục lần bột gạo rồi Cũng may vương thím một nhà hiền lành Thương hại bọn hắn Nếu không Tống nhân có lý do hắn còn có thể mặc nữa càng một lần. Đẩy ra đảo ở một bên phá cửa. Liền gặp được một cái mãn kiểm hộ cha. Mặc giản dị quần áo người trung niên. Vẻ mặt máu ư động. Khóe miệng còn chảy máu. Đưa tràn đầy vết chai hai tay. Chính đang dọn dẹp những thứ kia hư hại đồ gia dụng. Yêu. Trở lại. Hôm nay lại chạy lý tiểu thư ra nơi nào đây đi. Con trai ngoan nên nhiều chạy một chút lăn lộn cái quen mặt mặc dù là không phải môn đăng hộ đối đi có thể lý lão gia cũng chỉ có nàng một cái như vậy con gái bảo bối ngươi nói vạn nhất nàng xem bên trên ngươi nhà chúng ta đã phát tài tống nhân đầu đang nói rằng nơi này luôn là lộ ra rất hưng phấn cùng ước mơ đối với con trai đẹp trai dáng ngoài hắn ngược lại là lòng tin mười phần Dù sao cũng là hắn loại. Tống nhân nhìn lão cha dáng vẻ. Tuy nói chỉ là chung sống ngắn ngủi hai tháng. Nhưng nhìn ra được. Lão cha rất yêu hắn. Vay tiền cũng là vì có thể để cho hắn được sống cuộc sống tốt. Hơn nữa vay mượn những thứ này du côn thường thường sẽ tới. Lão như vậy đi xuống là không phải biện pháp a Quan trọng hơn là. Hắn rất lo lắng vạn nhất ngày nào đó chính mình đi ra ngoài. Bị đòi nợ nhân bắt Tháo xuống một chân đưa cho lão cha Thúc hắn trả nợ ngươi nói đến Thời điểm hắn tìm ai khóc đi Bọn họ lần sau lúc nào tới tống nhân đứng ở không cửa hạ Nhìn đầy đất tan hoang hỏi Tống nhân đầu vừa mới đỡ dậy ngã xuống y giá tay run lên Trên mặt lộ ra khô khốc nụ cười Cái kia Bưu ra bảo ngày mai Bằng không liền là không phải 50 ngàn Mà là một trăm ngàn Cái kia Con trai ngươi yên tâm Lão cha ta sẽ có biện pháp Ngày mai ngươi tiếp tục tìm lý tiểu thư ra đi chơi Trong nhà có ta đây Tống nhân không lý do đầy bụng tức giận Ngươi có một thí biện pháp Truyền kiếp tới Thật vất vả có một cha Ta cũng không muốn ngươi bị tươi sống cho đánh chết Trong lúc nhất thời Hai cha con tất cả đều trầm mặt xuống Tống Nhân đầu không thể làm gì khác hơn là yên lặng thu thập bị đánh nát đồ ra dụng. Tống Nhân cũng tới trợ rút, nhưng trong lòng hướng hệ thống thỏa hiệp. Nói tốt đánh chết không mượn tiền, không nghĩ tới đảo mắt đánh liền mặt A. Hệ thống cho ta mượn 5 vạn lượng bạc, một tháng sau trả lại ngươi 100 ngàn hay. Ký chủ nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt A. Nguyên vốn còn muốn chế xíu ngươi một chút thật là thơm đỉnh luật đâu rồi nhưng bổn hệ thống năng lượng càng ngày càng thấp bây giờ nhìn ngươi tinh thần lực hận không được lập tức cũng ăn hết ngươi dành thời gian tu luyện đề cao tinh thần lực đối với ngươi ta đều chỉ mới có lợi hệ thống lời nói xong tống nhân trong tay nhất thời nhiều ngũ chương ngân phiếu mỗi một chương đều là vạn lượng vừa vặn năm chục ngàn hay nắm ngân phiếu tống nhân có loại mới vừa rồi đem mình bán sạch cảm giác Hắn đột nhiên có chút hối hận Lại phải biến đổi cây số nông rồi Tống nhân đem chỉ còn lại một chân băng ngồi đứng thẳng được Sau đó nắm ngũ trương ngân phiếu đi tới lão cha trước mặt đưa cho hắn Tống nhân đầu hơi nghi hoặc một chút Có thể khi thấy kia ngân phiếu mệnh giá lúc Nhất thời khiếp sợ Con trai Người kia tới nhiều tiền như vậy Ta đã nói với ngươi Mặc dù chúng ta nghèo Nhưng là không thể nói dối Cũng không thể đánh nhau Không phải chúng ta đồ vật Chúng ta không thể cầm Không ăn trộm không cướp Muốn đi học cho giỏi Lớn lên phải làm một đối xã hội hữu dụng nhân Tống nhân đầu vừa nói vừa đem ngũ trương ngân phiếu thuận vào ốm tay áo Sau đó ngứa trọng tâm trường giáo dục nói Nhưng nginh đón chính là tống nhân một cách đại bạc mắt ngươi cho rằng là hai ta đang diễn trường giang thất hảo đây Lý Tiểu Thư ra tiền không dễ lừa rồi. Hắn thần tượng lại có đối tượng. Phải nghĩ muốn còn lại công việc trả nợ. Đây là Lý Tiểu Thư hôm nay phát tiết. Hảo mua con của ngươi toàn bộ ngọc điệp cho. Vội vàng còn nhân ra tiền. Bây giờ ta đi nhà cầu. Đều có người đi theo đâu rồi. Sợ ta chạy. Tống nhân đem ngân phiếu cho lão cha. Liền đi về phòng mình. Khoản tiền này chắc hẳn lão cha sẽ xử lý tốt. Nhìn con trai mệt mỏi bóng người vào phòng. Vốn là cười đùa kinh hỉ sắc mặt tống nhân đầu. Biểu tình dần dần thu. Tâm lý không biết tại sao một trận thương tiếc. Rồi sau đó hổ nghi móc ra ngân phiếu. Lý tiểu thư ra lúc nào hào phóng như vậy được, có đối tượng tốt. Nhắc tới. Đều là hắn ban đầu suy nghĩ nóng lên. Muốn mượn ít tiền làm cái đại động tác. Kiếm một món tiền lớn. Sau đó mang theo con trai quá ngày tốt Không nghĩ tới thường sạc sẽ Bất quá bắt đầu từ hôm nay Liền không nợ một thân nhẹ Sau này không bao giờ nữa tiền mượn rồi Ai vay ta theo ai gấp Dù là con ruột cũng không được Mà trở về phòng tống nhân ngược lại là không đi ngủ Dù sao mới vừa thiếu đặt mông trái đâu rồi Từ hướng hệ thống vay tiền bắt đầu Hắn cũng chỉ có một nguyệt thời gian được lấy một trăm ngàn đây hắn lần nữa nhìn về phía hệ thống cho mình phát hành nhiệm vụ khắp nơi thiên địa chi hồ võng bên trên ghi danh tác ra. cũng không biết đảo hạnh không được ngược lại thời gian cũng quá thành như vậy trước mắt chỉ có thể đánh cuộc một lần sau đó hắn nhắm hai mắt tìm được thiên địa chi hồ võng vừa mở mắt tay vung lên một cái nhìn thấy internet đó là xuất hiện Không có tâm tình đi đi bộ hôm nay tiêu đề sự kiện Mà là trực tiếp một chút đánh phía trên nhất Chiếm giữ tỷ trọng tối một cái lớn bản khối linh thư võng Mọi người đều biết Mấy ngàn năm trước Chính là có đại năng ở lưới viết một cái thuộc về anh hùng cố sự Lấy được thiên địa võng công nhận Cuối cùng trong sách nhân vật chính hóa hư vi thực Nổi giận chém chừng mấy danh yêu đế Đối nhân tục quật khởi có không thể bỏ qua công lao ảnh hưởng. Thậm chí sau đó hiện lên rất nhiều còn lại điển tịch đều được phù hộ nhân tục trọng yếu bình chướng. Nghe nói, những hóa hư vi thực đó nhân hoạt là thần vật, có còn sống đâu rồi. Cũng cung phụng ở nhân tục thánh thành thiên thư đế các bên trong. Tùy thời vì nhân tục mà chiến, cũng đưa đến chấn nhiếp yêu tục tác dụng. Thông qua những thứ này cũng có thể thấy được. Toàn bộ thiên địa chi hồ võng, Lưới tối thiểu chiếm giữ chín thành tác dụng trọng yếu. Còn lại biên biên rác rác. Chính là những còn lại đó các loại đầu cách tin các loại chiếm giữ dựng lên. Mà lưới toàn bộ. Lại bị chia làm bảy đẳng cấp. Chia ra làm phổ thông. Tiềm lực. Tinh phẩm. Lưu danh. Bách thí. Thánh nhân văn cùng với đế văn. Mà nội dung cấp bậc. Một nửa nhìn thiên địa võng công nhận khảo hạch Một nửa kia chính là mọi người đối với nó công nhận Còn có cất giữ lượng Đọc lượng Đề cử lượng vân vân nhân tố ảnh hưởng Thậm chí nếu như đi đến kinh phẩm Còn có thể được thiên địa võng khen thưởng Về phần khen thưởng là cái gì Thì nhìn ngươi thư chất lượng Đương nhiên rồi Tác giả cũng có cấp bậc phân chia Từ thấp đến cao chia ra làm nhất cấp đến ngũ cấp Sau đó là đại thần cùng bạc Kim này bảy cái giai cấp Tác gia cấp mật rất trọng yếu Tỉ như nhất cấp tác gia viết nếu như tiến vào tinh phẩm Lấy được thứ tốt khen thưởng là 10% lời nói Nhị cấp chính là phần trăm chi 25 Cứ thế mà suy ra Mà lúc này đây điểm tích lũy tầm quan trọng liền thể hiện ra Điểm tích lũy là website căn cứ thu nhập chỉ số Ảnh hưởng chỉ số vân vân hệ liệt nhân tố cho bình xét cho. Nó có thể dùng đến ở thiên địa chi hồ võng quan phương cửa hàng đổi đổi đồ vật. Cũng có thể giữ lại dùng để tấn thăng tác gia cấp bậc. Tống nhân vừa tiến vào linh thư võng sau. Đầu tiên đập vào mi mắt đó là thị giác rất thoải mái sơn thủy mặc giao diện. Sau đó, đó là bảy cây rừng thẳng xếp hàng tuyển hạng. Phân biệt viết phổ thông tiềm lực, tinh phẩm, lưu danh, bách thí, thánh nhân văn cùng với đế văn Trước tùy ý xem một cái hạ mỗi một chuyên mục hạ số lượng Thiên thiên vạn vạn bộ trong tác phẩm Thánh nhân văn cùng đế văn số lượng ít nhất Hai người đều chỉ có hai chữ số Còn lại ngược lại là ba vị số hoặc là bốn chữ số Nhiều nhất đương nhiên là bình thường đạt hơn đến triệu thiên Tống nhân tiến vào trước là phổ thông một cột Tùy ý chọn lựa một quyển đọc lên đến rất nhanh thì do so trước hiếu kỳ đến cao mày cùng với cuối cùng cả người run rẩy thật sự là cay con mắt a ngoại trừ não nhân đau chính là thương tiếc đau gan này rời ả kêu dài dòng văn tự cũng so với ngươi này có được hay không hắn lại đổi một quyển sau đó lại vừa là một quyển tiếp một quyển đến cuối cùng trực tiếp có loại mắng chửi người xung động phổ thông này một cột chung Chẳng lẽ tất cả đều là nhiều chút học sinh tiểu học ấy ư? Dùng một câu nói khái quát chính là văn bút non nớt. Câu nói không thông. Không có suy luận. Không có lập ý. Nội dung cốt truyện cổ lão cùng máu chó. Mà dạng. Lại đạt hơn mấy triệu thiên. Không trách không vào được tiềm lực chung. Những thứ này nếu có thể tiến vào. Ta liền cũng không bao giờ tin tưởng rồi. Cuối cùng quả thực không chịu nổi hắn vội vàng mở ra tiềm lực trong này chỉ có hơn mười ngàn bản tống nhân mở ra một quyển kêu hắn nữ đương ra chỉ là nhìn mấy chương cũng cảm giác một trận hoa mắt choáng váng đầu hắn vội vàng ngừng lại nhưng là minh bạch đều là mình tu vi yếu duyên cớ tinh thần chưa đủ không cách nào xem bực này sau đó hắn thử một chút thánh nhân văn cùng đế văn Thiếu chút nữa ngất đi Liền này hai đạo thư lan đều không mở ra Bất quá tiềm lực lan cái kia tuy chỉ học mấy chương Nhưng cũng đại khái hiểu cụ thể đi về phía So sánh phổ thông Rất có tiến bộ Nhưng là rất tục Đơn giản chính là thư sinh Cám bá thây vân vân loại Dầu gì ngươi viết cái Bị người đuổi giết, Rơi xuống vách đá Đại nạn bất tử Lấy được bảo bối Tập được thần công Trường kiếm đi thiên nhai như vậy Nội dung cốt truyện cũng là không tệ a. Vốn là còn có chút thấp thỏm đâu rồi Bây giờ niềm tin của hắn tràn đầy Không phải là ấy ư Lão tử kiếp trước nhìn ít nhất ngàn tám trăm bộ Còn bốn ngàn năm ngàn tử liền hoàn bổn Chúng ta vậy ngay cả nội dung cốt truyện Kim thủ chỉ đều không mở ra đây Cái quái gì Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương ba chu tiên liên tái đang nghỉ ngơi trong chốc lát sau. Hắn trong cơn tức giận. Đi thẳng tới góc trên bên phải cái kia ghi danh tắt ra ký hiệu điểm đi vào. Rất nhanh một cái mới giới diện xuất hiện. Bút hiệu. Tên sách. Tên sách giới thiệu tóm tắt. Chính văn. Nên viết cái gì chứ do dự một chút. Hắn trước tâm làm bút. Dĩ thần vi mặc ghi danh bút hiệu. Đây cũng là hắn kiếp trước bút hiệu. Có bản lãnh tới đánh ta à. Khủ. Là có chút tiện. Hắn vốn là muốn đổi một cái. Nhưng là cái này thật dùng quán. Kiếp trước bị phúng tử mình phun thời điểm. Hắn liền ngang ngược hồi một câu. Xem ta bút hiệu. Liền hỏi ngươi có tức hay không theo hắn viết xuống bút hiệu. Phía sau biểu hiện lam sắc dò số. Biểu thì có thể dùng sau âm thanh của hệ thống nhất thời vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ bây giờ phát thưởng cho mời ký chủ tự đi nhớ lại kiếp trước sở chứng kiến quá một cái văn tự một cái đoạn phim hệ thống cũng có thể hoàn chỉnh trả lại như cũ con mắt của tống nhân nhất thời sáng lên quá tốt trong đầu hắn thứ nhất hiện lên trường thiên chính là mang cho hắn khải địch chu tiên rồi Lúc trước ở trung học cơ sở lần đầu tiên thấy nó liền trong chăn tình tiết thật sâu hấp dẫn Để cho hắn hiểu được Nguyên lai like còn có thể như vậy viết Bao nhiêu lần nằm mơ Cũng mộng thấy mình hóa thân chương tiểu phàm Ở đó dạng thế giới tiên hiệp sông sáo Hơn nữa cái này rất phù hợp bây giờ này phiến đại lục thần kỳ đặc thù Đơn giản là chế tạo riêng Phía sau Căn cứ bộ này mở trò chơi biện ảnh, phim truyền hình, món đồ chơi vân vân hệ liệt đều bị hắn gom cùng xem quá. bên trong câu kia thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu đến bây giờ còn là hắn tỏ hữu minh. chu tiên tống nhân nói. sau đó nhớ lại bên trong thanh vân môn, Bích sao? lục tuyết kỳ, tằng thư thư, lâm Kinh vũ, bản này bị hắn lặp đi lặp lại xem qua vài chục lần thậm chí không cần hệ thống. Hắn đều có thể chép lại. Câng. Chu tiên sinh thành. Toàn thư 152 vạn chữ. Trúc tiên hiệp. Mời ký chủ tan sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không. bổn hệ thống phải mau tìm mới ký sinh chủ. Nghe xong hệ thống lời nói. Tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra. Người đau bụng cuốn cuồng đi nhà cầu A. Vội như vậy chẳng lẽ trước mặt đã có mấy cái ký chủ bị ngươi cho thúc ruột chết đi? Tống Nhân liền vội vàng mở ra chu tiên. đúng như dự đoán, vô luận văn tự nội dung cốt truyện đều là nguyên chất mùi vị. ha ha, ta vừa làm một lần kẻ chép văn. Tống Nhân trực tiếp ở tên sách một cột viết vào chu tiên. sau đó là giới thiệu tóm tắt thế gian này vốn là không có gì thần tiên, nhưng từ Thái cổ tới nay Chúng ta cố sự bắt đầu từ thanh vân môn bắt đầu Điện xong sau Tựa hồ website là yêu cầu khảo hạc một chút Tránh cho một ít không khỏe mạnh văn tự chảy ra Tống nhân một bên mở ra hệ thống sinh thành chu tiên chương 1 Vừa bắt đầu đằng nhặt lên tới Nửa giờ sau tống nhân ban bố năm chương 16 ngàn tự đi lên khảo hạc rồi Logo đưa ra sau Lại một cách logo nhảy ra ngoài Xin điền vào tài khoản Tiến vào viên chương sau bắt đầu thu lệ phí Được tiền nhuận bút khấu trừ một bộ phận cho linh thư võng làm vận hành chi phí sau Còn lại tất cả đem đánh vào này tài khoản Tống nhân lần nữa nhìn về phía hệ thống cho nhiệm vụ Chính là muốn tiến vào tinh phẩm lan mới có thể thu lệ phí Mới vừa rồi hắn cũng lưu ý Viên thu lệ phí không phải là người có thể khống chế rồi Tất cả đều là cách này đến từ thiên địa chi hồ võng lưới tự làm quyết định. Nó cảm thấy ngươi có thể thu lệ phí, người khác thì phải hướng tiền xem thu lệ phí, chương một mười đồng tiền. Mà bây giờ, toàn bộ lưới cơ hồ toàn bộ thu lệ phí đều tại tinh phẩm lan bên trong xong rồi. Hắn không có chương một ngân hàng A. Cái thế giới này cũng có tương tự ngân hàng địa phương. Gọi là số vé, tiền trang vân vân. Là có thể làm nghiệp vụ Toàn bộ đại lục thông dụng Chỉ cần ghi danh Cũng thông qua thiên địa chi hồ võng nhiệm chứng liền có thể bất kỳ địa phương nào thông dụng Vô luận dư tiền hay lại là lấy tiền Cũng phi thường thuận lợi Nhìn sắc trời một chút Hắn vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi Quẹo qua mấy con phố Có một người gọi là làm hưng thịnh số vé Là trải qua thiên địa võng khảo hạc thông qua Uy tín không tệ Làm một tấm thẻ chỉ cần tiền phí tổn 50 văn Điểm này tiền lẻ hắn vẫn có Đi làm gì Cơm cũng làm xong Thấy con trai cuống cuồng bận rộn hoảng hướng phía ngoài chạy đi Tống nhân đầu liền vội vàng hô Ngươi trước ăn đi ta không đói bụng Sau khi nói xong tống nhân liền không thấy bóng dáng Một lúc lâu sau Tống nhân trở lại Trong tay nhiều hơn một chương kim sắc ca Nhìn phía trên số thứ tự Hắn lần nữa sau khi mở ra đài Đưa vào Người khác kiếm không kiếm tiền không có vấn đề Hắn được kiếm tiền trả nợ hoàn nhiệm vụ A Bằng không Hệ thống lần nữa tìm ký chủ ngày Chính là hắn bị xóa bỏ thời điểm Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng sau Hậu trường tới một cái hồng sắc tin tức Ngày khỏe chứ ngày chu tiên khảo hạt thông qua vi vọng ngày tác phẩm có thể được rộng lớn độc giả nhiệt tình chúc ngày sáng tác vui vẻ tống nhân thở phào nhẹ nhõm sau đó đem chu tiên phong diện cũng dán lên sau đó hắn trực tiếp một chút mở chính mình phong diện ngang ngược vinh váo giới thiệu tóm tắt cặp hấp dẫn người bên trên đó là cất giữ lượng không đọc lượng không phiếu đề cử không bình luận không khen thưởng không những thứ này cùng kiếp trước như thế đều là công khai trong suốt ăn cơm nhanh một chút chẳng lẽ chờ ta uy sao bên ngoài lại lần nữa truyền đến lão cha tiếng thúc sụp âm tống nhân không thể làm gì khác hơn là đóng cửa website sợ gì xào kêu bụng đi ra đi ra gọi hồn hả hét không ngừng sau khi cơm nước xong Tống Nhân tuy nói đối Chu Tiên có 100% lòng tin, nhưng là vẫn còn có chút thấp thỏm sau khi mở ra đại đi xem, vẫn là như cũ, tất cả đều là không. Phòng Trừng mới vừa khảo hạ quá, rất nhiều người cũng không có chú ý, liền như vậy cũng chạy một ngày, mệt lả, lạ. lại lần nữa lật một cái hôm nay tin ở sòng đầu, biết một chút thế giới bên ngoài, Tống Nhân liền khò khò ngủ say đứng lên, Đêm đắt vui Mùa hè bóng đêm luôn là nhiệt được nhân tâm lý phiền não rất Cở nguyệt môn cách này siêu cấp tông môn cũng là như vậy Vô số giống như tiên cảnh đình đài trên lầu các Ở nội môn đệ tử khu cư ngủ khu vực Có giữa một căn phòng từ từ mở ra Một người đẹp chậm rãi đi ra Nằm ở trên ban công Nhìn sơn môn hạ vạn thiên đăng hỏa Nàng sắc đẹp thiên nhiên Da trắng nõn nà Hai tròng mắt như nước Mặt trên người một bộ thuần trắng sắc trưởng cầm y Bên ngoài khoác một tầng màu xanh lụa mỏng Ba búi tóc đen tán ở trong tóc Giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử Tóm lại, Mỹ không thể tưởng tượng nổi Nàng chính là cẩu Nguyệt môn môn chủ Lạc Thiên Hà vỗ lên Minh Châu Vô số tuổi trẻ tuấn kiệt muốn muốn theo đuổi nữ thần Lạc Nguyệt Không giờ phút này quá nàng trao mày đến lông mi Lộ ra có lòng phiền khí táo Xuyên thấu qua căn phòng Loáng thoáng có thể thấy Đèn hạ Trên mặt bàn trải một trang giấy Trên đó viết chút sức văn tự Nhìn dáng dấp sửa đổi rất nhiều lần Không sai Lạc Nguyệt bình thường trừ tu luyện rồi ngoại Nàng còn có một cái thân phận Đó là Linh Thư Võng Trung Nếu như ngươi hỏi nàng có cái gì xuất ra tay Vậy thì có điểm kiêu ngạo Bảy đại chuyên mục chung Tinh phẩm lan Thì có hai bộ tinh phẩm là nàng viết Bản thân chính mình tác ra tài khoản càng là đạt tới tam cấp Lúc trước viết ra sau Có chút dương dương đắc ý Bị môn phái một tuyên dương Cộng thêm ngoài môn đủ loại thiên tri yêu tử để cho tự ra môn phái nhân đủ loại cất xứ để cử khen thưởng Dĩ nhiên đẩy tới tinh phẩm hàng ngũ Kinh hỉ đi qua Nàng đột nhiên có chút không xác định đứng lên Rốt cuộc là mọi người hỗ trợ hay lại là website công nhận chìm đắm một đoạn thời gian Không có nói cho bất luận kẻ nào Len lén ban bố sách mới Sau đó Rất rõ ràng Đánh dối tinh dối mù Dù là một ít người quen phát hiện Đủ loại tự nguyện giúp đỡ Nàng cũng chỉ là dừng lại ở tiềm lực khu vực Nếu như có thể Nàng thật muốn đổi một cách bút hiệu Bắt đầu lại Chỉ có thể mỗi người ghi danh chỉ có một lần cơ hội Sau đó Không tách ra thư Không ngừng phát nhay Bây giờ nghĩ ra một quyển nhịp thiên ý phi đến bây giờ bản nháp không ngừng viết Không ngừng xóa Luôn là không hài lòng phiền não chết Ai nha Làm sao bây giờ nột Lạc Nguyệt cảm giác mình muốn điên rồi Rốt cuộc làm như thế nào viết Mới không dựa vào người khác Bị mọi người chân chính công nhận Tiến vào cao hơn khu vực Á Trước mời vì tô vi chưa đủ Nàng còn mượn cha và môn phái trưởng lão tinh thần lực Mở ra lưu danh cùng bách thế văn chương đọc Tìm linh cảm Vẫn là không được Lạc Nguyệt dùng sức nắm tóc hình tượng không một chút nào giống như trong ngày thường cao cao tại thượng lạnh lùng nữ thần sau đó nàng mở ra linh thư võng tiến vào kinh phẩm lan nhìn mình tác phẩm không khỏi cảm giác có chút đánh mặt không một chút nào chân thực sau đó nàng lại tùy ý lật một chút một cái tên tiến vào trong mắt của hắn người mới bảng chuyện mới đứng đầu bảng chu tiên có bản lánh tới đánh ta a Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương bốn hoàn toàn oanh động nhìn sách này danh. Cũng biết là tới lấy lòng mọi người. liền tiên nhân đều phải giết Ngươi sao không được trời ơi. Còn có khoản này danh. Cũng là không người nào. Đoán chừng là cách nào mới tới người mới. Muốn lấy được chú ý. Tên sách bút hiệu đều là qua loa lấy được. Sau này có ngươi hối hận. Hắn gật liên tục cũng không muốn mở ra Sau đó nàng tiếp tục xem một cái khác bảng danh sách Bảng đề cử đứng đầu bảng Chu Tiên Những người này điên hay sao Mỗi người chỉ có một tấm phiếu đề cử Muốn càng nhiều Đều là theo ghi danh thời gian dài ngắn mà bị Linh Thư võng định Chỉ nàng biết Độc xả tài khoản muốn hai tấm phiếu đề cử đều là ở lưới đời ít nhất hai năm Phiếu đề cử cũng là rất chân quý. Khi hắn thấy người mới số chữ giúp đứng đầu bảng lúc nhất thời tò mò bởi vì hay lại là cách này kêu chu tiên. Gần đây tốt ít ngày không có gì sách mới nhô ra thế nào vừa ra tới liền lại như thế kỳ lạ tên sách. Sau đó, theo đến con mắt lơ đãng liếc một cái. Càng là đầy mắt không tưởng tượng nổi. Bởi vì cân nhắc một mảnh cất giữ tăng trưởng bảng. Sách mới nhân khí bảng sách mới bình luận bảng sách mới khen thưởng bảng các loại rất nhiều bảng danh sách tất cả đều là cái này kêu chu tiên chẳng lẽ tên sách cùng bút hiệu trọng yếu như vậy cùng tùy tâm sở dục sao hiếu kỳ nàng rốt cuộc điểm quyền sách này đầu tiên ấm vào mí mắt đó là phía trên nhất một cột Cất dữ lượng tám trăm tám mươi chín bảy đọc lượng mười ba ba trăm hai mươi phiếu đề cử ba trăm năm mươi bốn sáu bình luận mười ngàn khen thưởng hai mươi ngàn linh thư tiền ta đi này người mới tốt cường thí như vậy chứ nổi số số liệu trực tiếp nổ đây là một bộ rất có thể tiến vào tiềm lực lan a nhìn một chút phát hành thời gian nàng rốt cuộc khiếp sợ thời gian là hai giờ trước rồi làm sao có thể người này không biết tìm nhân quét đi Hai giờ. Đạp tới nàng trước dùng một cái nguyệt đi đến thành tựu. Không chỉ như vậy, ở ánh mắt của nàng hạ thật sự không nhiều theo chính ở không ngừng nhảy tăng trưởng. Người này viết vọt thiên hầu đi, tăng vụt lên A. Nàng vội vàng nhìn xuống đi. Phong diện rất là phong cách. Màu xanh nhạt bối cảnh đồ. Là một cách mông lung đỉnh núi. Tràn đầy tiên khí. Còn bên cạnh chu tiên hai chữ là như thế sắc bén, giống như thành thiên thượng bách thanh lời kiếm một dạng nhìn không cũng làm người ta kích thích cảm mười phần. Phía bên phải đó là nó giới thiệu tóm tắt. Lạc Nguyệt rất nghiêm túc nhìn xong, nhất thời trong chăn cố sự hấp dẫn. Nguyên lai giới Thiểu tóm tắt cũng là có thể như vậy viết một cái giới thiệu tóm tắt chính là một cái bị sắc vô số lần a. Nhìn như kịch xuyên thấu qua, nhưng lại hấp dẫn nhân muốn đi vào tìm tòi kết quả Nàng nhìn được lít để đọc Mà là nhìn về phía phía dưới cùng khu thảo luận Bài bót nhanh chóng tăng trưởng Tốt hơn một chút nàng còn chưa xem xong đâu rồi Tân lại đổi mới đi lên Ta dám suy đoán Thanh vân tử ngồi xuống 10 người Mất tích người kia tuyệt bức chính là chu nhất tiên loại này tu tiên ta vẫn là lần đầu tiên cách nhìn Thật sự muốn cũng như vậy gặp phải Đại Tông Môn A tốt một câu. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Thật là có đại trí tuổi A. Thương Tùng A, thương Tùng A, ngươi không nghĩ tới sẽ là phổ trí đồ thôn tử đi, nhanh phát hiện A. <cười> ha ha, trương tiểu phàm cơ duyên A. Phổ trí sau khi chết, nhất định sẽ có người tới tìm thị huyết châu. Nhưng là tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới. Hắn sẽ lưu ở một cái trên người tiểu hài. Ta cũng muốn gia nhập thanh vân môn, thanh vân môn ở nơi nào có hay không biết lưu cái nói. Thủy Kỳ Lân Linh Tôn A, miêu tả quá tốt, trong đầu ta cũng bổ não một cái thần thú hình sống. Vương Nhị Thúc lại còn còn sống, chỉ tiếc điên rồi, ta dám cam đoan, hắn nhất định nhìn thấy hung thủ. Nói không chừng không điên, chứ không dám nói. Đây là một cái chân chính người thông minh dù sao nơi này tất cả đều là tu tiên hắn chính là một cách bình thường nhân con bà nó thế nào không có chính thấy qua nghiện đâu rồi rốt cuộc có không có gia nhập tiểu trúc phong đâu rồi đi chết ở đâu rồi ta sung mãn tiền cho ngươi thưởng nhìn thấy hồi cách lời nói a hoạ ta mới phát hiện khoản này danh hắn là ở hướng chúng ta khiêu chiến ấy ư được rồi Ngươi thắng rồi. van cầu đại đại nhanh đổi mới đi. Ta xem lòng ngứa ngáy. Ngủ không yên giấc a. Thảo luận số lượng vô cùng tăng trưởng. Thấy thế nào cũng không giống quét. Bởi vì nàng. Ban đầu bị những thứ kia theo đuổi chính mình. Những tông môn khác công tử ca môn bức môn nhân nhìn lên. Lưu nói đều là một huyết. Nhị huyết. Cố gắng lên. Không tệ. Coi trọng ngươi nha. Không ngừng cố gắng. Sợ vì thiên nhân vân vân lừa bịp lời nói. Mà nhiều chút. Cái này tiếp theo cái kia giống như không đầu không đuôi tiểu cố sự. Để cho người ta càng hiếu kỳ hơn. Trong này rốt cuộc nói cái gì. Nàng tiến vào phòng, ngồi ở trước bàn. Sau đó chân chính mở ra chương một thanh vân từ từ đọc. Ánh nến đùng đùng thiêu đốt. Lạc Nguyệt Phong tình chương một tiếp lấy chương một đọc. Hoàn toàn không thu lại được chính mình. Con mắt ở đèn hạ. Sáng người động lòng người. Năm chương rất nhanh học xong. Nàng vội vàng lặp đi lặp lại nhiều lần. Phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương tiểu phàm có hay không bái sư? Trong cơ thể hắn thì huyết châu thế nào? Hung thủ có bắt được hay không? Ai đây a thế nào chán ghét như vậy? Lạc nguyệt một chút nóng này thật sự là câu chuyện này quá hấp dẫn cùng nàng trước đọc qua toàn bộ tất cả đều không giống nhau nơi này từng cái văn tự tựa hồ đều tràn đầy ma lực để cho người ta trong đầu không kìm lòng được liền hiện ra trong sách thật sự miêu tả hết thầy cảnh tượng do tự đẹp như tranh những thứ này văn tự hoàn toàn làm được nàng hoàn toàn mê mẫn rồi nguyên lai lại còn có thể như vậy viết thật là khó có thể tưởng tượng hắn sốt cuộc có chút minh bạch, Thu thảo luận kia kịch liệt nhân khí là thế nào tới, càng kinh khủng hơn là, còn con này năm chương, lại có hơn mười lăm phẩy nghìn tự, nhưng là ở nàng đọc qua trình chung, lại một chút không phát hiện được, bình thường bọn họ viết, lâu thì tám chín trăm chương một, nhỏ thì mấy chục tự thì xong rồi, nó này trung bình tính được, chương một hơn ba nghìn chữ đâu? Chỉ có thể nói, xuất sắc quá hấp dẫn người rồi, hoàn toàn không phát hiện được số chữ gì thường. liền nàng đều cảm thấy, quyển này nội dung cốt truyện căn bản không mở ra. Đến tiếp sau này nếu như mở ra, đơn giản là không được thần tác. Đây là một quyển một lá thư phong thần A, thậm chí ở chương 5. Sau cùng, nàng đều thấy được hai cái kêu tả ra tiểu ngọc cùng tố tố bút hiểu thúc sụp thêm. Này hai người nàng quá quen thuộc Mặc dù không gặp mặt qua Nhưng nàng đọc qua các nàng mãnh liệt Các nàng đều là tinh phẩm Ở nhân tục mấy ngàn năm lịch sử phát triển bên trên Tinh phẩm cũng chỉ có hơn 5.000 bản Thật sự là muốn tiến vào tinh phẩm hàng ngũ này quá khó khăn Vô luận là độc giả nhận thức nhưng vẫn là thiên địa võng thừa nhận Đều là khó lại càng khó hơn Nhất là đến phía sau Website tự mình hoàn thiện. Khiến cho tinh phẩm lan cái cửa này lan cao vượt quá bình thường. Ngươi muốn hỏi chứng cứ đi. Đại lục dân cư ngàn trăm tỷ. Trong quá khứ trong mười năm. Tiến vào tinh phẩm chỉ có ba quyển. Về phần phía sau lưu danh. Bách thế cùng thánh nhân văn. Đế văn. Càng là vài chục năm không có động tới. Bởi vì không người đi đến. Mà hôm nay. Một cách chỉ truyền lên 2 giờ. Hơn 10 ngàn tự. Lại để cho hai cái tinh phẩm lan trước để bình luận thúc sụp thêm. Đủ đủ có thể thấy. Nó tiềm lực bao lớn. cái này bút hiểu kêu. Có bản lãnh tới đánh ta a Rốt cuộc là người nào. Có loại tất cả mọi người đều không có chuẩn bị. Hắn đột nhiên đột nhiên xuất hiện cảm giác. Thứ nhất là mang cho mọi người như vậy xuất sắc tuyệt luôn. Ngay tại nàng có chút nóng này trở lại chủ lô vô. Muốn nhìn một chút mọi người phỏng đoán có hay không cũng sống như mình lúc. Toàn bộ linh thư phóng lô vô đột nhiên cấp tốc lóe lên. Con mắt của lạc nguyệt trừng lão đại trực tiếp kinh hô lên. Tiềm lực toàn bộ lưới vô luận ngươi đang làm gì. Làm thơ tử. Nhìn thi tử. Đánh chữ thảo luận. Mở tô bích Toàn bộ lô vô tất cả đều không khỏi pháp thao túng. Chu Tiên phong diện, thất thải sặc sỡ không ngừng lói lên. Linh thư phóng chúc mừng Chu Tiên bị thu tiến tiềm lực lan. Linh thư phóng chúc mừng có bản lãnh đánh ta a, đánh vỡ từ trước tới nay. Thời gian ngắn nhất cất giữ vượt mười ngàn, đọc vượt mười ngàn, phiếu đề cử hơn mười ngàn, nhân khí hơn mười ngàn, khen thưởng vượt mười ngàn các loại ngũ hạng ghi nhất. Thời gian sử dụng hai giờ ba mươi phút. Linh thư võng khen thưởng, sinh cốt dung huyết đan một quả, dung linh đan một quả. Tất cả mọi người đều bị thư võng tránh bình cho kinh hãi, lạc nguyệt càng là nuốt nước miếng một cái. Website lại cho thưởng cho, ta có phải hay không là hoa mắt. Phải biết, website thừa nhận cấp cho khen thưởng. Một loại đều là mấy năm này đi đến tinh phẩm lan mới có thể. Lại chỉ có đạt tới tinh phẩm, mới có thể nhanh chóng bình cơ hội. Nhưng là... Nó lúc này mới gần một vạn tự. Vừa mới bước vào gần một vạn bản tiềm lực chuyên mục A. Chẳng lẽ cũng bởi vì phá ghi chép còn có này hai viên thuốc. Cũng là phi thường quý trọng. Dung linh đan. Không cái gì tác dụng phụ. Uống vào. Trực tiếp có thể tăng trưởng một cái cảnh giới nhỏ. Vô luận ngươi tu hành vẫn là không có tu hành. Sinh cốt dung huyết đan. Lại có thể đi đến thoát thai hoán cốt tác dụng. Phu trừ trong cơ thể tạp chất Cho người vô luận kinh mạch hay lại là xương Cũng đạt tới tùy thời có thể tùy chỗ thu nạp thiên địa linh khí tác dụng Người mới này ngưu đại phát Hắn sốt cuộc là ai là nam hay nữ tới từ nơi nào Tại sao có thể có như vậy đại não đồng sau đó Trong lúc nàng lại nhìn thấy cất xứ lúc Lần nữa ngây dại Cất xứ hai nhân Hắn mới vừa gia nhập tiềm lực Lan A thế nào đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy. Lạc Nguyệt không tự bản thân nuốt nước miếng một cái. Linh thư vóng ở trong mười mấy năm này. Chẳng lẽ phải gia vị thứ tư tinh phẩm mà giờ khắc này tống nhân. Là nhiệt cởi chỉ còn lại đại quần tộc tử. Trong miệng kêu mớ. Người bom khói đây. Mẹ kiếp. Là không phải lựu đạn. Cứu ta cứu ta từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương năm có thể làm ta sợ muốn chết thật hoài niệm có máy điều hòa không khí. Có màn thời gian a Buổi sáng ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên thấu vào. Dĩ nhiên đem tống nhân cho nhiệt tỉnh lại. Ngáp. Gãi sau lưng con mối bao. Qua loa rửa mặt. Nhanh đón tiệm một ngày mới. Lý tiểu thư gia bây giờ không lừa được rồi. Được tìm thời gian hỏi thăm một chút Nàng gần đây lại mê luyến tới cách nào tiểu thịt tươi rồi Chính mình được tiên hạ thổ vi cường A Kêu hai tiếng lão tống đầu Sân tính lặng cũng không biết lão cha sáng sớm lại đi ra ngoài làm gì Đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua đổi mới Lấy hắn chất lượng Nói thế nào cũng đang bình thường trước mặt đi Sau đó Khi hắn mở ra phổ thông lan lúc Đứng đầu bảng không có chu tiên Hắn nhất thời tâm lý trầm xuống Tiếp tục đi xuống lật đi Vẫn không có Ta đi Chẳng lẽ chính mình không thích hợp cái này thế giới quan ấy ư Ta còn đứng đầu bảng đâu rồi Toi năm thập đều không hắn à Chờ chút Không phải là bị website 404 đi Nếu quả thật là như vậy kia nhất định hoàn độc tử Chu tiên nếu như 404 lời nói Hắn liền thật không có đường sống bởi vì hắn biên không ra có thể đi đến một trăm ngàn tiền nhuận bút trường thiên rồi hoặc có lẽ là rất mất thì giờ rất rõ ràng hệ thống sẽ không cho hắn cơ hội sớm biết ta muốn đấu phá thương không a ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu cũng là cực kỳ tốt a không nói hai câu kinh hồn bạc vía hắn vội vàng sau khi tiến vào đài Vừa tới tắt gia logo Liền thấy góc trên bên phải có một cái link đăng ký hiệu thông báo Nơi đó có điểm đỏ Nhịp tim của tống nhân tặng nhanh Không thể nào Xui xẻo như vậy Hắn có thể không tin Đây là website cho hắn phát tới ký hợp đồng thông báo A-di-đà-phật, vô lượng thiên tôn, đức mẹ ma-di-a-a -a, Làm cái kẻ chép văn như vậy không dễ dàng à hắn lần nữa nuốt nước miếng một cái, bị dọa sợ đến một con mắt che, một con khác run rẩy mở ra tác phẩm quản lý. thứ liếc mắt một liền thấy hướng Chu Tiên phía sau sáng tác trạng thái. Hoa nha tống nhân trực tiếp bị dọa sợ đến bật thốt lên, sau lưng cũng toát mồ hôi. hắn còn tưởng rằng sẽ xuất hiện, phong tỏa che giấu, Khiếu này bỏ lệnh cấm, mấy chữ này ở kiếp trước nhưng là kiểu ác mộng tồn tại. Một đoạn thời gian rất dài. Tại hắn cũng không dám đánh mấy chữ này. Rất sợ chạm đến vận xui. Cũng còn khá, cũng còn khá. Tống nhân trái tim rốt cuộc thì để xuống. Sau đó lít thông báo. Rốt cuộc thứ gì? Sáng sớm đem hắn bị dọa sợ đến ngủ gật cũng bị mất. Rất nhanh chối dài tin tức liên tiếp bắn. Ra ngoài chúc mừng tính tổng cộng đạt được ba trăm cái cất xứ thiên nguyên năm ngày mùng bảy tháng sáu chúc mừng tính tổng cộng đạt được năm trăm cái cất xứ thiên nguyên năm ngày mùng bảy tháng sáu chúc mừng tính tổng cộng đạt được một ngàn cái cất xứ thiên nguyên năm ngày mùng bảy tháng sáu chúc mừng tính tổng cộng đọc sáu người vượt mười ngàn thiên nguyên năm ngày mùng bảy tháng sáu chúc mừng tính tổng cộng đạt được năm chục ngàn tấm phiếu đề cử thiên nguyên năm ngày mùng bảy tháng sáu Chúc mừng tính tổng tổng đạt được nhân khí 100.000 thiên nguyên năm ngày mùng 7 tháng 6. Chúc mừng bị thu tiến tiềm lực chuyên mục trung thiên nguyên năm ngày mùng 7 tháng 6. Bởi vì ngày trô tiên, ở thời gian ngắn nhất đạt thành rất nhiều thành tựu. Cho nên website ngẫu nhiên khen thưởng sinh cốt dung huyết đan. Dung linh đan cắt một quả. Đã tồn vào hậu trường trong kho hàng. Có thể tùy ý giai đoạn lấy ra tống nhân nhìn những thứ này thông báo. Nước mắt nhất thời kích đồng lưu lại. Kiếp trước khổ a Lúc nào như vậy dạng dỡ quá. Mỗi cái thứ sáu hai điểm đều là hắn gian nan nhất thời gian. Liền xem có thể hay không lấy được biên tập xem trọng. Cho một đề cử. Càng về sau. Thậm chí ở thứ năm chính mình sửa đổi cái giới thiệu tóm tắt. Sau đó vào thứ sáu mang đến thông báo. Thân ái ngài khỏe chứ. Ngài đưa ra sửa đổi giới thiệu tóm tắt đã khảo hạch thông qua. Chúc ngài sáng tác vui vẻ dù là biết rõ là như vậy. Cũng có thể cho hắn cái kích động. Hắn vội vàng tiến vào chủ logo tiềm lực lan chung. Đúng như dự đoán. Chính mình Chu tiên xa xa dẫn trước đứng đầu bảng vị trí. Lick mờ. Nhìn kia kinh người số liệu. Kia sợ đã sớm có chuẩn bị. Tâm cũng run lẩy bẩy não hại nhất trận mây muội. rất nhiều linh thật lâu con số nhiều giống như hắn đã từng mơ mộng quá bảy chữ số tiền gửi ngân hàng sau đó sẽ nhìn một cái phía dưới bình luận kích động không thôi tất cả đều là thúc giục thêm có lẽ là internet xấu người một chút gia tăng duyên cớ có chút kéo dài hắn lúc này mới hiện ra quét sai tránh bình hắn nhất thời lòng tin mười phần. Bởi vì chỉ có tiến vào tinh phẩm lan. Mọi người học hỏi mới có thể thu lệ phí. Hắn có lòng tin. Ở một cách nguyệt kiếm lấy mươi vạn lượng tiền nhuận bút trả lại cho hệ thống. Được trước xem một chút. Này sinh cốt dung huyết đan. Dung linh đan là vật gì sau khi mở ra đài. Nơi đó có một cách đạo cổ thu nhập thương phố ký hiệu. Điểm đi vào. Nhất thời. Hai cái bị mở ra nắp bào hạt hình ảnh xuất hiện ở trước mặt. Bên trong mỗi người để một quả màu đỏ thắm cùng màu trắng bệt chim bồ câu đàn đan dược. Phía trên là đan dược xanh xưng cùng giới thiệu tóm tắt. Dưới góc phải là lấy ra hai chữ mắt. Sau khi xem xong. Tống nhân mừng rỡ không thôi. Lại là có thể tăng cao tu vi đan dược. Quá tốt. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là tinh thần lực. Tu vi tăng cao. Cùng hệ thống cùng chung. Hắn mới được càng nhiều cùng với còn lại giải trí hạng mục. Còn nữa, có thể đọc kinh phẩm lan cùng với hiếu kỳ thánh nhân văn, đế văn các thứ. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp một chút đánh lấy ra. Rất nhanh quang mang chợt lóe trong cuộc sống thực tế trong tay hắn liền xuất hiện hai cái bảo hạp. Không có gì tốt do dự. Không nghĩ tới hắn cũng có một ngày có thể bước vào tu chân giả hàng ngũ. Trở về phòng. Dựa theo thứ từ trước sau Trước lấy ra sinh cốt dung huyết đan Nghe kia làm người ta tâm thần sảng khoái gì hương Liếm môi một cái Không trần chờ chút nào Một cái nuốt vào Theo vào cổ họng Một cổ nhàn nhạt nóng gian ý đó là ở trong miệng khuyết tán ra Chỉ là chốc lát liền hóa thành một cổ ấm áp tinh thuần năng lượng Tiến vào hắn tứ chi bách hài trung Một cổ cả người xương cốt cùng huyết dịp cảm giác tê dại theo sát mà tới. Hắn vội vàng trầm thần ngưng khí. Răng cắn chặt môi. Bởi vì kinh mạch và xương bắt đầu không ngừng truyền ra trận trận co rút đau đớn cảm giác tới. Hắn hiểu được đây là đang thoát thai hoán cốt. a một cổ càng toàn tâm đau đớn tới. Hắn cả người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng bành trướng đến. Thậm chí có thể nghe xương cốt đụng vào nhau âm thanh. Cùng với trong ginh mạch tạp chất bị khô trục bê tắc cảm. Quá mẹ hắn đau. Nhịn được nhịn được. Tống nhân đầu đầy mồ hôi, khóe miệng đau thẳng sách, vội vàng lấy ra dung linh đan uống vào. ầm hai loại đan dược hỗ trợ lẫn nhau. Nóng san cùng lạnh như băng lẫn nhau đụng. Trong ginh mạch bắt đầu truyền đến vù vù tiếng gió hú. Còn có nặng nề trầm đục tiếng vang. Không khí chung quanh ngưng tụ thành từng cách luồng khí xoáy theo cọng lông khổng chui vào trong cơ thể hắn, hắn da thịt càng là tản mát ra giống như ôn ngọc như vậy sáng bóng. chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tựa hồ có cái gì phá. nhất thời hết thảy trở nên vô cùng thông suốt. tống nhân trọng nặng nề thở dài một hơi, lồng ngực chập trùng kịch liệt đến. trực tiếp siêu. tống nhân tỉnh lại lần nữa đã là một lúc lâu sau chuyện. xa xa trong phòng bếp truyền tới leng keng keng keng nấu cơm cùng với tống nhân đầu vui vẻ hử ca thanh. Còn hoàn khoản nợ hắn lộ ra tâm tình rất không tồi, xuyên thấu qua cửa sổ thấy con trai ở ngủ chưa. Liền không có quấy dày, mà là đi làm con trai thích ăn nhất thức ăn đến chuẩn bị cho hắn niềm vui bất ngờ. Tống nhân là tất cả từ trên giường bò dậy. Lại phát hiện, trước toàn thân đau sở đô không có. Có chỉ là phảng phất toàn thân lau đầy bạc hài nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Từ ngoại thoải mái đến bên trong. Nhìn trong căn phòng hết thảy. Là rõ ràng như vậy. Không chỉ như vậy. Tinh thần lực so với trước. Càng là làm lớn ra gấp mấy lần có dư. Còn có cả người khí lực. Có loại dùng không hết tinh thần sức lực. Hắn nhất thời cao hứng nhảy cấm hoan vô đứng lên. Dựa theo thiên địa võng bên trên chính mình hiểu biết. Hắn hiện tại coi như là đạt tới khí mạch cảnh nhất trọng đi Tu hành giả mới bắt đầu giai đoạn Đó là khí mạch thập trọng cảnh Mỗi một trọng đều là đối với thiên địa tự nhiên thân cận cùng cảm xúc Không chỉ có như thế Hắn thậm chí có thể nổi thị trong cơ thể Tại hắn trong kinh mạch Có một luồng khí lưu màu trắng chậm chạp chảy xuôi Đây chính là khí mạch nhất trọng biểu hiện Nếu như là hai sợi Chính là lưỡng trọng thiên rồi Cả người dễ dàng a Hòa Không tệ không tệ Nhanh như vậy đã đến khí mạch nhất trọng thiên Bổn hệ thống cách này thì di động nội trú vị trí Tiến vào ngươi tinh thần thức hải từ từ khôi phục Ký chủ vội vàng tu luyện Đối với ngươi ta chỗ tốt đều là đại đại Đang lúc này đã lâu hệ thống tiếng vui mừng vang lên Sau đó Hắn liền cảm thấy có vật gì tiến vào trong đầu hắn Nhưng cẩn thận tìm Nhưng lại không có thứ gì Tính toán một chút Chính mình bây giờ có thể tu luyện Là thực sự nhờ hệ thống phúc Còn lại có thể kiếm tiền Vừa có thể trang bức Một tay mở ra linh thư võng Một tay mở ra hệ thống khen thưởng chu tiên vốn là Liền bắt đầu chép đứng lên Làm một hợp cách internet Phải bảo đảm mỗi ngày vạn chữ đổi mới Bằng không Thế nào không phụ lòng nhiều như vậy Thúc giục thêm độc giả ba đây Mình có thể hay không ở một cách nguyệt Kiếm được 100 ngàn tiền nhuận bút Còn phải dựa vào bọn họ đây Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục Siêu sao không một chương 6 Đổi mới đổi mới hôm nay Linh Thư Võng hoàn toàn bị cách này Tối hôm qua mới phát hành Tính toán đâu ra đấy Chỉ có hơn 10 ngàn tự soát bình Thật sự là mỗi ngày không biết Có bao nhiêu vạn người ở website đi bộ Vừa đi vào chính là chỗ này bản người mới ở Bá Bình. Vô luận là tên sách ngang ngược vinh váo. Hay lại là danh thiếu đánh. Cũng để cho nhân phòng đoán. Đây suốt cuộc là ai thậm chí chu tiên quyển này đột nhiên nhô ra người mới. Nhiệt độ đều đắt lên đến hôm nay tiêu đề hàng năm rồi. Thật sự là. Từ xưa tới nay chưa từng có ai. Ở hơn 2 giờ. Trực tiếp đổi mới từ xưa tới nay rất nhiều huy chất, còn bị web sai soát bình đề cử. Thông thường mà nói, chỉ có tiến vào tinh phẩm lan mới có thể có một lần soát bình cơ hội. Mà cái kêu có bản lãnh tới đánh ta a, chỉ là tiến vào tiềm lực hàng ngũ. Làm sao lại lao động web sai đây? Chỉ có thể nói, Chu Tiên rất có thể sẽ tiến vào tinh phẩm lan. Chỉ cần phía sau không băng lời nói, còn nhớ. Lần trước tinh phẩm là đang ở 4 năm trước đi, là một bộ tên là âm minh ký, viết là trư thiên vừa quái loại hình, sâu sắc mọi người đẩy sùng, chấm điểm rất cao. Người này cuối cùng tuôn ra, xuất từ huyền thiên môn một vị tuấn kiệt, khiến cho đoạn thời gian đó, huyền thiên môn trực tiếp lên nhiệt lục xoát bảng số 1, còn có rất nhiều người càng là bái sơn môn. Chỉ vì gặp một lần vị này tinh phẩm Sau đó liền lại cũng không có Bình bình đảm đảm Cho nên Website đột nhiên động tác Ngược lại là đưa tới rất nhiều người chú ý đàm phán hòa bình luận Huyền Thiên Môn Trong chính điện Nơi này đã tụ tập mười mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão Bao gồm môn chủ vương Yen Mỗi người trước mặt đều có một tầng internet bình Phía trên biểu diễn chính là Chu tiên liên quan số liệu Vương Yen nhìn một chút phía dưới mọi người thúc giục thêm cùng bình luận Vung tay lên Tắt đi lưới Rồi sau đó nhìn xuống phía dưới mọi người Chư vị chuyện này các ngươi thấy thế nào Vương Yen lên tiếng Mọi người một trận châu đầu vé tay Sau đó Phía trước một vị tóc trắng trường lão nói Môn chủ Chuyện này thật bất hảo nói Tuy nói bị thiên địa võng công nhận cùng khen thưởng. Nhưng là. Số chữ quá ít. Không nhìn ra cái gì. Nhưng là này năm chương nội dung. Đúng là không tệ. Chỉ là không biết phía sau sẽ là như thế nào. Dù sao từ cổ trí kim. Phù dung sớm nở tối tàn có rất nhiều. Rất nhiều người bắt đầu văn chương rất tươi đẹp. Nhưng phía sau viết viết liền băng. Thậm chí vốn là có thể đi vào tinh phẩm trực tiếp rơi trở lại phổ thông hàng ngũ tiền lệ. Lại có một vị trưởng lão đứng dậy lên tiếng. Ngũ trưởng lão nói rất có đạo lý. Nhưng là. Đó là không người dẫn sách. Nếu như chúng ta có thể tìm được hắn. Đối với hắn đến tiếp sau này viết ra như thế nào nội dung thêm để giúp sửa đổi. Sẽ hay không tiến vào tinh phẩm. Có khả năng rất lớn. Môn chủ hẳn biết. Toàn bộ tiến vào tinh phẩm Website cũng sẽ khen thưởng một gốc ngàn năm linh dược Ngàn năm linh dược A Chúng ta biết làm rất nhiều chuyện Lần trước đại công tử sở được đến ngàn năm Long Tu Huy Ước chừng đã cứu ta môn tám vị trưởng lão mệnh A Lời tuy nói như vậy Nhưng là muốn tìm một tên có bao nhiêu khó khăn các ngươi là không phải không biết Trừ phi mình công bố gia đình địa chỉ Nếu không Chúng ta đi nơi nào tìm. Đại la thần tiên cũng không tìm được a Lại một nhân thở dài nói. Hơn nữa một bộ hoàn thành. Còn phải bảo đảm chất lượng. Không rơi ra tiềm lực lan. Còn phải hướng tinh phẩm lan tiến tới. Quá khó khăn. Có người khả năng hơn 10 ngày. Một hai tháng mới có thể đổi mới một tấm nội dung. Còn phải xem linh thư võng cùng độc giả phản ứng. Nơm nớp run rẩy Dưới mắt hắn chỉ có gần một vạn tự. Chúng ta quyết định quá sớm. Nói không chừng viết viết liền viết không đi xuống cho thái giám. Xuống hồi phổ thông hàng ngũ cũng nói không chừng. Tinh phẩm này một cột. Thấp nhất số chữ cũng có 150 chấm nhìn. Cao 80 vạn chữ đâu rồi. hao tốn bao nhiêu năm mọi người hẳn đều biết. Cho nên. Chúng ta lựa chọn ngắm nhìn đi. Lúc này đại trưởng lão lên tiếng. Tinh phẩm mấy ngàn năm đi xuống, ngàn trăm tỷ trăm triệu nhân khẩu cũng chỉ ra đời hơn năm nghìn bản mà thôi. Vương Yen nghe xong gật đầu một cái, nói rất có đạo lý, muốn đi vào tinh phẩm lan quá khó khăn. Được rồi, ta cũng chỉ là đến tìm mọi người thương nghị một chút cái này mới cất chi tú, không ý tứ gì khác. Như vậy, mọi người liền tản đi đi. Vương Yen đứng dậy trong lòng nhất thời thơ thái rất nhiều. Hắn chỉ là lo lắng cái này bị những người khác cho tìm đi, muốn tiên hạ thủ phi cường mà thôi. Đổi mới đổi mới đang lúc này. Phía sau một trưởng lão đột nhiên hô. Tất cả mọi người cũng nhìn sang. Tựa hồ biết cái gì. Lập tức mở ra chính mình internet. Vương Yen cũng vậy. Quả nhiên chỉ là đổi mới một chút. chu tiên trương 6 bái sư vừa mới đổi mới. Cái này sẽ không kiểm tra một phen ấy ư quá qua loa đi. Bất quá như đã nói qua Năm chương bên trong ta cho bọn họ cũng xem qua Đối với tiếp theo nội dung còn là cảm thấy hứng thú vô cùng Vào giờ khắc này Không biết lại có bao nhiêu người thấy đổi mới Nhảy cấm hoan hô liền đọc Thấy đề một bái sư Tâm lý càng kích động Bọn họ cũng biết chương tiểu phàm có thể Một chương này Bọn họ đều là từng chữ từng câu học xong Cảm giác liền là một loại thị giác hưởng thụ A. Trong đầu hình ảnh cảm quá mạnh mẽ. Chưa thỏa mãn thấy được kết vĩ. Nhất thời. Rất nhiều người lần nữa thúc giục thêm mà bắt đầu. Mỗi người điên cuồng bỏ phiếu. Thậm chí tốt hơn một chút người trực tiếp sung mãn tiền khen thưởng đây. Chỉ là không tới 10 phút sau chương 7 liền đổi mới rồi đi ra. Sau đó là chương 8, chương 9. Một mực đổi mới đến chương 30. Hơn 8 vạn tự mới dừng lại Trương hồi sau cùng càng là giữ lại một câu nói như vậy Đa tạ mọi người ủng hộ Quân nguyên bổn định mỗi ngày đổi mấy thập phản chữ Nhưng không nghĩ đến chính mình tinh thần lực quá kém Nhức đầu lời hại Thật ở không tiếp tục kiên trì được rồi Cô phụ mọi người kỳ vọng Thật đang muốn nhìn đến tiếp sau này Có thể nhìn ta bút hiểu Giờ khắc này Người sở hữu hoàn toàn kinh hãi. Ta giọt ai ra, một ngày thập vạn chứ, ngươi sao chép sách đây? Ngưu bức. Nói ngươi khoát lát đi. Có thể ngươi vừa mới đổi mới sắp tới bát vạn chứ đâu rồi? Ta toàn bộ đều xem xong. Vô lực phản bác. Bảo đảm chất lượng A. Đại đại. Nói cho ta biết nhà ngươi địa chỉ. Ta tới ngày đêm hầu hả ngươi nhị ngơi. Ta đây còn có ngưng hồn bảo ngọc. Chỉ cần ngươi đổi mới. Ta tặng cho ngươi. Từ trước tới nay. Ta bái kiến tối liều mạng. Chỉ là ngươi bút hiểu. Ta thật rất muốn đánh ngươi a. Này sẽ không có trận đấu thế nào a. Trương tiểu phàm vận khí cũng quá tốt đi. Cách này thì tua chống rồi. Đại đại ta đây liền sung mãn tiền cho ngươi khen thưởng. Nhất định phải kiên trì lên a. Phía dưới. Vô sớ người đang bay nhanh sau khi xem xong. Điên cuồng bình luận đứng lên huyền thiên môn môn chủ nhìn này nhiều hơn tới bát phản chữ còn có kia điên cuồng tăng trưởng đủ loại số liệu trực tiếp những mày một cái tìm cho ta đến hắn phát động toàn bộ sơn môn để tử tại hạ phương nhắn lại số tiền lớn mời chào giờ phút này vương yen giọng vô cùng kiên định giờ phút này không chỉ huyền thiên môn vô số môn phái trưởng môn trường giáo tôn chủ toàn bộ đều có như này mệnh lệnh bảo đảm chất lượng bát vạn chữ đổi mới vị này đối với nhận xét cùng thân hòa lực không ngờ cao a hơn nữa mấy vạn chữ hắn thì không chịu nổi chỉ có thể nói hắn tu vi rất thấp như vậy một cái giống như giấy trắng nhân nếu như số tiền lớn cùng dùng đủ loại tài nguyên tu hành mời trào lời nói đối với bọn họ mà nói thành công tính khả năng cao vô cùng có thể đang lúc bọn hắn mệnh lệnh còn không có tuyên bố ra ngoài lúc toàn bộ không trung nhất thời gió nổi lên còn có hồng sắc mây mù đang lăn lộn tiếng sấm sen lẫn trong đó phảng phất bão táp gần sắp đến bọn họ lập tức lao tới đi ra ngoài liền thấy màu đỏ thắm trong mây mù tựa hồ có một cái mơ hồ còn chưa định hình bóng người cầm trong tay một cây que cởi lò thiên địa bất nhân Dĩ vạn vật vi sô cầu đảo kia tràn đầy sát khí màu đỏ thắm mây mù miệng ra tiếng người. Sau đó chậm rãi tiêu tan. Ngay sau đó, không trung mây mù chậm rãi ngưng ra chu tiên hai chữ. Tinh phẩm. Hơn nữa nhân vật hóa hư vi thực. Thiên địa võng đối huyện này công nhận trình độ như thế này mà cao. Đây là có có thể có thể đi vào lưu danh tiềm lực A. Chúng ta đều đánh giá thấp vương yên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khiếp sợ nói, giờ khắc này, toàn bộ đại lục vô số người cũng nhìn thấy màn này. Tất cả đều tỏ rõ, quyển này ngày hôm qua phát hành. Chân chính từ phổ thông, tiềm lực đến kinh phẩm to lớn vượt qua. Một lá thư phong thần rồi, quyển sách này chân chính một lá thư phong thần rồi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương bảy chúng ta chỉ là người khác kiến thức công nhân bốc vác trên trời hạ xuống gì tượng. Mười mấy năm qua, bọn họ xem qua ba lần, nhưng là chỉ có tên sách khắc họa mà thôi. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy, thư nhân vật trong hóa hư vi thực dấu hiệu, cũng liền nói, quyển sách này tiềm lực, ít nhất đang chảy phương bên trong. Bởi vì chỉ có lưu danh, trong sách một thứ gì đó mới có thể hóa hư vi thực, chân chính từ bên trong đi ra. Giống như một tôn thần chi một dạng thành vì nhân loại giám hộ bình chứng Đương nhiên ác. Ngày sau rốt cuộc có thể đi ra hay không Liền muốn nhìn quyển sách này phía sau nội dung Cũng là không nhất định Nhưng đây là một cái cơ hội Bao nhiêu năm cũng không từng thấy Có lưu danh suốt thế Rất nhiều người thậm chí có một loại ngươi đừng đổi mới quá nhanh Không muốn một ngày thập vạn chữ Từ từ càng Bảo đảm chất lượng Đem thư nhân vật trong khắc họa đi ra Chấn nhiếp yêu tục Bây giờ tồn lưu ở nhân tục thánh thành Thiên thư đế các trung thần chi cùng thần vật đã lác đắc không có mấy Rất nhiều đều tại lần lượt trong đối chiến hoàn toàn tiêu tan Nhưng lại không thánh thư cùng đế thư sinh ra Đương nhiên Đã từng cũng có quá như thế vi vọng Sau đó yêu tục xuất tìm được trước đến thư người Đem sát hại Trở thành nhân tộc một tổn thất lớn Giờ khắc này Tất cả mọi người đều mượn cái này kêu có bản lánh tới đánh ta Cũng bao gồm xa ở các loại thần bí cấm địa yêu tộc người Nhưng đối với tống nhân mà nói Hết thảy các thứ này tình huống hắn lại cái gì cũng không biết Bởi vì ở chết song chương 30 Sau Trực tiếp não nhân đau hoa hoa kêu Hệ thống càng là đem chu tiên phía sau toàn bộ nội dung cũng cắt. Hùng hùng hổ hổ. Ngươi không muốn sống nữa, là lấy tâm làm bút. Dĩ thần vi mặt miêu tả đi ra ngoài. Ngươi cho rằng là ngươi tinh thần lực bao lớn? Mặt thủy rất nhiều sao? Không nhìn thấy ta còn dùng ấy ư? Trực tiếp đem ta đều tỉnh lại. Quá tham rồi. Gần như khô kiệt. Lần này Tối thiểu thập ngày ngươi cũng viết không được một chữ. Đáng đời. Hệ thống vùng vùng hổ hổ. Lộ ra rất tức giận. Nó vốn là còn ngủ say chữa chỉ đâu rồi. Đột nhiên phản phất ngư nhi không có thủy một dạng thiếu chút nữa hít thở không thông chết. Lại nhìn một cái. Ký chủ tiểu tử này điên cuồng đổi mới. Tinh thần lực trực tiếp nhảy oải không còn hình dáng. Giờ phút này thấy hắn che não nhân toàn tâm dáng vẻ. Trực tiếp lười để ý. Tống Nhân hối hận nha. Quá đau. Phản phất ngàn vạn cương trâm đang thắt hắn sọ não một dạng sớm biết một ngày đổi mới một vạn chữ. Tiến hành theo chất lượng là tốt. Duy nhất thả ra bát vạn chữ. Mười ngày không đổi mới. Còn phải được này đau đớn. Thiệt thòi lớn rồi. Như vậy đau đớn không người thay thế. Tống Nhân đau đầu đầy mồ hôi. Một mực ở nửa giờ sau. Mới có thật sự yếu bớt Vậy Vậy ngươi không nói sớm Ta còn không phải là vì sớm một chút tiến vào tinh phẩm tần đảo thu lệ phí Cho ngươi còn kia 10 vạn đồng bạc ấy ư Bằng không ta gấp gáp như vậy bận rộn hoảng làm gì Tống nhân thở hồng hộc vỗ mạnh đầu tựa vào mép giường đầu đầy mồ hôi Hấu khí vô lực nói Nhưng hết thảy an tính rất Hệ thống cũng không biết đi chết ở đâu rồi chờ trong chốc lát sau bên ngoài chuyển đến lão cha kêu ăn cơm thanh âm một phen bị hành hạ đến lại tăng thêm trước đây không lâu đột phá tẩy tủy thật ra khiến tống nhân thật đói ngươi trách mặt trắng như vậy có phải hay không là bị bệnh con trai ngươi cũng đừng làm ta sợ có phải hay không là lừa ta ngươi đem mình thận bán đi trên bàn cơm Tống nhân đầu sợ hết hồn Liền vội vàng buông chén đúa xuống Vém lên tống nhân bên hông liền nhìn Tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra Cha ngươi nghĩ gì vậy Ta chính là tối hôm qua ngủ không ngon Mệt rã rời Tống nhân đầu ở thấy con trai bên hông bóng loáng hoàn chỉnh Không có gì vết sẹo Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng rằng ngươi đến chợ đen đem mình thần bán đi Ngủ không ngon không trách đến bây giờ mới rời giường Các loại cha có tiền liền mang ngươi đến văn nguyên tiên sinh nơi đó Để cho hắn dạy ngươi viết yếu nghĩa Ừ tống nhân xứng sờ Nhìn về phía lão cha Tống nhân đầu gắp thức ăn đặt ở trong chén Có phải hay không là rất kinh hỉ. Viết thật tốt Ngươi xem thiên địa chi hồ võng bên trên Nhiều như vậy văn nhân nhà thơ Mỗi người đều là có thể viết ra tốt mà cố gắng Viết xong Không chỉ có thể có tiền nhuận bút kiếm tiền Còn có thể bị website lưới linh cấp cho khen thưởng Thậm chí có tu luyện thần đan Đến thời điểm nếu như ngươi có thể tu luyện Coi như mấy ngày mấy Đêm không ngủ cũng không chuyện Chà Ngươi cũng biết con đường tu luyện tống nhân tâm lý không thoải mái Con của ngươi ta đã là tức mạch cảnh nhất trọng thiên rồi Sớm tự là ngàn vạn tu luyện đại quân một thành viên Nói nhảm Ta đương nhiên biết Chưa ăn qua thịt heo còn không bái kiến heo chạy À Con trai Ta càng ngày càng cảm thấy Viết một quyển tốt đường ra tốt vô cùng à Nói không chừng có thể cải thiện chúng ta sinh hoạt liền như ngày hôm nay Chính là mới vừa rồi Người trông xem thiên địa chi hồ võng thông báo không có Tống Nhân đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì đầy mắt phát quang cùng hâm mộ. Cái gì Tống Nhân nghi ngờ? Trước hắn hoặc là đột phá tu vi đắc hôn mê. Hoặc là liên tiếp nổ tung bát vạn chữ. Tinh thần lực hệ hoài. Đau chết đi sống lại. Cái gì thông báo? Hắn thế nào không bái kiến cũng biết ngủ nướng. Đã có đến mấy năm không thấy qua. Tinh phẩm A. Có người viết ra tinh phẩm. Cái này thì đại biểu. Có thể thu lệ phí quan sát. Được kiếm bao nhiêu tiền a Dù là đến phía sau có người đằng chết lại. Miễn phí phát cho người bình thường xem. Tống nhân đầu mới vừa nói nơi này. Nhất thời vỗ bàn một cái. Ha <cười> ha. Thế nào ta đần như vậy nột. Ngoại trừ thánh nhân văn cùng đế văn. Lấy phàm tục lực lượng không cách nào đằng sau. Thậm chí lưu danh cùng thiên thu văn quản thúc nghiêm khắc. Nhưng là tinh phẩm có thể á Còn lại mấy cái bên kia tinh phẩm văn sớm đã có nhân bán Giá cả không rẻ Chúng ta đã rơi ở phía sau Nhưng là quyển này tinh phẩm Là hôm nay vừa mới trục tuyển đi vào Chính là không biết số chữ thế nào Làm ăn lớn làm ăn lớn à Con trai Ngươi là không biết Lại có bao nhiêu người không có tiền Không xem được tinh phẩm Được bao nhiêu người là không tu luyện qua. Tinh thần lực cũng không vào được tinh phẩm hàng ngũ. Hoặc là thời gian dài xem không xem được. Nhưng là nhà chúng ta là làm gì? Chế tạo ngọc điệp A. Chỉ phải bỏ tiền tìm một cách tu luyện tiền bối. Để cho hắn đem thấy văn tự khắc làm bản sao. Chúng ta lại làm sơ sửa sang lại. Kia đã phát tài. Phải biết. Bây giờ toàn bộ bình an thành toàn bộ tạo đế sư sớm mấy năm trước liền quan môn dẹp tiệm rồi. Bây giờ chỉ có chúng ta một nhà. Đến thời điểm. Thì có tiền cho ngươi hướng văn uyên tiên sinh sở hữu tên. Thấy lão cha hưng phấn như vậy. Tống nhân cũng kinh thần tỉnh táo. cha Ngươi nói làm sách lậu sao tốt thì tốt. Chỉ là. Có phải hay không là có chút không đạo đức dù sao đó là nhân ra dốc hết tâm huyết viết ra. Tống nhân nghĩ tới chính mình sao chép sách sao não nhân đau quả thật cũng coi như dốc hết tâm huyết rồi. Con mắt của tống nhân đầu phục hưng phấn quang còn không có tản đi. Rồi sau đó chỉnh trọng kỳ sự đánh một cái tống nhân bả vai. Thành khẩn nói. Ngươi có muốn hay không bỗng nhiên dừng lại ăn như vậy thức ăn tống nhân nhìn trên bàn nay thiên phong xới cơm thức ăn. Đây là hắn hai tháng qua này. Ăn tốt nhất một lần. Hơn nữa mùi vị cực kỳ tốt. Đối mặt lão cha hỏi. Hắn không chút do dự liền gật đầu. Muốn nhìn một chút này rách nát nhà ở. Liền ở thập bối hàng xóm con chuột một nhà đều dọn đi rồi. Duy nhất còn giữ. Chính là những thứ kia không nỡ bỏ chúng ta con muối Không có hạ nhiệt khối băng Buổi tối ngươi không nóng sao chẳng lẽ không muốn đổi một lớn một chút nhà ở sao Tống Nhân đầu nói lần nữa Con mắt của Tống Nhân cũng là vào thời khắc này phát sáng lên Suy nghĩ một chút hai tháng này cuộc sống khổ Cùng với buổi tối kia xét con muối tiếng ông ông Con mắt phản phất áp như sói vậy Đều bắt đầu bốc lên lục quang rồi Nghĩ Muốn đổi căn phòng lớn tống nhân nói như đinh chém sắt. chúng ta thiếu ngươi vương thầm nhiều như vậy lương tiền. Chẳng lẽ cách mấy ngày còn mặt dày hướng đi bọn họ mượn ấy ư? Ngươi coi như da mặt dày lão hổ. Ta cũng không mặt biết người A. Không nghĩ, vân vân, rõ ràng là ngươi mặt mỏng không muốn đi để cho ta đi. Khác lão để ý những chi tiết này. Còn nữa ngươi chẳng lẽ còn suy nghĩ mỗi ngày trời nóng bước đi ra ngoài bán những ngọc điệp đó mà là không phải cùng mình các bạn học ngồi ở rộng rãi mát lạnh phòng học nghe văn uyên tiên sinh giảng bài sao huống chi chúng ta là đang làm công ít là đang giúp những thứ kia truyền kỳ tuyên dương bọn họ nổi tiếng a một ít độc giả nếu như chân chính bởi vì chúng ta không có đền bù tuyên truyền thích vì này ngày sau có tiền Có thể tinh thần duyệt đọc, có thể hay không đem đắt từng mắt nợ cũng bổ túc nhớ con trai. Chúng ta không sinh sản kiến thức, chúng ta chỉ là người khác kiến thức công nhân bốc phát, là vĩ đại kiến thức truyền bá người, là muốn bị rộng lớn dân chúng và tập nhân ca tụng. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, chúng ta... Có nên hay không làm sách lậu từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương tám đông thì mua bán tống nhân nghe lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hơi thở rồn rập. Một cách buông chén đúa xuống. Bắt lão cha cánh tay. Hẳn. Quá hẳn. chạ, Chúng ta bây giờ liền làm sách lậu. Thừa dịp không người phát hiện vị này tân tấn. Chúng ta vội vàng tìm người khắc bản bây giờ hắn tinh thần uể oải. Chỉ cần vừa mở ra thiên địa võng đầu cơ hộ đều phải nổ. Chớ đừng nói chi là đi đọc kinh phẩm lan tác phẩm. Quá khó khăn. Ít nhất phải 10 ngày tả hữu thời gian sửa chữa mới được. Lão cha nói đúng. Còn phải tìm người mới được. Thấy con trai so với chính mình còn cấp bách sáng vẻ. Tống nhân đầu cũng biết tẩy não thành tung, Vân vân. Cái gì gọi là tẩy não? Này rõ ràng là hợp tác cùng thắng chứ sao Được Các loại kiếm tiền Chúng ta đổi căn phòng lớn ở Ăn tối ăn ngon Cha trước không ăn cơm Cách này thì tìm người đi Tống nhân đầu đác không để ý tới ăn cơm Trong kho hàng còn có thật nhiều trống không ngọc điệp Phải mau tìm tinh thần lực cường đại tu luyện giả tiến vào tinh phẩm lan Đem vị này tân tấn tác ra toàn bộ nội dung khắc bản đi xuống Lấy được Ngọc Điệp bán lấy tiền đi Cha, ngươi có phương pháp tống nhân bận rồn hỏi Đất. Cũng quá xem thường cha ngươi rồi Nói thế nào cha ngươi ta cũng là này bình an thành sinh trưởng ở địa phương vài chục năm lớn lên Ăn mau cơm Hôm nay nếu như đoạt tới tay Buổi tối làm thêm giờ một chút Đại khái trước có thể lấy ra chừng 3.000 bàn Đến thời điểm chúng ta hai cha con chia nhau bán ngươi đi đông thì ta đi tây thì mới có thể bán cho giá tiền cao ông trời phù hộ cái này tân tấn nhiệt độ vẫn còn ở a tống nhân đầu nói xong liền không dừng lại nữa cuống cuồng bận rộn hoảng đi ra ngoài tống nhân cũng cao hứng a nhìn trên người cũ ba ba quần áo trong lòng cũng cảm giác khó chịu đừng nói mười ngày không vào được thiên địa võng coi như tiến vào Có thể hay không đi đến tinh phẩm còn không biết Lại có bao nhiêu người trả tiền xem cũng không biết Và lại hướng tốt hơn nghĩ Kiếm được 100 ngàn tiền nhuận bút Còn phải trả cho hệ thống Hắn lại lạc không dưới cái gì Bây giờ có tốt như vậy xoay mình thời gian ở Tại sao không làm đây Càng nghĩ càng thấy được có thể được Chỉ hy vọng vị kia tiến vào kinh phẩm tha thứ bọn ta hai cha con Sinh hoạt vội vã a Tâm tình của hắn cực tốt bưng lên cơm liền đào ăn cảm giác là như thế ngọt ngào hương vị Mãi cho đến buổi chiều 3 giờ tả hữu dáng vẻ Còn không thấy lão cha trở lại Đợi ở nhà tống nhân có chút nóng này Thử đi cảm ứng một chút thiên địa võng Thiếu chút nữa đem hắn đau chết Này nhưng này là duy nhất mua bán a Sớm biết từ từ chuyển lên Dù sao chu tiên có thể là có hơn 100 vạn chữ đâu rồi. Cũng may một điểm là. Bởi vì hai loại đan dược tác dụng. Trong cơ thể nhất trọng khí mạch không ngừng cho hắn soát tân thể chất. Thu nạp thiên địa linh khí. Dọn dẹp bản thể vô cấu. Lúc nào có thể đi đến lưỡng trọng khí mạch hẳn so với một cái khí mạch nhanh hơn đi. Buổi chiều thời điểm. Ở tống nhân cuốn cuồng dưới ánh mắt. Lão cha mới lung la lung lay trở lại Chót mũi đỏ bừng Nấc rượu Tống nhân mau tới trước xông tới mặt chính là sông nhân Hít thở không thông mùi rượu Ngươi thế nào uống nhiều như vậy Là không phải tìm người làm việc Sao tống nhân vội vàng đỡ lão cha Làm được trên ghế đầu Tống nhân đầu chót mũi hồng hồng Ánh mắt mê ly đánh một cái chính mình ngực Phải Làm xong Cha ngươi ta làm việc Ngươi Ngươi cứ yên tâm đi. Lão kia. Lão ra hỏa cô độc quá lâu. Thế nào cũng phải. Thế nào cũng phải để cho ta cùng hắn. Cùng hắn uống rượu. Ta. Ta đương nhiên không thể nào đáp ứng a. Ta. Ta còn có đại sự muốn làm đây. Tống nhân đầu lung la lung lay. Nấc rượu để cho tống nhân một trận bịt mũi. Cho nên. Ngươi còn là không phải uống. Tống nhân một trận tức giận. Để cho ta ở nhà một mực chờ. Còn lo lắng cho ngươi tới. Ngươi tốt. Ngươi đây là lại ăn lại uống. Nhưng là. Nhưng là hắn nói đây là hạnh hoa phần tửu. Mười lượng bạc mới một vò đâu rồi. Cha ngươi ta. Ta kia bái kiến này rượu ngon. Cách này không uống chút. Cũng. Cũng có lỗi với ta chính mình. Nhi đập. Ngươi đoán. Ngươi đoán lão cha ta uống phải hũ ha ha. Bát vò. Đem lão ra hỏa cũng uống đau lòng. Ha ha. Cho ngươi khiêu khích ta. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Ta tống nhân đầu khởi không phải gọi không rồi. Tống nhân đầu tựa hồ rất vui vẻ. Thanh âm lắp ba lắp bắp. Sau đó trực tiếp ngã xuống. Trong miệng còn chiếc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến Trở lại tống nhân là thở dài một tiếng Cũng may cũng coi là khí mạch nhất trọng rồi Khí lực gia tăng rất nhiều Trực tiếp lòng ra lão cha áo quần Sau đó đem hắn đỡ lên giường nghỉ ngơi Uống đi uống đi Từ còn trái sau Hắn vẫn cao hứng đến Bây giờ lại có kiếm tiền đường về Coi như trước thời hạn ăn mừng Chỉ là hắn rất nghi ngờ Lão cha lại còn nhận biết người có tiền này Vậy ngươi để cho ta quá lâu như vậy Cuộc sống khổ trong lúc sành dối Hắn liền đưa đến băng ghế ngồi ở lão cha căn phòng đến Khoanh chân ngồi tính tỏa tu luyện Dẫn sắp kia một cái khí mạc rong rủi toàn thân Không phải vì xa cách chính là sợ hắn đột nhiên phun không ra Nghẹn ở cổ họng cho chết ngột Xuyên Việt đi tới mảnh thế giới này Thân nhân liền này một cái a. Buổi tối Sáng người ánh trăng lặng lẽ leo lên ngọn cây Bên ngoài tiếng côn trùng kêu cũng bắt đầu vang lên phảng phất tấu đến thúc sụp nhân ngủ tổ khúc nhạc Tống nhân đánh một cái thật dài ngáp Thu thập một chút ở trong chậu viết rượu Nghe lão cha thong thả hơi thở âm thanh Liền rón rén hướng gian phòng của mình đi Này ngủ một Giúp Các loại lúc mở ra lần nữa thái dương chân chính cũng rơi cái mông gãi gãi lòng bàn chân bị muối đốt bọt lớn sau đó theo thói quen đặt ở mũi người một cái tống nhân đầu liền vẻ mặt ngượng ngùng đi vào cách kia con trai tỉnh ha ha ngày hôm qua phụ uống hơi nhiều bất quá không trễ nai làm chính sự ta sáng sớm liền tỉnh chỉ miễn cứng khắc lục rồi ba trăm cái ngọc điệp trước tới xem một chút thị trường đây là ta ở đường phố mua bánh nướng đệm đi đệm đi bụng ta đi trước tây thì rồi ngồi sớm thượng nhân nhiều đây là ngươi một túi một trăm năm mươi cái ngọc điệp cụ thể giá cả nhìn tình huống tống nhân đầu thả tiếp theo trương vũ đại lang như vậy bánh hấp cùng một cái chứa ngọc điệp túi trong miệng nhai bánh bột ập uống nói chào hỏi sau liền vội vàng ra cửa. Tống Nhân đợi rồi ba giây sau. Cuối cùng từ trong mơ hồ tỉnh táo lại. liền vội vàng hô to. Chà! Ngươi còn không có nói cho ta đây thư tên gì. Ta tốt làm cho người ta giới thiệu nha. Đợi không được lão cha trả lời. Xuống giường tới Tống Nhân một bên cầm lên bánh bột ngô ăn. Một bên từ trong túi móc ra một tấm ngọc điệp. Hắn rất muốn thử một chút. Đưa tay thả ở phía trên. Hơi chút sùng điểm tinh thần lực nhìn một chút. Nhưng là. Nhớ tới kia toàn tâm nhức đầu hay lại là liền như vậy. Vạn nhất lại chọc cho hệ thống đi ra chít chít méo mó cho không xong. Càng là không có lợi lắm. Mấy cái ăn xong một tấm bánh bột. Uống chút nước. Liền dẫn tối hướng đông thị đi. Hai tháng này hắn lão ở đông thị đi bộ. Coi như là quen đường rồi. Đi tới náo nhiệt đông thị. Đã đến xế chưa? Sau lưng đã không còn đòi nợ nhân nhìn chằm chằm. Tống nhân tâm tình cũng là vui vẻ rất. Nhìn một chút trên đầu đại thái dương. Hắn vội vàng hài lòng tìm một cái trà bằng. Muốn hai chén đậu xanh canh. Phải biết trên người mình nhưng là có ngũ mười lượng bạc đâu rồi thực tế. Trong quán trà. Rất nhiều người đang uống trà tán gấu. Tiệm tiểu nhị bưng lên to trong chén. Đậu xanh canh vậy kêu là một cái trù mật. Còn có khối băng phiêu ở bên trong. Tống nhân trực tiếp một cái băng răng thiếu chút nữa cũng xuống, một cái nuốt xuống, vậy kêu là một cái thông suốt. Thoải mái tống nhân vỗ bàn một cái đại gia tán thường. Chỉ tiếc chính mình không biết que game phối phương hóa quá trình chế tạo. Nếu không, mùa hè nóng bức. Ở nơi này bình an thành bên trong mở một nhà Michelin tiệm nhất định lão phát hỏa. Ngươi ngày hôm qua nhìn thấy không, tinh phẩm y thành thiên võng khen ngợi a. Ta lại không mù. Ngươi hỏi hỏi nơi này nhân, cái nào không nhìn thấy? Tinh phẩm a. Thật giống như lần trước tinh phẩm đến thành là tam năm hay là 4 năm trước rồi, nhưng đều không như vậy oanh động. Ha ha, kia ta xem. Thật là quá hấp dẫn người rồi. Chỉ là bây giờ bị thu nạp vào tinh phẩm lan Ta này tinh thần lực không đủ Vào không vào được rồi Phòng trừng Tân Trương mới cập nhật nhất định bắt đầu thu lệ phí Kia phải Chỉ bất quá ta cũng với ngươi như thế Tinh thần lực chưa đủ Cũng không biết phía sau đổi mới không đổi mới Bất quá quyển sách này nhưng là có hy vọng trở thành lưu danh Ngươi xem nhân vật cũng hóa hình rồi Ăn ăn chỉ huy vọng phía sau hắn khác viết băng, không muốn một mực yêu cầu số lượng không cầu chất lượng. Tống nhân chính chặt chặt uống đâu rồi. Chỉ nghe thấy bên cạnh một bàn khách nhân ở nghị luận ngày hôm qua tinh phẩm. Không nguyên do rồi lòng hiếu kỳ. Chỉ tự trách mình nhưng lúc đó đau ôm đầu lăn lộn. Nếu không, đảo cũng muốn kiến thức một chút thiên địa võng công nhận là như thế nào. Hắn không khỏi đưa dài lỗ tai từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương chín ta lại đang làm chính mình sách lộ thêm một bàn khách nhân xoay người ra nhập thảo luận hai vị nhân huyên cũng nhìn thấy đi bây giờ trên mạng cũng vỡ lở ra rồi kiếm u tốc đi ra hô đầu hàng là bọn hắn môn phái tân tú kiếm vô trần sở chứ cũng không biết thật giả ai biết được bây giờ các đại siêu cấp tôn môn còn làm ầm ý đâu rồi Tiêu Giao Tùng Dược Vương Cốc Thậm chí ma giáo đều tại nói nhau nhao đâu rồi Không phải là muốn lôi kéo mỗi cái thiên phú học viên bái sơn Ta ngược lại không tin Ngươi xem Ta mới vừa rồi đi dạo mới nhất bình luận khu Phía dưới trực tiếp bị huyền thiên môn nhân soát bình Rối rít nhắn lại Huyền thiên môn nguyện ý ra số tiền lớn cùng đủ loại tài nguyên tu hành Mời vị này tới sơn môn làm khách. Ăn ăn. Ta cũng nhìn thấy. Vị này coi như là nhất minh kinh nhân rồi. Bây giờ không biết có bao nhiêu danh môn đại phái tranh nhau lôi kéo đâu rồi. Nhưng đến bây giờ hắn cái gì cũng không hồi. Một lá thư phong thần. Ta phỏng chừng nhân ra có chính mình tôn môn bồi dưỡng. Nếu không. Làm sao có thể nhanh như vậy liền tiến vào tinh phẩm hàng ngũ. Trước mặt không biết có nhiều thiếu sư phụ hướng dẫn đây. Tống nhân càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Sờ một cái trên bả vai túi. Hắn nhất thời cười. Nếu là trong vòng nhân. Lại thích vị kia thư. Thật thể thư hẳn càng cảm thấy hứng thú hơn. Ta ngược lại hy vọng vị kia khác suốt đầu lộ diện. Gia nhập bất kỳ tôn môn nào. Yêu tục rất vui lòng đem có thể viết ra lưu danh bóp xếp từ trong trứng nước. Bây giờ đừng xem hết thầy Thái Bình Nhưng yêu tộc là có thể hóa hình Mai phục ở nhân tộc bất kỳ địa phương nào Những siêu đó cấp tôn phái cũng không an toàn Lúc trước cũng phát sinh qua nhiều lần tinh phẩm bị giết chết tiền lệ Ăn ăn Điểm này ta đồng ý Chỉ cần hắn có thể bảo đảm chất lượng đem quyển này viết xong Vạn vừa tiến vào lưu danh hàng ngũ Nói không chừng liền thật có thể hóa hư vi thật rồi. Tống nhân tới nơi này mấy bàn trước mặt khách nhân. Mặt đầy mỉm cười. Đầu tiên là lễ phép xu hướng tính dục mấy người chào một cái. Mấy người thấy như thế tuấn tú hậu sinh như vậy lễ phép. Cũng là vội vàng đáp lễ. Các ngươi khỏe. Nhìn dáng dấp tất cả mọi người là người trong đồng đảo A. Thật không dám giấu giếm. Ta cũng thích vì kia. Cho nên. Vì tuyên dương hắn Để cho nhiều người hơn hiểu Để cho những thứ kia không cách nào xem hắn biết đến hắn Ta cố ý chế tác hắn ngọc điệp Các vị có hứng thú hay không cất xứ một chút Một tấm chỉ cần 50 văn Tống nhân vừa nói vừa móc ra mấy cái ngọc điệp cười hì hì nói Trên mặt một bộ sùng bái mọi người chung nhau đàm luận dáng vẻ Mấy người nhìn tống nhân dáng vẻ Có chút sườn sờ Nhanh như vậy đây là muốn làm ăn hay lại là phen cứng nhìn kia ngọc điệp. Không thể không nói. Internet cùng thật thể thư vẫn còn có chút khác nhau. Này đáng giá cất giữ. Quan trọng hơn là. Có hay không đi ra. Bởi vì trên Internet chính mình các loại nhân tinh thần lực chưa đủ. Hơn nữa này thật thể thư chính thích hợp bản thân hài tử xem. Bây giờ bọn họ còn nhỏ. Không cảm ứng được thiên địa chi hồ vọng Nay Ngọc Điệp chỉ hơi chút dùng điểm tinh thần lực là được rồi. Một quyển tinh phẩm vỡ lòng thư có lẽ hài tử nhìn, ngày sau cũng có thể viết ra một quyển như vậy ưu tú đây. Được. Ta muốn hai quyển. Tiểu tử. Ngươi tuổi còn trẻ. Làm nam nhi nhiệt huyết. Ngươi thích chu tiên bên trong người nào vật a? Có cái người trung niên vừa nói móc ra một trăm văn đưa cho Tống Nhân. Tống Nhân ở thấy tiền lúc. Một trận mặt mày hớn hở, lại thật lắc lư đến, cười hì hì đem ngọc điệp đưa cho đối phương. Ta đương nhiên yêu thích ta ra biết sao rồi, vân vân, các ngươi lại cũng biết Chu Tiên Tống nhân khiếp sợ. Cùng khiếp sợ còn có người trung niên. Bích sao chẳng lẽ đổi mấy chương mới rồi hả, chúng ta bây giờ chỉ thấy hắn ở trận đấu a. Ai nhỉ? Chúng ta chương mới đã lâu rồi. Ta cũng biết. Chu Tiên tiến vào kinh phẩm sau Để ăn mừng nhất định sẽ bùng nổ trương hồi Ngươi phía trên này nhất định đổi mới Nhanh cho ta nhìn xem một chút Ta cũng phải, ta cũng phải cho ta tới một tấm Ta muốn ba tấm Rất nhanh, mọi người tất cả đều vây lại Buông xuống tiền cầm lên ngọc điệp liền gấp nhìn Giờ khắc này tống nhân cả người run rẩy, Chỉ muốn không phải người ngu đều hiểu Cái kia tân tấn là hắn Quyển kia tiến vào tinh phẩm chính là Chu Tiên. Mà giờ khắc này đã biết một túi bên trong sách lậu. Rời ả là mình a Chính mình bán chính mình sách lậu thiên đại ngũ lôi phách a Thật xin lỗi toàn bộ đồng hành a Tống nhân nước mắt bực bội đều phải rớt xuống. Nhưng rất nhanh lại tâm tình tốt. Như thế này mà mau vào vào tinh phẩm. Quá tốt. Điều này bày tỏ. Tiếp theo chương hồi là muốn thu lệ phí xem. Cũng không biết đến thời điểm thư linh lưới là như thế nào phân chia. Chỉ tiếc chừng mấy ngày hắn là không vào được lưới. Nghe nói đi đến tinh phẩm nhưng là có khen thưởng. Cũng không biết là cái gì tiểu tử. Không đúng rồi. Ngươi phía trên này khắc lục hay là ta thấy trương hồi a Này biết sao nơi nào đi ra có phải hay không là ngươi không khắc lục à. Đang lúc này vài người đang đánh mở ngọc điệp sau. Phát hiện toàn bộ nội dung đều là mình xem qua. Không có. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Tống Nhân thật sự muốn nói. Thần bí có bản lãnh tới đánh ta chính là tự mình. Biết sao ta còn không viết ra đâu rồi. Nhưng là. Mới vừa rồi mấy người nói chuyện hắn chính là một chữ không rơi nghe được. Yêu tục hình hình sắc sắc nhân trà trộn ở nhân tộc bên này. Chính là vì diệt trừ những thứ này có thể chứ tác được. Hắn dù sao cũng không muốn chết Hơn nữa quan trọng hơn là Vạn nhất bị người ta biết nhà mình vị trí Nếu là có trước người đến nhiều chút đao phiến loại lễ vật đến xem hắn lúc Mình làm thế nào hắn hiện tại tu vi chỉ sợ là thấp nhất liền cơ hội phản kháng cũng không có Bị điên cuồng độc xả nhốt vào phòng tối nhỏ đổi mới Còn muốn hay không sống phụ Cái kia Ta là nhìn bổn nhân ở bình luận phu nhắn lại. Có cái nhân vật này xuất hiện. Chẳng qua là lúc đó bình luận phu nhân khí quá cao. Chỉ liếc qua một cách đã không thấy tâm hơi. Tống nhân liền vội vàng che lấp. Mấy người nghe một chút tỏ ý biết. Lại có chút tiếc nuối bất quá càng nhiều là kỳ vọng. Biết sao? Nghe một chút chính là một cô gái tên. Chẳng lẽ là nữ chủ tiểu tử? Nếu như có đổi mới đi ra ngươi được khắc lục đi ra a đến thời điểm ta cũng mua mấy người bổ sung nói tống nhân gật đầu liên tục nhưng nội tâm lại mười ngàn cách tự tuyệt muốn dễ dàng làm chính mình sách lậu có bệnh a dừng chi nhánh nhiệm vụ mở ra vì bồi dưỡng tiềm lực trả tiền người sử dụng mời ký chủ bán ra một vạn tấm sách lậu ngọc điệp có thể khen thưởng biến âm khí một cái dùng cho ngày sau có tiếng phù trợ ngay tại tống nhân âm thầm oán thầm thời điểm hệ thống bị động thanh âm đột nhiên ở đầu ốc hắn vang lên nghe được nội dung lúc hắn trực tiếp có loại chửi mẹ xung động đại ca sách lậu ngươi không biết ta hận nhất sách lậu ấy ư ngươi lại để cho ta bán ra một vạn tấm ngọc điệp tổn hại không tổn thương Bất quá nghe được có biến âm thanh khí khen thưởng thời điểm, còn có vậy có âm thanh, hắn một hạ hứng thú. Kiếp trước thấy rất nhiều đại thần. Phía dưới chuyên mục có có tiếng bản quyền nghe. Ở trong đó vô luận nhân vật hòa âm hay lại là đủ loại âm nhạc phối hợp. Nhắm mắt lại đến. Chen vào tai nghe. Đều là cực kỳ khó được hình ảnh. Kia có phải hay không là tỏ rõ. Đến thời điểm cũng có thể thu tiền Tống Nhân vừa nghĩ tới kia hoa lạc lạc tiền. Trong nháy mắt mừng tít mắt. Không phải là một vạn tấm ấy ư đơn giản. Bên này trả tiền xong rồi sau này. Không có những người khác mua nữa. Tống Nhân bỏ lại hai văn đậu xanh canh tiền liền rời đi. huynh Đệ muốn đĩa ấy ư bản văn thập vạn chữ đâu rồi nữ có nam có. Hoa. Nhiều như vậy số chữ A Nhiều lắm cặn kẽ A tư, nhỏ tiếng một chút cho ta tới hai tờ Đại ca đại ca thứ thiệt điệp phiến Bảo đảm ngươi xem tâm huyết dân trào Không cách nào tự kiềm chế Chỉ cần 50 văn Ngươi không mua được thua thiệt Không mua được mắt lừa Thật giả đi Nhanh lên một chút nhanh lên một chút Chỉ sâu ngươi tới Tống nhân dùng cái kia thô Bị thần bí sáng vẻ Chuyên chọn phái nam hạ thủ. Nhất trung chưa? Trực tiếp 100 tấm liền bán ra. Bây giờ chỉ còn lại có chừng 30 chương. Kiếm lời cũng mau 6 lượng bạc rồi. Cũng không biết lão cha bên kia làm ăn thế nào. Bất quá một vạn tấm sách lậu ngọc điệp. Nếu như lấy trung bình một ngày 300 tấm hướng bán đứng lời nói. Ít nhất phải một tháng A. Phải nghĩ cách biện pháp nhanh chóng. Kinh sợ nhân ngươi ở đây làm gì vậy ngay tại tống nhân cao mày nghĩ biện pháp thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vui mừng âm vừa quay đầu liền thấy lý tiểu thư gia lý một tình cười hì hì cùng hắn chào hỏi bên người một đứa nha hoàn cho nàng đánh che dù phía sau đi theo sáu cái lý ra người làm sách bọc lớn tiểu bao đầu đầy mồ hôi nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi động vật a Lúc này mới mấy ngày. liền tử mất đi thần tượng ám ảnh trong lòng bên trong đi ra. Còn điên cuồng mở ra mua đồ kiểu. Bất quá ở thấy lý một tình vị này khách quen cũ thời điểm con mắt của Tống Nhân nhất thời sáng lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương mười lắc lư lý một tình lý tiểu thư. Muốn điệp phiến ấy ư. Tạc tinh thải cách loại này. Tống Nhân cười hắc hắc mở ra trong ngực. Lộ ra một nửa ngọc điệp thần thần bí bí nói. Nhưng không nghĩ tới. Lý mộc tình trực tiếp lắc đầu. Ngươi biết. Bây giờ ta không thích đoan một ngọc lân rồi. Hắn cố xử ta không một chút nào cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng chớ ở trước mặt ta nhấc lên hắn. Trải qua chuyện này. Ta cũng trưởng thành cùng biết rất nhiều. Sẽ không lại ngây thơ như vậy rồi. huống chi. Bây giờ ta lại có tân phương hướng. Chính là nhìn gần đây siêu hỏa chu tiên Kinh sợ nhân ngươi trông xem không Hai ngày liền vọt tới tinh phẩm một cột Thậm chí có hướng trở thành lưu danh tiềm lực Bây giờ ta mỗi ngày liền đi dạo tinh phẩm lan cùng bình luận khu Chờ nó đổi mới đây Lý Mộc Tình đang nói rằng chu tiên thời điểm Con mắt một trận tỏa sáng Chói mắt tống nhân cũng không dám cùng nàng mắt đối mắt Thấy nàng như thế sáng vẻ tống nhân càng có lòng tin nhìn dáng sắp lý tiểu thư ra còn có chút tu vi a trực tiếp có thể đọc tinh phẩm khi còn bé lan không do dự nữa hắn trực tiếp lấy ra một cái ngọc điệp đưa cho lý một tình cho nên nói chúng ta hữu duyên a ta đây ngọc điệp bên trong khắc chính là lập tức nóng bỏng nhất chu tiên không tin ngươi xem một chút nghe một chút là bạn đọc lý một tình lần nữa vui vẻ Cầm lấy ngọc điệp Một tay thả ở phía trên Rất nhanh Đó là chu tiên phong diện Sau đó là Lít đi vào Hoa lạc lạc văn tử liền xuất hiện Thế nào Ta không có lừa gạt ngươi chứ Ta cũng thích chu tiên à Cho nên đi suốt đêm chế ra nó thật thể bản Làm phen Ta thấy nhân sẽ đưa Bây giờ đã đưa ra hơn 100 tấm rồi Chỉ vì để cho nhiều người hơn biết nó Hiểu nó Cho ta thần tượng cố gắng lên Ngươi cũng biết Có rất nhiều người căn bản không cảm ứng được thiên địa võng Cũng không nhìn thấy xuất sắc như vậy tuyệt luôn Càng không cần phải nói Bây giờ bị thu tiến tinh phẩm lan chung Ta đưa nó khắc lộ đi ra Vô luận đối hài đồng vỡ lòng Dùng cách này học tập Ngày sau viết ra giống vậy tinh phẩm Hay lại là gia tăng phen. Để cho hậu kỳ không băng. Vững bước đi trước. Ta đều đang yên lặng cố gắng. Ngươi cũng biết. Phen chỉ số cho tới nay là động lực. Ta dù là bây giờ ra cảnh quá nghèo. Ăn bữa trước không có bữa sau. Dù là vay tiền. Cũng phải ít nhất khắc lục ra 10.000 chương miễn phí cơm. Giờ. Tan ta sức mọn. Ăn. Đây là ngươi. Còn ngươi nữa. Tống nhân một bộ kích động. Vì phen vào nơi dầu sôi lửa bỏng biểu tình. Vừa lấy ra còn lại ngọc điệp. Cho nha hoàn. Cho người làm. Không để lại dấu vết thấy Lý Mộc Tình bị tự mình nói sắc mặt đỏ bừng. Lấy hắn mấy tháng qua này đối Lý Mộc Tình hiểu. Biết thời cơ sắp đến. Vậy được. Cho các ngươi tặng xong rồi. Ta cũng phải đi ăn cơm. phụ. Đã hai ngày chưa ăn cơm rồi Đầu hơi choáng váng Tùy tiện đệm đi đệm đi điểm bụng Còn muốn tìm nhân vay tiền Mua ngọc điệp tài liệu đâu rồi Ta tống nhân đời này chính là chết nghèo chết đói Cũng phải giúp ta thần tượng Vì nhân tộc vĩ đại phục hưng trước vào tống nhân nói cuối cùng Trực tiếp giơ tay lên cánh tay phải hô to Sau đó ôm bụng Một bộ vắng lặng bóng lưng muốn đi Nhìn Tống Nhân như thế sáng vẻ. Liền bên người hồng nhi nha hoàn cũng cảm động. Lại nhìn một cái tự tiểu thư ra. Con mắt hồng hồng. Tống Nhân ngươi đứng lại trời có mắt rồi. nha đầu này rốt cuộc kêu đối một lần Tống Nhân tên. Cho bóng lưng khóe miệng của Tống Nhân nhất thời lộ ra một nụ cười. Sau đó chậm rãi mặt nhăn nhó xoay người lại. Thế nào lý tiểu thư vì nhân tộc vĩ đại phục hưng. Có thể hay không tính ta một người. Lý một tình giọng trước đó chưa từng có kiên định. Giờ khắc này nàng. Tựa hồ cảm giác. Mình làm một cái vĩ đại quyết định. Giống như anh hùng vô danh như thế. Cái cái gì kia một vạn tấm ngọc điệp tiền. Ta móc lý một tình tú tay vung lên. Nhiều tiền lắm của nói. Tống nhân tâm lý một vui mừng như điên. Nhưng phải làm bộ như ổn định. Mà là khoát tay lia liệt. Không được A Tiểu Thư Ngươi cũng biết Bây giờ toàn bộ bình an thành đã không có nhân chế tác ngọc điệp rồi Chỉ còn lại ta một nhà Cho nên tài liệu càng là đắt vượt quá bình thường Tối thiểu một tấm ngọc điệp Được một trăm văn tài đi Đúng một trăm văn Không phải là một trăm văn ấy ư Một vạn tấm đi xuống cũng liền cũng liền Hồng Nhi Bao nhiêu tiền lý một tình đoán không đến sổ sách nhìn về phía che dù nha hoàn hồng nhi vội vàng nói tiểu thư mỗi tấm một trăm văn một vạn tấm là một triệu văn lấy một lượng bạc một ngàn văn giữ lời cũng đại khái yêu cầu một ngàn lượng bạc lý mục tình nghe được một ngàn lượng thời điểm nhất thời sắc mặt đổi một cái cái này quả thật có chút đô ha đối diện tống nhân cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế Trong nhà hắn thương khố nhưng là còn giữ hết mấy chục ngàn trống không ngọc điệp đâu rồi. Thực ra một tấm cũng liền hai ba văn. Chính mình bây giờ muốn giá một trăm văn một tấm. Có phải hay không là có chút quá tham lam rồi. Cũng đừng làm cho hoàng. Ai nha, lòng tham là tội, tội quá, tội quá. Thấy lý một tình do dự dáng vẻ, tống nhân được lại thêm một cây đuốc. Hắn nhất thời cười khổ một cái. Không việc gì lý tiểu thư. Giao cho ta đi. Ta sẽ dùng cả đời thời gian để hoàn thành ta lý tưởng. Ta muốn làm cho cả bình an thành nhân đều biết. Ta đối đại nhân ủng hộ. Nay Ngọc Điệp đến từ ta tống nhân tặng. Ta càng muốn đại đại biết. Ta là hắn cố định phen. Nói không chừng ngày nào. Vì này tinh phẩm có thể chạy tới thấy ta. Muốn một ký tên loại. Đúng như dự đoán. Lý Mộc tình ở nghe được những lời này lúc mới vừa rồi do dự trong nháy mắt quét một cái sạch, nhìn ngươi nói, đại đại yêu tàu là hiện đang ủng hộ, không phải là một ngàn lượng bạc ấy ư? Đối với ta mà nói chuyện nhỏ, phúc quý, trên người chúng ta còn có bao nhiêu bạc? Lý Mộc tình nhìn về phía bên cạnh một cái giữ lại bát chòm sâu tùy thân quản ra hỏi. Vị kia kêu phúc quý vội vàng từ trên người lấy túi tiền ra nhìn nói, hồi tiểu thư, vừa vặn chỉ còn 72. Được. Đem những này tất cả đều cho tống nhân. Phía sau ta tối hôm nay đi nghĩ biện pháp. Ngày mai tự mình đưa tới cho ngươi. Ngươi trước dành thời gian khắc bản đi. Làm xong quyết định sau lý một tình lộ ra rất hưng phấn. Cùng hưng phấn còn có tống nhân, nhất là nhận lấy này nặng chi túi tiền lúc tâm lý trực tiếp vui nở hoa. Hắn lập tức làm bộ như một bộ đại nghĩa sáng vẻ. Môi run rẩy Hướng lý một tình 90 độ nhất hành lễ. Đa tả lý tiểu thư đại nghĩa. Ta thay bình an thành toàn bộ trăm họ. Thay đại đại. Thay toàn bộ nhân tộc tương lai. Cảm tả ngươi trợ giúp. Xin nhận ta xá một cách đối mặt tống nhân như thế đột ngột đại lễ Lý một tình một chút cảm giác áp lực thật là lớn Còn có nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy sứ mệnh cảm Nàng vội vàng chầm chậm đi tới đỡ dậy tống nhân Ngàn vạn không dám Ta có phần này năng lực Nên tan phần này tâm Như vậy hiện tại chúng ta chính là quan hệ hợp tác rồi Ta bỏ tiền ngươi xuất lực Chung nhau vì đại đại ủng hộ Được, ta lần này trở về liên lạc ngọc điệp tài liệu giao hàng thương, nắm chặt khắc bản. Tống Nhân hết sức phấn khởi bái biệt Lý Mộc Tình, liền vội vã đi nha. Lý Mộc Tình nhìn Tống Nhân bóng lưng. Tự mình tay cầm chơi game me cũng thẳng tắp thẳng. Hai mắt sáng lên. Tựa hồ đang ước mơ cái gì. Xưa nay hoàn tiền phúc quý nhìn một chút tiểu thư. Nhìn thêm chút nữa Tống Nhân bóng lưng. Vài lần há miệng nhưng lại nhắm xuống dưới. hắn luôn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào, nhưng lại lại không nói ra được. đi về nhà lý một tình trên mặt nhộn nhạo nụ cười, liền đi bộ đi ra mới nhún nhảy một cái rồi. từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương mười một ta quá khó khăn làm tống nhân lúc về đến nhà sau khi lão cha còn chưa có trở lại, còn không cách nào đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Nhưng là có một chút có thể xác định Một vạn tấm ngọc điệp chế tác Chỉ dựa vào bọn họ là không cách nào ở trong thời gian ngắn hoàn thành Phải mời người hỗ trợ Hắn trước tiên nhớ lại vương thẩm một nhà Vương thẩm một nhà thường thường cứu tế mình và lão cha Làm hàng xóm Cả nhà bọn họ cũng là phi thường không dễ Vương thúc cũng là làm cho người ta làm thuê dài hạn Trong nhà còn có một cái cùng mình một loại con trai lớn là thời điểm trả nợ rồi, mà vào hôm nay, toàn bộ linh thư phóng nhân đều đang đợi đến đổi mới. tiêu đề nghị luận độ cũng đã đạt đến hạng ba. vì này mười mấy năm qua tân tấn vị thứ tư tinh phẩm là người phương nào, thậm chí rất nhiều tông môn cũng mở miệng ì vào, vừa nói chu tiên là người nhà của hắn lúc Tống nhân là tâm tình du duyệt lai đến sống vậy rách nát vương thẩm ra. bây giờ hắn không nghĩ đổi mới. Mà là thế nào đạt thành nhiệm vụ Lấy được đổi giọng khí Vương thẩm là một cách nhìn qua Có hơn 50 tuổi nữ nhân Hai tấn thậm chí có nhiều chút hoa sâm Giờ phút này mặt tạp dề bận rộn cái gì Tống nhân cách tường la lớn Vương thẩm vương ra bà thím đứng dậy Liền thấy tống nhân đầu ở ngoài tường Chỉ là cười khổ lắc đầu một cái Đi tới mở cửa sân ra Thế nào Lại không lương ăn ngươi cũng nên ngươi nói một chút cha. Khác lão cả ngày suy nghĩ một đêm chợt rào đường. Ngươi xem một chút bây giờ còn có ai ở chế tác ngọc điệp. Ngươi vương thúc cũng quay đầu lại là bờ. Chuyện đầu khác nghề rồi. Lúc này mới không đem hai mẹ con chúc ta chết đói. Ta khuyên hiểu rõ cha ngươi bao nhiêu lần. Chính là không nghe. Nhất định phải trông coi tổ tiên về điểm kia của cải. Từ mẹ ngươi sau khi đi Ngươi xem một chút hắn thế nào làm cha May mạng ngươi cứng rắn, Tới hai từ Ngươi là không phải thích ăn bánh bao kẹp hột tiêu nước tương ấy ư Bà thím hôm nay trong nồi chính trưng đại bánh bao đâu rồi Ăn cơm tối trở về nữa Đói bụng ngươi tử vừa kia cha Vương thẩm là một cách lắm lời kéo tống nhân liền hướng trong phòng đi Tống nhân cười khổ một hồi Cũng biết đạo vương thúc trước cùng lão cha như thế. Cũng làm ngọc điệp công việc. Bằng không hắn làm sao sẽ tới tìm vương thúc đâu rồi. Bất quá nghe được bánh bao kẹp hột tiêu nước tương lúc. Trong miệng một trận ế ẩm. Gật đầu liên tục. Bà thím ngươi thật tốt. Đúng rồi. Đại ngưu anh em đây tiến vào bên trong nhà. Chỉ ngửi thấy bánh bao hương thơm. Nhưng không thấy những người khác tống nhân không khỏi một trận hiếu kỳ nương chúng ta trở lại đang lúc này viện ngoài truyền tới một cách âm thanh nam hải thanh âm tống nhân nhất thời trên mặt tươi cười đi theo vương thẩm đi ra ngoài liền gặp được cả mặt sắc có đen một chút nhưng mắt to mày rậm rộng môi mặt giản dị thiếu niên chính là trong trí nhớ cùng tống nhân một khối chơi đùa đến đại vương đại ngưu mà sau lưng bọn họ Là là đồng dạng trung thực vương thúc Lúc trước còn cảm thấy lão cha cho mình đặt tên không được Kể từ khi biết cách này cùng hắn một loại đại hàng xóm kêu vương đại ngư sau Hắn trong nháy mắt may mắn không thôi Tối thiểu còn có chút văn hóa Cùng nhân nghĩa lễ trí tín xính điểm một bên ngươi nói nếu như kêu cách tống nhị cẩu Tống đại đầu Tống sửa hoa loại tên Còn có để cho người sống hay không tống nhân ngươi đã đến rồi đại ngưu thấy tống nhân ở cũng là tựa như quen mặt đầy mồ hôi chào hỏi một tiếng liền ở dưới mái hiên trong thủy hang múc nước rửa mặt hôm nay ngươi lại bán đĩa đi đi với ca liên quan đi lưu lão ra cho tiền công thực ra còn có thể chính là có nhiều chút mệt mỏi mà thôi đại ngưu cười ha hả nói sau đó cho tống nhân biểu diễn hắn bây giờ bắp thịt ta lười có thể làm bất động đám kia công phu việt nặng hơn nữa nhân gia vừa ý là ngươi kia một thân man lực ta đây gầy cánh tay gầy chân đi cũng chỉ có thể ma dương công tống nhân nhúng nhúng vai nói chớ nói đương ra nhanh tắm một cách ăn cơm vương thẩm là cuống cuồng bận rộn hoảng hướng đi phòng bếp cha ngươi đâu vương thúc gội sạc đầu Vừa sát biên hỏi hướng Tống Nhân. Tống Nhân vội nói. Cha đi Tây Thị bán đĩa đi. Cha ta gần đây tiếp một cách đại đan. Để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Hắn có thể tiếp cái gì đại đan. Một ngày treo nhi lang làm. Nghe nói còn thiếu đặt mông lãi suất cao đâu rồi. Cũng không biết lúc nào có thể còn xong. Ta đều thay hắn cuống cuồng. Vương Vĩnh An ngồi vào trên bàn cơm. Ở nhắc tới cái này cũng là chơi với nhau đến đại lão hàng xóm. Một trận không thể làm gì. Tuy nói như vậy đến Tống Nhân vẫn là nghe được vĩnh an thúc đối lão cha quan tâm cùng lo âu. Yên tâm đi thúc. Đã sớm trả sạch. Hai ngày này muốn đuổi ra một vạn tấm ngọc điệp. Người thuê là Lý Tiểu Thư gia Tốn số tiền lớn đâu rồi. Ta cùng cha ta hai người không giúp được. Cho nên tới xin ngài rồi. Đây là tiền công Tống nhân vừa nói Từ trong lòng ngực móc ra 100 lạng bạc Sòng túi tiền để lên bàn Trước lý một tình đập ngọc điệp cho 50 lượng Mới vừa rồi lại vừa là 72 Hắn đóng góp cái số một 100 lượng cho vương thúc Đây đắt là cao không thể giá cao nữa tiền Phải biết Mấy người toàn lực ứng phó lời nói Đại khái là 2 ngày thời gian 2 ngày 100 lượng Vương Thúc coi như ngày ngày mang theo con trai giúp đứa ở. Ba bốn năm cũng toàn không được nhiều như vậy. Như vậy một đại túi tiền đem hai người cho nhìn mộng phòng. Đại Ngưu càng là hồ nghi mở ra túi tiền. Khi thấy kia bạc hoa hoa bạc lúc, nhất thời tay run run một cái. Hoa lạc lạc bạc vụn liền lăn một bàn. Vương Vĩnh An lập tức đứng dậy, đem tán lạc bạc bắt lại nhét vào túi tiền. Thậm chí nhìn một chút bên ngoài bóng đêm Hải nhi Ngươi kia tới nhiều tiền như vậy sẽ không trộm được chứ Tống nhân không còn gì để nói Ta dáng dấp như vậy bạch bạch tỉnh tỉnh Giống như cái loại này trộm đầu người sao Vương thúc ngươi suy nghĩ nhiều Đây đều là lý tiểu thư ra cho Đơn đặt hàng lớn Đây là ngươi một phần Chúng ta một phần ở nhà giữ lại đâu rồi Chính là sau khi cơm nước xong Đến nhà ta phòng ngầm dưới đất cùng ta cha làm gấp rút. Một vạn tấm ngọc điệp hai ngày này liền muốn đi ra. Tống Nhân nói. Thấy Tống Nhân đứa nhỏ này không giống nói dối dáng vẻ. Vương Vĩnh An xiết kia nặng chi bạc. Nhất thời cười. Đại ngư đứa nhỏ này môi giới tiền có chỗ dựa rồi. Được. Tốt. Nhìn dáng dấp Tống Lão ca lần này rốt cuộc thì xoay người. Đại ngư. Ăn mau cơm. Sau khi ăn xong cùng đi hỗ trợ Vương thúc lộ ra cực kỳ hưng phấn Đại ngưu cũng là thật thà cười một tiếng Xoa xoa tay ngồi vào tống nhân bên người Cám ơn ngươi huyên đệ Hắn lại không phải người ngô Một trăm lượng Chính là mười lượng bạc mời những người khác hỗ trợ cũng dư giả rồi Đây là đang giúp bọn hắn à Tống nhân cười ha ha một tiếng Vừa kéo đại ngưu bà vai Huyên đệ nhà mình nói cái gì tả đây Tới rồi, nóng hổi đại bánh bao phòng bếp bên kia, vương thầm cười ha hả bưng bạc diện bánh bao đã tới rồi. Tống nhân đầu than thở về đến nhà. Tâm lý đột nhiên có chút tuyệt vọng. Cùng con trai mỗi bên cầm rồi 150 chương ngọc điệp. Một buổi chiều hắn mới bán đi 8 tấm. Đại đa số người câu nói đầu tiên là Ta đã nhìn rồi. Cần gì phải lại tiêu tiền nhìn lần thứ hai. Theo trên mạng nhìn không được sao. Đại ca Ngươi có thể cho thân bằng hảo hữu mua một tấm Có chút nhân tinh thần lực chưa đủ Không cách nào đọc Bây giờ Chu Tiên cũng tiến vào tinh phẩm Một bộ phận lớn người là không xem được Ngươi nói rất có đạo lý Nhưng là Bọn họ miễn phí cũng nhìn rồi Ngươi này nếu như Ngọc Điệp có Mua cho ta chương đều được Nhưng ta tinh thần lực được a, Một mực ở đổi mới Cho tới bây giờ Một mực phong đổi mới đây Dưới bất đắc dĩ Hoàng đáng một ngày Vẫn là lấy mỗi tấm 3 đồng tiền mới mua đi ra ngoài 8 tấm Im đẹp phát tài đại kế Lúc đó chết hiểu Xem ra căn bản không thể thực hiện được a. Tại sao ngươi sẽ không đổi mới đây Nâng mệt mỏi thân thể về nhà Chessy sao kêu bụng Nhìn trong nhà đen thủi một mảnh Con trai còn chưa có trở lại Nhìn sáng sấp hắn cũng không bán được bao nhiêu. Ai? Ta quá khó khăn. Tống nhân ở một cách về đến nhà. Tâm lý đột nhiên hối hận. Liên tiếp ăn sáu cái bánh bao kẹp cây ớt nước tương. Thật sự là vương thẩm nước tương quá ăn ngon rồi. Nhưng là quá miệng nghiện. cái mông liền phải gặp tai ương. Trước cây môi tử, sau cây câu người sai vặt. Tâm lý lửa đốt lửa đốt. Dĩ nhiên uống nửa muỗng nước lạnh đi xuống mới thơ thái một chút Lần nữa ở một cái Liền thấy ngồi ở cửa nhà trên bậc thang lão cha Nhìn một chút vương thẩm nhường cho cha đánh bao tam cái cây ớt bánh bao Hắn cười hắc hắc Lão cha ngươi trở lại Nghe con trai thanh âm tống nhân đầu ngẩng đầu lên Lại rất nhanh hạ xuống Trách cha Đây là vương thẩm cho cơm tối Ta đều ăn qua rồi Ngươi mau ăn Tống nhân lộ ra tâm tình cực tốt Đưa cho lão cha ăn Tống nhân đầu nhìn kia bánh bao Lại thở dài một tiếng Nhìn về phía con trai Cha có phải hay không là rất vô dụng Trong đầu một mực có vô số thiên hoa loạn chuỗi kiếm tiền ý tưởng Nhưng là mỗi lần thay đổi thực hành thời điểm nghênh cho ta chính là thống kích. Mẹ ngươi năm đó bị bệnh Cũng là bởi vì cũng không đủ tiền đi chữa trị Mới để cho nàng thống khổ như vậy đi nha. Cho nên. Ta muốn kiếm tiền. Muốn kiếm rất nhiều thật nhiều tiền tồn. Như vậy tâm lý mới thực tế. Ta biết ta lâm vào cử chỉ điên rồ rồi. Các bạn hàng xóm đều nói ta xuống tiền trong mắt. Ta không có chuyện làm. Ta thiếu lãi suất cao. Ta cá là bác. Ta chính là muốn đơn thuần gom tiền mà thôi. Nhưng là. Tống nhân đầu tựa hồ nghĩ tới đã từng chuyện thương tâm. Vừa nói vừa nói thanh âm liền nghẹn ngào. Nhìn ra được. Hôm qua nhớ tới hào hứng phát tài đại kế. Hôm nay liền lấy thất bại chấm dứt. Cho hắn đà kích hơi lớn. Nhìn lão cha như thế sáng vẻ. Tống nhân cổ thân thể này còn nhớ mang máng. Lão cha sở dĩ biến thành như vậy. Ngay tại lúc này còn gây khó dễ nương bệnh chết lằn xanh kia. Hắn muốn thành công một lần, dựa vào chính mình thành công một lần, mới có thể đi ra bản thân tâm ma. Tống nhân tâm lý một trận ế ẩm. Sau đó trang lên nổ cười. Đánh một cái lão cha bả vai. Ta làm là chuyện gì? Chả. Ngươi biết căn cứ ngươi ý tưởng làm ra ngọc điệp. Ta hiện tại bán đi bao nhiêu chương sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương mười hai. Một trăm ngàn đơn đặt hàng cầu để cử tống nhân đầu ngẩng đầu lên Tựa hồ cảm thấy ở con trai trước mặt nói những lời này có chút hạ xuống cha hình tượng May sượt mắt tiếp lời Bao nhiêu tống nhân cười hắt hắt Sơ ngón tay giữa lên Mặt mày hớn hở Chờ lão cha tán dương Nhìn con trai kia một đầu ngón tay Tống nhân đầu lần nữa một trận thở dài Ta so với ngươi lời hại Ta bán ra số này Tống nhân đầu làm một cái bát thủ thí. Tống nhân kêu lên, ngươi bán rồi 8 vạn tấm. Ừ, ta mua đi ra ngoài bát. 8 cái thí a 8 vạn tấm. Suy nghĩ nghĩ gì vậy? Vân vân tống nhân đầu nhất thời phản ứng kịp. Lần nữa nhìn về phía con trai kia ngón tay. Ngươi bán rồi bao nhiêu hơn 1 vạn tấm? Xác thực nói là 1 vạn tấm đơn đặt hàng. Mỗi tấm 100 văn. Tổng cộng 1 ngàn lượng bạc. Liền hai ngày này muốn Ta mới vừa thanh toán vương thúc 100 lạng bạc dòng tiền công Hắn tới liền lập tức Còn có đại ngưu ca Cho nên cha ngươi ăn mau cơm Tối nay còn phải làm thêm giờ đây Tống nhân rất nghiêm túc nói Ngươi, ngươi chắc chắn ngươi là không phải nói đùa Tống nhân đầu thân thể run lên bất khả tư nghĩ nói Là thực sự cha Ngươi phải biết con của ngươi ta nhưng là ba tấc bất lạn miệng lưới. này một vạn tấm đều là lý tiểu thư gia muốn. tiền đặt cọc cũng thanh toán. bất quá ta cho vương thúc. mấy năm nay chúng ta nếu như không có vương thúc giúp đỡ. đã sớm chết đói. tống nhân nói. sợ lão cha không tin. hắn móc ra hôm nay lý tiểu thư gia đưa tiền túi. bên trong còn lại đến nhị mười lượng bạc. túi tiền kia đường may cùng chế tác. Cùng với phía trên theo lý tự. Cũng tỏ rõ. Con trai không phải là đang nói nói dối. Tống nhân đầu trong nháy mắt kích động cả người cũng run run. Ôm con trai cao hứng hoan hô lên. Ha ha. Phát phát. Một trăm văn một tấm đều phải. Còn một vạn tấm. Kia lý tiểu thư lại không phải người ngu. Ta cũng biết ngươi với lý tiểu thư có một chân. Này một chân được a Ha ha một ngàn lượng một ngàn lượng a nhìn lão cha như thế dáng vẻ tống nhân ra mặt một trận rút ra rút ra cha ngươi nói nhăng gì đấy ta theo nàng nhưng là thuần khiết đây là đang lúc mua bán tống lão ca chúc mừng chúc mừng a ta cùng đại ngưu tới tối nay liền bắt đầu sao đang lúc này vương thúc cùng đại ngưu tới cười chào hỏi Tống nhân đầu như cú mặt tươi cười. Cũng càng thêm xác định. Lão Vương A. Mau mau nhanh. Đã làm phiền ngươi. Số lượng này quả thật có chút đại. Lý Phủ Lý Đại Phú hôm nay mới vừa cùng mấy cái ông chủ nói xong làm ăn về nhà. Quần áo còn không có đổi đâu rồi. Con gái bảo bối liền nhận được tin tức vội vã chạy đến. Hôm nay gặp chuyện tốt gì. Mở tâm mi cỏng lông đều phải bay lên rồi hơi có chút mập mạp lý đại phú nhận lấy nha hoàn đưa tới khăn lông vừa lau tay vừa cười nói bây giờ lý một tình suy nghĩ một chút tống nhân lời nói đều cảm thấy nàng đang làm một món thiên truyện thật tốt nàng vội vàng tới cho cha nhào nặn vai cha ta muốn tiền là không phải mỗi tháng cho ngươi hai trăm lượng bạc dùng làm thường ngày tiêu xài ấy ư lúc này mới mấy ngày a nữ nhi ngoan tầm thường nhân ra Một năm cũng kiếm không được trăm lạng bạc sòng, Cha kiếm tiền cũng là không dễ dàng. Ngươi muốn xài tiết kiệm một chút à? Lý Đại Phú nghe một chút, nhất thời giáo dục đứng lên. Chà, ta biết. Ta chỉ muốn một ngàn lượng là được. Còn lại tuyệt không cần nhiều. Lý một tình lập tức bắt đầu làm nũng. Một ngàn lượng Lý Đại Phú trực tiếp kinh hô lên. Mặc dù một ngàn lượng ở nơi này hắn chỉ là mưa bụi. Nhưng là Con gái này tiêu xài cũng lớn quá rồi đó Ngươi muốn một ngàn lượng làm gì cha Ta đây là chuẩn bị làm việc tốt Gần đây ra một vị tinh phẩm chu tiên Ngươi biết chưa Lý Mộc Tình nhìn cha kia ngạc nhiên dáng vẻ Không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói Lý Đại Phú gật đầu một cái Bên ngoài bọn nha hoàn bắt đầu hướng trên bàn cơm bưng cơm tối Lý một tình càng là thuận thế hướng trên dế ngồi xuống Chà Ta là như vậy dự định Ngươi xem à Một ngàn lượng đối với ngươi mà nói đoán cái gì Tùy tiện mấy cái cửa tiệm hãy thu đi lên Bây giờ thời gian qua đi vài năm Thật vất vả ra một cái tinh phẩm Thậm chí thiên địa hiển hóa Có cực đại khả năng tiến vào lưu danh thậm chí bách thí Ngươi ta biết vị này ấy ư Không nhận biết đi Nhưng là Nếu như chúng ta giúp vị này tuyên dương một chút hắn Khởi là không phải kết một thiện duyên Cái này thì dùng đến Ngọc Điệp Rất nhiều người không xem được internet Ngọc Điệp có thể á Coi như có thể thấy Lấy bây giờ quyển sách này lửa nóng Mọi người cũng vui vẻ cất giữ là không phải Lý Đại Phú nhìn con gái thẳng thắn nói sáng vẻ Cũng không có chen miệng Mà là yên lặng chờ nói tiếp. Lý một tình hắn giọng một cái. Tiếp tục hưng phấn nói. Ngươi khả năng nghĩ như vậy. Coi như chúng ta giúp hắn. Hắn cũng không biết a. Nhưng là. Vạn nhất ngày khác sau biết. Tại tiền kỳ chúng ta giúp qua hắn. Để cho càng nhiều fan hiểu hắn đâu rồi. Này chính là một cái xác suất vấn đề. Chúng ta làm thương nhân. Đánh cược là thường thường. Kia lấy được thu hoạch nhiều đến bao nhiêu không khó tưởng tượng. Một cái tinh phẩm. Thậm chí lưu danh cảm kích. Trong sách nhắc nhở một chút chúng ta làm ăn. Kia sẽ là như thế nào và lại. Coi như hắn cho tới bây giờ không biết. Ở Đại Lục một cái như vậy hẻo lánh huyện thành nhỏ. Có người yên lặng ủng hộ quá hắn. Chúng ta miễn phí cho dân chúng phân phát lập tức nóng bỏng nhất thật thể bản. in lại lý ra ký hiệu. Có phải hay không là một loại tuyên truyền dù sao miễn phí ai không thích đây Còn nữa Nếu như những thứ kia hợp tác với chúng ta thương biết đến Chúng ta cử động lần này là vì để cho nhiều người hơn ủng hộ Hiểu Vì nhân tục thánh thành thêm nữa một vị hóa tư vi thực thần chi mà cố gắng Như vậy thương nhân chúng ta lại có lý do gì không tôn trọng Không tin đây trả Một ngàn lượng ngươi cảm thấy đáng giá sao? nhìn con gái nói đỏ bừng cả khuôn mặt ráng vẻ. Tống nhân ngoài mặt chậm rãi gật đầu, nhưng nội tâm đã sớm kích không động được rồi. đây quả thực là một đại đơn phó có thể tưởng tượng làm ăn à? nhìn như thường, nhưng là lại kiếm đủ lòng người, cũng vì còn lại làm ăn mở ra con đường. hắn không khỏi vui vẻ yên tâm không dứt. con gái suốt cuộc thì trưởng thành, biết thay cha phân ưu. Có thể bén nhạy mượn lập tức hấp dẫn. Mà dọc theo một hệ liệt đối với chính mình chỗ tốt. Loại này sức quan sát cùng suy nghĩ lực. Liền hắn đều không đến. Hay, hay cha phải 100% ủng hộ ngươi. Được. Cha mặc dù là một người làm ăn. Người người đều nói chúng ta thương toàn thân người tràn đầy hơi tiền vị. Hôm nay sẽ để cho tất cả mọi người nhìn một chút. Chúng ta là thế nào ủng hộ nhân tộc tương lai. Vì ủng hộ, cho phòng kế toán nói một chút, chi tiêu một vạn lượng, ta muốn mười vạn tấm ngọc điệp, không chỉ bình an thành, chung quanh ra nguyên thành, lạc nhật thành, thiên linh thành đô muốn miễn phí phát ra, bất quá được im lại ta lý ra ký hiệu, nghe cha lời nói, lý một tình nhất thời ngày cấm hoan vô thì cho hắn ôm một cái, cảm ơn cha, ta cũng biết cha tốt nhất. Trong mật thất dưới đất, có một cái đại hình bằng gỗ máy loại đồ vật, có điểm giống dây truyền sản xuất. Bên trong tựa hồ có một cái trần pháp, không ngừng sao chép đến ngọc điệp. Nguyên lý tống nhân không hiểu, chỉ biết là đây là lão tống ra mấy trăm năm qua truyền xuống đồ vật. Ún Ún, có điểm giống nông thôn xoa đẩy máy, mà mấy người tất cả đều mang mang lục lục. Có tử thương khố không ngừng kéo trống không ngọc điệp đặt vào. Có bọc gió châm nước giải nhiệt. Có thành phẩm thu thùng chứa hàng. Các ti ghi chức. Tuy nhiên cũng phi thường cao hứng. Thẳng đến trời sáng, nhìn kia hơn 5.000 tấm ngọc điệp, mấy người tất cả đều cười. Không được, nhìn từng đêm quá mệt mỏi trở về được thật tốt ngủ một giấc. Mấy người từ tầng hầm đi ra đi tới bên trong viện, lại gặp phải đã sớm chờ lý tiểu thư ra hải Tống Nhân, Tống Đại Thúc Môn được. Nhìn sáng sấp các ngươi đều bắt đầu luyện chế. Nói cho ngươi biết một cách tin tốt. cha ta thêm đo. Lần này cần 10 vạn tấm. Đây là một nửa tiền đặt cọp. Có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không lý một tình cười hì hì? Để cho người làm xuất ra năm ngàn lượng ngân phiếu đưa tới. Nhìn kia một sấp tử ngân phiếu. Tất cả mọi người cũng ngây tại chỗ Đợi ở sau lưng tống nhân càng là kinh hô lên Cha ngươi không bệnh đi Muốn nhiều như vậy sách lậu làm gì Chúng ta chỉ ấm một vạn tấm là được Kia nhưng đều là ta Nói bậy gì đấy Nói bậy gì đấy Ha ha Lý tiểu thư ngươi đừng để ý nhà ta con trai ngốc Đêm qua công tác một đêm Khả năng suy nghĩ không quá bình thường mau vào tới uống chút. Tống nhân đầu đã sớm kích động không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa ngất đi. Mười vạn tấm, mười vạn tấm a, ta lão tống đầu lần này hoàn toàn phát. Tống nhân khóc không ra nước mắt. Các ngươi này đạo đều là ta à? Có thể hay không chút tôn trọng nguyên? Dù là hắn là cách nhì thủ, ta chỉ muốn hoàn thành hệ thống chi nhánh nhiệm vụ mà thôi. Tại sao ư? Lý một tình đám người bị lão cha thật vui vẻ mời mời đi vào Thậm chí thúc giục tống nhân cùng nàng nói chuyện phiếm Mà hắn là mừng sỡ trực tiếp kín đáo đưa cho vương thúc mười tấm bách hai ngân phiếu Vương Vĩnh An ở ngắn ngủi ngẩn người sau Vội vàng đẩy trở về Tống lão ca ngươi làm gì vậy Nhanh nắm ta đã có một trăm lượng công phu mất Ngươi đây là Tống nhân đầu trên mặt nhộn nhạo vui vẻ nô cười Lần nữa nhét trở lại vương vĩnh an trong tay Hương đệ Ta muốn nói cảm ơn ngươi những lời này đã rất lâu rồi Chỉ là Nhân một khi nghèo Làm chuyện gì luôn cảm thấy ái náy Mất mặt Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho đại ngư đứa nhỏ này Đi theo ngươi ăn cả đời khổ ạ Chúc ta cha mẹ nhiều khổ cực một chút Bọn họ liền thiếu phấn đấu một chút Mười vạn tấm tờ đơn sống Là chúng ta đồng thời phải hoàn thành. Chúng ta là người hợp tác. Hướng chi? Ta lại không chịu thiệt. Cho ngươi một ngàn lượng. Ta còn kiếm 9 ngàn lượng đây. Hai anh em ta từ nhỏ đến lớn. Phiến tình lời nói không nói. Thông báo hắn bà thím, Mua nhiều chút thịt. Mua tốt hơn rượu. Hôm nay chúng ta hết năm. Giờ khắc này tống nhân đầu lộ ra hào khí đại phóng. Vương Vĩnh An nhìn một chút vị đại ca kia Lại nhìn một chút từ nhà bên cạnh mặt vũ tiểu tử Con mắt một đỏ Nhất thời thật thà toét miệng cười một tiếng Cảm ơn ngươi Tống đại ca Lúc lý một tình sắp đi Mang đi 5.000 tấm ngọc điệp Ngày thứ hai lần nữa phái người đến Cầm đi một nửa kia Đối tống nhân mà nói Coi như là hoàn thành hệ thống phát hành nhiệm vụ Quả nhiên, ở giao tiếp xong thủ tục sau, mong đợi âm thanh của hệ thống rốt cuộc vang lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương 13 thiên lại âm nhạc võng canh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng biến thanh khí một bộ. Đã tồn vào hệ thống thương khố. Mời kịp thời kiểm tra. Cần. Đầu mối chính nhị nhiệm vụ mở ra. Mời ký chủ kết hợp đầu mối chính một nhiệm vụ. Lợi dụng biến thanh khí ở âm nhạc lưới làm ra chu tiên có tiếng. Lại trong vòng một tháng đi đến bài hát mới bảng số 1. Tăng vọt bảng đệ nhất cùng với nhiệt lục xoát bảng số 1. Lấy ghi danh thời gian là chuẩn. Cút thường có tiếp theo bộ quyền hạn mở ra. Đối với này lần hệ thống phát hành áp nhiệm vụ chính tuyến. Tống nhân không có chút nào ngoài ý muốn. Đúng như dự đoán. Là làm có tiếng. Trên thực tế coi như hệ thống không phát hành, có biến thanh khí, hắn nhất định phải thanh toán chu tiên thật sự có giá trị, chỉ chẳng qua hiện nay tinh thần lực chưa đủ, còn đang khôi phục chung, tối thiểu phải các loại mấy ngày sau mới có thể, bất quá hệ thống thương khố vẫn là có thể, tìm một cách không người địa phương, nhắm hai mắt đi cảm ứng, rất nhanh, trong tay hắn liền nhiều hơn một cách tứ tứ phương phương biến thanh khí đến, phía trên có đủ loại tần số điều chỉnh lão nhân tiểu hài nam nữ người đi đường vân vân hệ liệt hắn thậm chí đối với đến phía trên mick sophone ui ui rồi hai tiếng đúng như dự đoán phát ra không phải mình vốn là thanh âm phi thường kỳ diệu thử đổi không đồng thanh âm chơi đùa phi thường cao hứng nhân đi nơi nào mỗi ngày càng cũng biết lười biếng Đại ngư cũng so với ngươi có kiên nhẫn được. Có phải hay không là tránh nhà cầu. Bên ngoài. Lão cha Tống Nhân đầu thanh âm kêu. Tống Nhân không thể làm gì khác hơn là thu biến thanh khí. Trả lời một tiếng ra đi hỗ trợ rồi. Thoáng một cách tốt mấy ngày mà qua. Lý tiểu thư tờ đơn coi như là ở mấy người ngày đêm hạ hoàn thành một nửa. Mà Tống Nhân. Ở nhận ra được tinh thần lực không sai biệt lắm sao. Rốt cuộc lần nữa tiến vào thiên địa võng. Mới vừa vào chính mình hậu trường, hoa lạp lạp tin tức liền tất cả tràn tới. Chúc mừng tính tổng cộng đạt được 100.000 cái cất giữ thiên nguyên năm ngày mùng 9 tháng 6. Chúc mừng tính tổng cộng đạt được 200.000 cái cất giữ thiên nguyên năm ngày 15 tháng 6. Chúc mừng tính tổng cộng đạt được 500.000 cái cất giữ thiên nguyên năm ngày 17 tháng 6. Chúc mừng bị thu tiến tinh phẩm chuyên mục trung thiên nguyên năm ngày mùng 7 tháng 6. Bởi vì ngày trô tiên thời gian ngắn nhất tiến vào tinh phẩm. Lại đạt được đổi mới cuồng ma danh sưng. Cho nên website ngẫu nhiên khen thưởng ngàn năm long huyết mãng chi một gốc. Long linh đan một quả. Đã tồn vào hậu trường trong kho hàng. Có thể tùy ý giai đoạn lấy ra. Nhìn những tin tức này cùng khen thưởng. Tống nhân kích động sắc mặt đỏ ứng không dứt mấy ngày không có vào một chút mở chính là chỗ này để cho người ta kích động tin tức kiếp trước nếu như thường thường có này vinh dự hắn đã sớm thành đại thần rồi vẫn có khen thưởng quả thực liền vội vàng sau khi tiến vào đại thương khố đầu tiên đập vào mi mắt liền là một cây màu đỏ thấm giống như hình dòng nhánh cây như vậy linh dượng phía trên là cặn kẽ giới thiệu lại có hơn một phẩy bảy trăm năm Cái này cần dài hơn thọ A. Chủ yếu là bổ khí huyết cùng với còn lại đan dược cao cấp thuốc dẫn. Sau đó. Khi hắn thấy Long Linh đan lúc. Trực tiếp kích động run giấy cả người. Sau đó vội vàng xoa xoa mắt. Lần nữa chắc chắn chính mình là không phải hoa mắt. Cuối cùng. Quả thực không nhịn được kinh vô lên. Khí mạch mãn cấp đan không sai. Long Linh đan còn có một cái biệt danh. Tên là khí mạch mãn cấp đan, danh như ý nghĩa, chính là một khi uống, lập tức khí mạch cành thập trọng, đạt đến tới đỉnh phong. Không chỉ như vậy, trong kinh mạch 10 cái khí mạch, cũng phải so với người bình thường càng ngưng tụ hùng hậu, thậm chí là lấy 10 cái long mạch mà song rủi toàn thân. Viên thuốc này chi chân quý, chỉ sợ là thiên địa võng điểm tích lũy hối đoái trong thương điếm. Cũng cần mấy chục ngàn điểm tích lũy. Lại còn chưa đúng giờ đổi mới đi ra. Có lúc vài chục năm ra tới một. Cũng bị nhân nhanh chóng hối đoái mà đi. Vì chính mình phản bối lấy được một đường lớn lên cơ hội. Nói như vậy. Tinh phẩm thiên địa võng chỉ có thể khen thưởng một gốc ngàn năm linh dược. Mà tống nhân bởi vì chỉ dùng hai ngày đi đến tinh phẩm mà đánh phá kỷ lục. Cho nên khen thưởng nhiều hơn một phần hay là hắn trước mắt làm thiếu long linh đan đang nhìn hoàn sau khi giới thiệu hắn kích động lập tức lấy ra rất nhanh trong tay là thêm một viên nhũ bạc sắc đan dược phía trên trong lúc mơ hồ còn có long văn nghe ngóng thấm vào ruột gan lão cha cùng vương thúc bận rộn khí thế ngất trời phòng chừng sẽ không lý chính mình khóa chặt cửa cửa sổ bên ngoài phủ lên thìn không quấy giày bảng hiểu sau tống nhân liền hết sức phấn khởi hết thầy chuẩn bị ủng thỏa thân thể đi đến trạng thái tốt nhất vừa lên tiếng liền nuốt xuống cảm giác lạnh như băng theo cổ họng mà xuống rất nhanh thì hóa thành vô số chất lỏng lao tới tứ chi bách hai bên trong một ngày một đêm thời gian lặng lẽ mà qua tống nhân đầu cùng vương vĩnh an ăn ngủ cũng phòng ngầm dưới đất làm gấp rút kỳ phòng chừng đều quên có cái này con trai rồi Mà giờ khắc này tống nhân ngồi xếp bằng Nhắm mắt không nói Nhưng nếu như nhích tới gần Thậm chí ngơ hồ có thể nghe Trong thân thể của hắn Có tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên Không sai Giờ phút này tống nhân nổi thị lời nói Có thể thấy Trong kinh mạch có thập cái hình rồng khí mạch không ngừng rong ruổi. Sau đó ở chỗ đan điền hội tụ Nơi đó Phàng phất có một mảnh tinh hải Lấy kim một thủy hỏa thổ năm loại hình thái không ngừng diễn hóa Thẳng đến sau một khắc Ở vô số lần đụng vào nhau sau Ngưng kết thành một cái hình thang nấc thang vật Trúc cơ nhất trọng thiên không sai Giờ phút này tống nhân ở long linh đan dưới sự giúp đỡ Trực tiếp vượt qua khí mạc cảnh Đạt tới người khác có lẽ phải dùng đến mấy năm thậm chí phải chục năm mới có thể đi đến chúc cơ nhất trọng thiên một đêm tu luyện theo hắn chậm rãi mở mắt ra một vệt tinh quang trực tiếp từ trong mắt nổ bắn ra mà ra hắn tinh thần lực chưa từng có cường đại quá mức chí xương quang xuyên thấu qua cửa sổ thật sự án chiếu cho bụi cũng một viên một viên có thể thấy cầm hai tay cảm thụ cổ lực lượng kia tống nhân cũng không nhìn được nữa cười lên ha hả Hắn bây giờ càng ngày càng thích mảnh thế giới này rồi đối với thiên địa võng càng mong đợi. Hài lòng đứng dậy. Ở trong viện đổ loạn đả một trận quyền. Nghe kia xé sách không khí tiếng xé gió. Tống nhân cũng không thể tin được. Đây là xuất từ quả đấm của mình. Mù nhảy nhót gì đây? Vội vàng cùng đại ngưu đồng thời. Đem cuối cùng này một xe ngọc điệp đưa đến Lý Phủ đi lên. Đang lúc này lão cha thanh âm từ sau lưng vang lên nhìn lão cha hai cái kia vành mắt đen tống nhân không còn gì để nói cần tiền không cần mạng các ngươi cùng đại ngưu ăn cơm sau liền cùng đem cuối cùng ngọc điệp giao cho lý phủ đại ngưu làm xong việc liền vội vã rời đi vẻ mặt xuân tâm dạo dựng ai nam nhân vừa có tiền thì trở nên không tốt cũng không biết coi trọng nhà nào bé gái tử Lần nữa sau khi về đến nhà Lão cha căn phòng không ngừng chuyển tới ngáy âm thanh Tống nhân không thể làm gì khác hơn là đóng cửa phòng Đi xem chính mình một cách khác nhiệm vụ chính tuyến Rất nhanh, hắn liền tìm được thiên địa chi hồ võng bên trên âm nhạc bản khối thiên lại âm nhạc võng. Thiên lại âm nhạc võng Là thiên địa chi hồ võng bên trên đặc biệt thuần túy làm âm nhạc website Bên trong tụ tập vô số tài tử giai nhân Dĩ nhiên, tất cả đều là cổ phong âm nhạc, 80% đều là nữ tử, còn thừa lại chính là một ít nam tử cùng lão giả. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho càng nhiều nam tử tràn vào trong đó. Đi vì chính mình yêu thích âm nhạc hoặc là nữ thần cố gắng lên ủng hộ, cho nên nơi này là nữ tử căn cứ, là nam sinh thiên đường. Hơn nữa mặc dù thiên lại âm nhạc võng tài nguyên chiếm cứ là không phải rất nhiều, nhưng là, nhưng ở nhân khí bên trên, xếp hạng vị thứ nhất lưới, vị thứ hai tiêu đề pho ruông sau đó, trở thành danh xứng với thực ngàn năm lão tam, từ rất xưa lịch sử tới nay, ra đời vô số ai cũng khoái, để cho người ta tân tân nhạc đạo tối cao âm nhạc. Thậm chí có thời điểm bởi vì một bài hỏa bảo bài hát xuất hiện. Có không dưới 100 lần. Nhân khí độ cao qua toàn bộ lưới lưu lượng lớn nhất khu cùng tiêu đề diễn đàn. Đạt tới đệ nhất vị trí. Dù sao tốt âm nhạc cũng có thể giết địch biến ảo thiên quân vạn mã, khích lệ quân tâm vân vân. huống chi. Thuần túy âm nhạc là cái gì nó là tình cảm gởi gắm. Là có thể để người ta cười vui. Để cho người ta khóc sống. Để cho người ta hoài niệm Để cho người ta thả ra Nó là tinh thần thuốc chữa thương Là thời gian trường hài nhân chứng Tống nhân vẫn là lần đầu tiên đi tới đặc biệt lấy làm âm nhạc website Lúc trước bởi vì không có tu luyện qua Đi dạo tuyệt đại đa số đều là tiêu đề những bát đó khỏe tin tức Thuần túy là nhìn xem náo nhiệt Hiểu rõ đi nữa hiểu thế giới bên ngoài Bởi vì một ít âm nhạc lấy hắn lúc ấy tinh thần lực thật đúng là nghe không được. Cũng lít không mở. Mà hắn mũ nổi cách bên trên cũng xem qua. Có người không biết tự lượng sức mình nghe một ít âm nhạc. Trực tiếp tinh thần tan vỡ. Thành ngu si. Toàn bộ thiên lại âm nhạc vóng vừa đi vào. liền làm cho người ta một loại rất là mát lạnh thoải mái cảm giác. Trang biệt phi thường thoải mái. Sơn thủy lãnh đạm mặt độc chu kỳ bên trên yên yên hà hà, sáng quắc hoa đào, khai biên toàn bộ âm nhạc lưới. Không chỉ như vậy. Ngoại trừ trang bia chỉnh tề ngoại. Đủ loại bảng danh sách cũng là phải có có. Tỉ như bảng xếp hạng. Tăng vọt bảng. Bài hát mới bảng vân vân. Âm nhạc càng là chia làm tiếng người hát đệm. Thuần âm nhạc các loại. Phía dưới lại tế phân chủng loại vui sướng. Thương cảm. An tính nhớ nhung các loại, còn có nhạc khí phân loại, tỉ như cổ tranh, cây sáo, tiêu, huân đàn không vân vân cẳng kẽ hệ liệt. Tóm lại cùng kiếp trước những thứ kia âm nhạc website không khác nhau gì cả, nhìn tống nhân một trận hoa cả mắt. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương 14 tô ấu phi nhìn một chút đứng đầu bảng, trừ đi một tí âm nhạc ủ tối. Website nhắc nhở lấy chính mình trước mắt cảnh giới không cách nào nghe âm nhạc ngoại Còn lại cũng là khá vô cùng Thậm chí Tống Nhân còn nghe mười mấy lúc bắt đầu vui Cực kỳ lớn đáng khen Có một ít hát khúc ra còn giữ chính mình hình ở phía trên Kia Tuấn Mỹ bộ dáng, Chọc cho bên dưới vô số nam tử nhắn lại tán dương Bất quá Tống Nhân không hề có hứng thú với những thứ đó Bây giờ hắn nghĩ Là thế nào đem chu tiên có tiếng làm xong? Toàn bộ âm nhạc lưới tất cả đều là âm nhạc. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai suy nghĩ. Đem coi là bình thư một dạng làm thành không nhìn thấy hình ảnh phim truyền hình. Có tiếng, hắn đây là toàn bộ lưới hạng nhất. Hắn hiện tại cũng có biến thanh khí. Nam nữ già trẻ toàn bộ do hắn hoán đổi. Nhưng là, nếu như không có hình hình sắc sắc âm nhạc thừa ký thác, Có tiếng liền nhạc như nước ốt. Ăn liên quan mặt uống không được canh. Để cho người ta cả người khó chịu. Tốt âm nhạc. Có thể đang để cho người nghe được cố sự cao chiều lúc kích động không thôi. Ở tuyệt vời trong hoàn cảnh thong thả tự đắc. Ở khổ tình vai diễn trung rơi lệ đầy mặt. Tóm lại. Nó giống như mỹ vị món ngon bên trong không thiếu được gia vị. Hệ thống cho hắn nhiệm vụ là một tháng đi đến bài hát mới bảng số một tăng vọt bảng đệ nhất cùng với nhiệt lục soát bảng này ba cái đệ nhất làm giới âm nhạc người mới dù là những thứ này bảng danh sách một tháng đổi một lần cũng là siêu khó khăn cho nên chỉ có đem chu tiên có tiếng chất lượng làm tốt nhất mới có thể có hy vọng đi đến đi dạo sáng sớm thần nghe vô số âm nhạc cảm giác đầu đều phải nổ rốt cuộc tại hắn muốn nghỉ ngơi một chút tinh thần lực Một cái tên là a giao bài hát đơn đi vào hắn coi mắt. Cá tính ký tên vì. Không vì vãng sinh lưu sầu. Chỉ vì cuộc đời còn lại cười. Lít mờ. Trong này chỉ có 50 thủ ca khúc. Tất cả đều là thuần âm nhạc. Càng làm cho hắn kinh ngạc là. Trong đó có tam thủ. Lại đang âm nhạc bảng trước mười từng thấy. Không trách a giao danh tự này để cho hắn quen thuộc đây. Thực lực phái A. Kia tam thủ hắn cũng nghe Khá vô cùng Rất thích hợp Chỉ bất quá hắn yêu cầu âm nhạc nhiều Lại tạp Cho nên cũng giữ lại tên đây Ôm thử một lần tâm tính Hắn đem điều này A ra toàn bộ ca khúc tất cả đều thử nghe Theo một bài đổi một bài Hắn con mắt càng ngày càng sáng Hắn đây nương là vì Chu tiên toàn bộ chế tạo riêng A Bên trong có trầm thấp Có vui sướng Có bi thương, có tráng liệt kích tình, ngắn ngủi năm mươi thủ, lại phản phất sắc toàn bộ thuần âm nhạc đỉnh phong. Cái này A giao rốt cuộc là một cái như thế nào người A, là thế nào làm ra tốt như vậy âm nhạc tới nhìn một chút phía dưới bình luận. Đánh tinh tất cả đều là mãn phần, tống nhân nhất thời đối với chính mình có tiếng có lòng tin, như hổ thêm cánh A, dùng nhân ra âm nhạc. Cho mình tác phẩm trao chút. Thế nào cũng phải cho nàng đánh một chút kêu. Vạn nhất xâm quyền rồi. Nhân ra tới bồi thường thời điểm. Vậy coi như là thiên giới. Tôn trọng người khác tác phẩm. Đây là tối cơ bản tư chất. Thiên lại âm nhạc võng cũng là có thể ghi danh. Tống nhân quyết định không cần cùng một cách bút hiểu. Lần này dùng một người khác. Nghĩ một hồi. Hắn gọi là ta thích ăn đại bánh bao. Ghi danh xong Hắn nhất thời liền hối hận Mình quả thật thích ăn vương thẩm ra cây ớt nước tương bánh bao Nhưng bây giờ thấy thế nào Thế nào có chút lưu manh mùi vị Hắn liền vội vàng muốn đi đổi Nhưng âm nhạc lưới đã xác nhận khí tức của hắn cùng tinh thần lực Cách này thì giống như chứng minh nhân dân Chỉ có một lần Không cách nào sửa đổi Khụ, nhìn chuyện này náo Nàng trực tiếp tiến vào âm nhạc ra chuyển động cùng nhau lô vô, liên lạc vị này tài nữ A Giao đứng lên. Đây là một mảnh lam say lòng người cử đại Hải Dương. Minh mông bát ngát. Căn bản không nhìn thấy bờ. Xanh thắm không trung. Đó đóa mây trắng chậm rãi phiêu đồng qua. Gió biển từ từ tới. Thổi mặt biển sóng gần lan tăn. Ứng ánh trong suốt. Làm cho người ta một loại bình tĩnh tường hóa cảm giác đây cũng là toàn bộ đại lục nhất thần bí loạn thần hải, thậm chí ngay cả thiên địa chi hồ phóng bên trên cũng chưa từng có nhiều tin tức, bởi vì hiếm ai biết. thật sự dĩ vô pháp bị người tiết lộ, mà ở như vậy cảnh sắc ra. bơ quy gơ, năm ngàn hai trăm, me chúng trên mặt biển, từng ngọn to lớn cách đảo trôi lơ lửng trong đó, từ xa nhìn lại, phía trên lâm một ngàn vạn. Yên hà đầy trời Xích quang bốc hơi lên Còn có thác nước thần từ đoạn nhai thủy thiên mà rơi Mà ở tối trung ương rất nhiều trên đảo nhỏ Có một nữ tử một thân một mình ngồi trên đỉnh núi thạch đài khải đàn Tiếng đàn ưu mỹ lẻ loi vang rồi Có ngũ thải chim từ trên biển tới Hạ xuống bên người cẩn thận lắng nghe Nữ tử người mặc người mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo Ba búi tóc đen khoác với đầu vai mười ngón tay thon dài da trắng nõn nà nhắm hai mắt khảy đàn khi thì lạnh nhạt mỉm cười trên gương mặt còn có một đôi dễ thương lúm đồng tiền cộng thêm ghia một cái nga hoàng buộc thon thả càng làm cho nữ sinh này ra một cổ cùng người khác bất đồng khí chất nàng rất điềm tĩnh nhất cử nhất đồng tuy nhiên cũng thấu phát một cổ thanh tân linh hoạt kỳ ảo khí chất mười phần đại mỹ nữ để cho người ta tươi đẹp không dứt nàng chính là ngàn vạn tuấn kiệt ngày thường chỉ nghe kỳ nhạc mà không biết chân thực tướng mạo a giao dĩ nhiên a giao chỉ là nít nêm chân chính tên rất êm tay kêu tô ấu phi theo tiếng đàn hạ xuống tô ấu phi chậm rãi mở mắt ra màu xanh thắm đồng mắt giống như trước mặt đại dương không nói ra mỹ một đám ngũ thải điểu hoạt bát Ở trên tay nàng vui sướng nhẹ mổ mấy cái Liền hoa lạp lạp bay đi nha Tô ấu phi là nhìn lên trước mặt đại dương Thật lâu không nói Cuối cùng cúi đầu xuống Nhẹ nhàng sợ cầm Lại thở dài một cái Căn bản không có linh cảm à bà năm qua Từ sáng tạo ra thứ 50 lúc bắt đầu vui sau Đây đã là năm thứ 3 rồi Lại cũng không có từng sinh ra một khúc đi ra Mỗi lần đều cảm giác kém cái gì Nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được Nàng là đông đảo âm nhạc người yêu thích Công nhận tam đại tài nữ một trong Chỉ sợ ba năm này Thứ 51 thủ đàn không sinh được đến Nhưng là bằng vào chính mình đắc ý nhất 50 thủ Một mực vững vàng, vàng bá chiếm bằng danh sách vị trí Tam đại tài nữ vị trí có thể là không phải tư Hai cô khác trên website đều có các nàng hình Hơn nữa âm nhạc lấy có tiếng hát đệm làm chủ Hấp dẫn một mạng lớn nam từ Mà nàng Chính là trong số ba nữ tối thần bí một cái Trước mắt không có phát hành bất kỳ hát đệm âm nhạc Tất cả đều là biểu đạt tâm tình thuần âm nhạc Thậm chí có con tin nàng nhưng thật ra là cái gái xấu Tóm lại Hiếu kỳ âm thanh rất nhiều Cảm ứng được thiên địa chi hồ vóng mở ra. Nhìn mình âm nhạc phía dưới bình luận. Ba năm trước đây. Mỗi ngày nhiệt độ mấy trăm ngàn. Có tán dương. Thảo luận. Nịnh nọt Càng nhiều là thúc giục nàng tiếp theo thủ sinh ra. Bây giờ năm thứ ba đến. Mới nhất một cái bình luận hay lại là hai tháng trước. Nhân khí độ đã hạ xuống đến chưa đủ mấy ngàn rồi. Lại không có tân âm nhạc sinh ra. Phỏng trừng tài nữ vị trí sẽ rất sắp bị tân sinh lực lượng thay thế. Mặc dù nàng không ở ý những thứ này. Nàng lại mở ra linh thư võng. Trong lòng mang theo vẻ chờ mong. Mở ra tinh phẩm lan. Liếc mắt liền thấy được bây giờ nhân khí độ đạt đến tới đỉnh phong Chu Tiên. Nhìn một chút. Nàng không khỏi một trận thất vọng. Vẫn là không có đổi mới. Ngươi không đoán sai. Nàng cũng là Chu Tiên fan. Không chỉ thích này cùng người khác bất đồng cố sự cùng văn tài. Càng nhiều là. Từ nàng ta thiên phát hiện quyển này tân tấn kinh phẩm. Tùy ý nhìn một chút. Rất nhanh thì trong chăn bàng đại thế giới quan hấp dẫn. Càng trọng yếu hơn là. Nàng tựa hồ bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Kèm theo chương tiểu phàm. Kiến thức kia cùng người khác bất đồng vạn vật. Đã lâu âm nhạc xúc động khiêu khích đến trái tim của nàng dây. Tựa hồ có một loại âm nhạc gần sẽ sinh ra. Sau đó, nàng một hơi thở nhìn đến cuối cùng chương một. Vẻ này xúc động càng rõ ràng. Tựa hồ trước mặt có một tầng bạc một. Chỉ cần xuyên phá, thứ 51 thủ thuần âm nhạc sẽ sinh ra. Thậm chí vượt qua nàng lúc trước toàn bộ âm nhạc. Nhưng là, Chu tiên không có. Mắt thấy nghẹn ngào ở hầu liền muốn ớt ra. Còn kém một chút như vậy à. Cho nên. Nàng một mực tại chờ đợi đổi mới. Tìm linh cảm. nay làm gì vậy. Mấy ngày nay. Ngươi không gấp ta còn gấp đâu rồi. Còn nói một ngày đổi mới thập phản chữ. Mới vừa đem lời này thả hoàn sẽ không đổi mới. Nhìn thêm chút nữa hắn bút hiểu. Có bản lánh tới đánh ta à. Ngươi chỉ cần lưu lại địa chỉ. Ta bảo đảm một ngày ngươi cũng sẽ bị mang tới trước mặt của ta toàn bộ lưới đều tại thúc sụp thêm ngươi đảo chơi đùa nổi lên mất tích cái này nhất định là một nam bởi vì nam nhân miệng gạt người ruột câng đang lúc này chính mình hậu trường có tin tức tới nàng không khỏi một trận hiếu kỳ có người bình luận nàng âm nhạc rồi hay là tìm nàng mở ra là một cái tên là ta thích ăn đại bánh bao nhân phát tới Người này nít nêm, vì cảm giác gì kỳ cục như vậy, có thể nhìn qua nhưng lại hợp tình hợp lý. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương 15 chu tiên có tiếng hải. Tiểu tỉ tỉ ở đây không? Ta thích vô cùng ngươi âm nhạc. Hoạt bát nghe. Ta có một cái ý tưởng lớn mật. Muốn hợp tác với ngươi. Làm một cái có thanh âm vui. Bên trong yêu cầu xen ghé ngươi tác phẩm. Yên tấm. Sẽ không để cho ngươi thua thiệt Ta cho ngươi 100 lạng bạc dòng bản quyền phí 100 lượng đã rất cao Ngươi xem có thể không tô ấu phi ngẩn người Đây là phen mới tia hay lại là tới làm chi hợp tác có tiếng Đây là cái gì vừa càng trọng yếu hơn là 100 lạng bạc dòng bản quyền phí những người khác có lẽ sẽ thu Cứ việc không chỉ 100 lượng Một vạn lượng cũng thấp Có thể nàng làm âm nhạc là vì để cho người ta thưởng thức. Là không phải dùng nó kiếm tiền. Càng trọng yếu hơn, nàng thiếu tiền sao khắp loạn thần hải đều là nhà nàng. Nếu là fan, lại đồng dạng là làm âm nhạc, dùng sẽ. Dùng đi chỉ muốn là không phải chép lại là được. Sau đó nàng trả lời. Ta không muốn cái gì bản quyền phí. Đây là đối âm nhạc một loại làm nhục. Bất quá ta hay lại là muốn cho ngươi điểm đề nghị. Âm nhạc là một người xuất phát từ nội tâm biểu đạt Là một loại loại khác phát biểu. Tham khảo có thể. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình. Làm ra chân chính để cho mọi người thích âm nhạc. Chỉ lần này mà nói. Mà ở bên kia. Đang chuẩn bị lô tống nhân đột nhiên bị tô ấu phi tin tức. Nhanh như vậy như vậy âm nhạc đại lão. Một loại là không phải bận tối mày tối mặt ấy ư Trả lời một cách mạc thượng nhân tin tức nhanh như vậy là người máy hay lại là bí thư hắn mở ra Vừa liếc mắt liền thấy ta không muốn bản quyền phí Nhất thời thiếu chút nữa kinh hô lên Ta không hoa mắt đi Tốt như vậy đừng xem bây giờ mình có tiền Nhưng là Một trăm lạng bạc dòng cũng là mấy ngày nay vội vàng lấy ra Đó cũng là tiền Hứa hẹn cho nàng một trăm lượng. Hắn chính là xuống quyết định rất lớn. Sau đó. Hắn đem còn lại lời nói học xong. Có chút không sờ được đầu não. Nhìn một chút phát ngôn viên. Đúng là A Giao. Thế nào cảm giác. Ta thật giống như là muốn cao bắt trước ngươi âm nhạc tựa như. Một bộ giáo dục người giọng. Ta cũng không thiên phú này A. Hắn rất muốn hỏi một chút minh bạch. Nhưng là sợ lời nói quá nhiều Nhân ra đột nhiên hối hận Đòi hắn tiền trách trình Hắn liền vội vàng phát tin tức đi qua Thật tốt Tạ tạ tiểu tỉ tỉ đề nghị cùng ủng hộ Ta nhất định cố gắng đem âm nhạc làm xong Vì chính mình phụ trách Vì rộng lớn nghe đài người phụ trách Kia tiểu sẽ không quấy dày ngài Chúc ngài thân thể khỏe mạnh Vạn sự như ý Càng ngày càng đẹp đẽ. Đem tin tức phát ra ngoài sau. Tống nhân nhất thời cao hứng lại nhảy lại kêu. Phát phát. Lần này là thực sự vạn sự đã sẵn sàng. Đông Nam Tây Bắc Phong cũng không kém rồi. Hắn lập tức đi chuẩn bị thử âm rồi. Mà ở bên kia. Tô Ấu Phi nhìn đối phương phát tới tin tức. Không còn gì để nói. Cũng không thế nào để ý không tiểu thư quá vì cái này danh sưng ngược lại là cảm thấy rất êm tai liền như vậy giáo dục người khác không bằng suy nghĩ thứ năm mươi lúc bắt đầu vui làm gì đi ra đi Này cũng nhanh chóng thành rồi cử chỉ điên rồ rồi, rồi. liền tu luyện cũng không tính tâm được mà bên tống nhân làm đủ chuẩn bị để cho lão cha đừng quấy dày hắn sau liền lấy ra biến thanh khí Bắt đầu lăn lộn kéo thu âm rồi. Dựa theo đọc sách chính là so với sao chép sách nhanh. Một ngày đi xuống. Hắn lục vô miệng vô lưới. Bất quá cũng đạt tới ngũ vạn chữ tả hữu trình độ. Sau đó liền đủ loại tình tiết âm nhạc tăng thêm. Vẫn bận đến nửa đêm. Mới ngơ ngơ màng màng ngủ. Mà cha mình là cùng vương thúc bận biểu đại quy mô khắc bản chu tiên sách lậu. Đang ở hướng còn lại xa hơn thành phố tiêu thụ. liền xuống ra cũng tìm xong rồi. Không có một chút dùng tiền của công người khác kiến thức cảm giác có tội. Cách này cơ hội làm ăn như thế kiếm tiền. Được thừa dịp những người khác không phản ứng kịp. Vội vàng huyết kiếm nhất bút lại nói. Chờ tống nhân ngày thứ hai hoa mắt váng đầu khi tỉnh dậy. liền cơm đều không nhân làm. Không thể làm gì khác hơn là đến vương thẩm ra có một trận. Chậm đủ tinh thần sau Hắn liền kích động không thôi mở ra thiên lại âm nhạc võng Thiên lại âm nhạc võng Mỗi thiên nhân khí lưu lượng cũng là phi thường khổng lồ Mỗi ngày không ngừng có tân âm nhạc hoặc là người mới ló đầu Nhưng một đoạn thời gian liền đắm chìm xuống không thấy Dù sao tốt âm nhạc là sẽ chống lại thời gian khảo nghiệm cùng mọi người công nhận Những thứ ngổn ngang kia Hoặc là không có gì ý mới không dẫn nổi mọi người cộng hưởng sẽ rất nhanh bao phủ ở tiểu lượng cao âm nhạc phía sau bị người quên mà ngay hôm nay một cái xanh chu tiên tên âm nhạc lặng lẽ hiện lên rồi đi ra cách này tân tiến tới âm nhạc vốn là xếp hạng phía sau cùng nhưng là khi có người lơ đãng sau khi nhìn thấy trong nháy mắt ngây ngẩn còn tưởng rằng hoa mắt thật sự là linh thư võng trung Cách này chu tiên đắc hỏa không nổi. Khắp nơi đều đang thúc sụp càng. Nhưng này. Liên tiếp hơn 10 ngày rồi. Phản phất biến mất một dạng sẽ không đổi mới. Đây thật là ứng hắn bút hiểu rồi. Có bản lãnh tới đánh ta a. Khu vực nhân khí độ cao. Đều đang suy đoán tiếp theo phát triển nội dung cốt truyện. Thậm chí làm lên miệng ỉ vào. Âm nhạc khu vực lại xuất hiện trùng tên trùng họ tên. Đây là trùng hợp hay lại là tới có nhiệt độ được rồi. Ngươi thắng rồi. Cái này nhiệt độ có để cho ta rất ngạc nhiên. Nhìn xem là ai. Có thể hay không hát ra chu tiên thế giới cái loại này rộng lớn cảm giác tới vương giác tiện tay điểm ra. Nít nêm. Ta thích ăn đại bánh bao. Hắn không khỏi cười. Từ chu tiên phát hỏa sau này. Hắn đã thấy rất nhiều rồi người mới lên đủ loại kiểu dáng bút hiệu. Nhưng cũng chỉ là lấy lòng mọi người Không có chân tài thực học Bất quá lừa mình dối người mà thôi Lít mở đầu tiên ấm vào mí mắt lại là quen thuộc chương 1 chương 2 Vương giác chừng mắt nhìn Âm nhạc không phải là một bài ấy ư Làm sao còn có cắt thành một tiết một tiết Vậy làm sao nghe còn có này Căn bản là Chu tiên nguyên chương hồi A Hắn nhất thời bị câu dẫn lòng hiếu kỳ trực tiếp một chút đánh chương một thanh vân thử nghe theo một tiếng nhu hòa khúc nhạc xảo âm nhạc vang lên một đạo có chút già nua tương tự khi còn bé vây quanh ra ra nhà mình nghe cố xử lão nhân thanh âm vang lên hoan nghênh nghe đài do độc nhất cha huyền có tiếng chu tiên có bản lãnh tới đánh ta a lính hàm hoạt náo viên ta thích ăn đại bánh bao chương một thanh vân thanh vân sơn mạch sừng sững cao vút hùng cứ trung nguyên theo nhu hòa âm nhạc vang lên cái này tràn đầy tự tính lão giả thanh âm nhất thời đem vương giác thật sâu hấp dẫn hắn xem qua chu tiên thậm chí trước sau lật không dưới bảy tám lần nhưng xưa nay không có nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác hắn chậm rãi nhắm mắt lại đến trong đầu đi theo hoạt náo viên Dần dần nổi lên chu tiên bên trong thế giới Hơn nữa thỉnh thoảng có tiểu hài chơi đùa âm thanh Thôn dân làm việc âm thanh Cực kỳ náo nhiệt Hắn gần như nhớ lại ra thanh vân sơn hạ những thứ kia dân thường cuộc sống yên lặng Sau đó có trương tiểu phàm Lâm kinh vũ các loại thanh âm Nhất là bên trong đủ loại mấu chốt âm nhạc phối hợp Thật là tuyệt Bất chi bất giác Hắn trương một trương một nghe Tâm thần chân chính tan vào rồi chu tiên có tiếng trong thế giới. Sau đó. Theo thời gian trôi qua hơi ngừng. Đã bị hắn nghe xong. Ta đi. Vị này như thế nào cùng linh thư võng vị kia như thế xếp a. Ta chính nghe tận hứng đâu rồi. Người này thì xong rồi là không phải cố tình câu mồi ta sao hắn vội vàng đánh giá rồi mười phần đầy tinh. Sau đó lập tức nhắn lại. Bánh bao đại đại ta không biết ngươi là nam hay nữ, cái đoàn này đội được bao nhiêu nhân, ta chỉ muốn nói, quá êm tai rồi, nguyên lai lại cũng có thể lấy loại này loại khác hình thái biểu diễn cho chúng ta nhìn, lão thiết, không tật xấu, tràn đầy tinh chấm điểm, bất quá như đã nói qua, có thể nhiều đội mới điểm ấy ư, ta muốn dung nhập vào chu tiên thế giới, đi theo chương tiểu phàm đám người đồng thời lớn lên, Trải qua nguy hiểm Ngoài ra Ngươi nói đây là độc nhất trao huyền Kia ngươi có phải hay không là nhận biết chu Tiên Nguyên có thể giúp ta sao câu ấy ư Để cho mẹ hắn cút nhanh lên trở lại đổi mới Nếu không Ta nhất định sách 40 mét trường đao tới tìm hắn Cũng để cho hắn trước thời hạn chạy 39 mét Phát xong những thứ này nhắn lại Vương giác nhất thời thoải mái rất nhiều Sau đó đổi mới một chút website Ôm may mắn trong lòng nhìn có hay không đổi mới Sau đó hắn liền phát hiện Chu tiên có tiếng lập tức tiến vào bài hát mới bảng thứ mười tám xanh ngưu bức A huyên đệ Nhìn một chút phát hành thời gian Lúc này mới một giờ không tới Liền xông vào trăm người đứng đầu Tiềm lực vô cùng lớn lớn A Ta cũng biết Bây giờ chỉ cần có thể có chu tiên nhiệt độ Tuyệt đối có thể hỏa. Xong rồi xong rồi. Ta vội vàng suy nghĩ một chút. Còn có cái gì không phát hiện cơ hội có thể có một chút không từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương 16 địa chỉ tìm được trên thực tế. Vào giờ khắc này. Có vô số tương tự vương giác nhân vật như vậy đang ngó chừng bài hát mới bảng. Bởi vì một bài có hay không êm tai ca khúc bọn họ liếc mắt là có thể chọn chúng. Nếu như cảm thấy có thể. Liền nhắn lại nhấp chút ý kiến Một mặt Nếu như phát hòa Bọn họ nhưng là có mắt sáng như đuốc tự hào trong lòng Mặt khác Phát hành ca khúc tuyệt đại đa số đều là cô gái Tân phát hành đi ra Nhất định rất khẩn trương Không ngừng nhìn mình chằm chằm hậu trường Nhìn mọi người thế nào bình luận hoặc là công nhận Nếu như ngươi nhắn lại Kia không chừng có nhiều cảm kích Vạn nhất trò chuyện một chút. Đến phía sau. Hắc hắc. Cho nên, làm chu tiên cái này bây giờ lửa nóng từ sau khi xuất hiện, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, chủ yếu là hiếu kỳ. Sau đó lật mở. Trong nháy mắt bị tương tự như vậy chương hồi hấp dẫn. Sau đó nghe một chút, hoàn toàn thất thủ. Rất nhiều người rối rít nhắn lại. Thúc giục hoạt náo viên vội vàng đổi mới. Càng nhiều là, mỗi chương hoạt náo viên cũng sẽ nói, đây là có bản lãnh tới đánh ta độc nhất trao huyền. Chỉ có thể nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể liên lạc với vị này tinh phẩm, cùng người này là bạn tốt quan hệ, hoặc là trên mạng liên lạc qua. Kia có thể hay không mượn cách đột phá này miệng, để cho hắn thông báo, vội vàng đổi mới A, thậm chí nhân tộc thánh thành bên kia. Cũng hy vọng nó có thể tiến vào lưu danh hàng ngũ. Càng hữu tâm nhân lập tức mũ nổi cái xiến đàn lên tiếng. Ở thiên lại âm nhạc phóng có chu tiên cùng tên âm nhạc bên trên tuyến. Trong nháy mắt đem rất nhiều nguyên đến tiên fan hấp dẫn. Đi thử nghe. Sau đó. Thì trở lại nhắn lại. Thống nhất đều là. Vị này hoạt náo viên quá đáng dép. Với nguyên đơn giản là cá mè một lứa. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền bỏ gánh không làm. Còn có âm nhạc lưới một số người. Ở càng ngày càng cảm thấy bên trong rất nhiều phối nhạc rất quen thuộc. Sau đó rất nhanh có người phát hiện. Đây là âm nhạc lưới tam đại tài nữ A Giao âm nhạc A. Chẳng lẽ bọn họ đạt thành giao dịch gì hoặc có lẽ là vị này thần bí A. Giao cũng nhận biết nguyên có bản lãnh tới đánh ta A. Ta thích ăn đại bánh bao A Giao. Ba người này lại là quan hệ như thế nào tam giác sắt đột phá khẩu trong nháy mắt từ một cái biến thành hai cái. Chu tiên nguyên chừng 10 ngày không đổi mới. Nhắn lại cũng không hồi. Vị này ta thích ăn đại bánh bao giống vậy bức cách. Như vậy. Cũng chỉ còn dư lại a giao rồi. Rất nhanh. Mấy tháng không người nhắn lại a giao bài hát đơn. Ở ngắn ngủi một giờ. Nhân khí thì đến được rồi không dưới 100 ngàn toàn bộ đều điên cuồng hỏi. A sao? A sao? ngươi biết chu tiên sao nữ thần A sao? có người nói chu tiên cũng là xuất từ ngài bút. này là thật hay giả A sao tiên tử. ngươi nghe chu tiên có tiếng rồi không. này có phải hay không là ngươi vận doanh. còn là nói. có người len lén cầm ngươi âm nhạc ngài bái kiến chu tiên ấy ư. hắn có phải hay không là ngươi tốt hữu. hắn gần đây thế nào. Là gặp phải bình cảnh vẫn có yêu tộc nhân tìm tới cửa. Loạn thần hải. Ăn xong rồi sớm một chút tô ấu vi đang tắm rồi tử khí mọc lên ở phương đông sau. Gần như bản năng mở ra thiên địa chi hồ võng. Nhìn một chút gần đây đổi mới không. Bây giờ nàng đã chắc chắn. Thứ 51 lúc bắt đầu vui có thể hay không sáng tạo ra. Thật đúng là phải dựa vào chu tiên rồi. Bởi vì nó đã ở nàng tâm lý chôn xuống một hạt giống. Chỉ là có thể hay không dưới đất chui lên. Còn phải xem nó đổi mới. Nhìn một cái. Vẫn là như cũ. Nàng không khỏi một trận thất vọng. Nếu như trong năm ngày không còn đổi mới. Nàng thì phải lên đường đi tìm vị này rồi. Hoặc có lẽ là. Đi ra ngoài tìm tân linh cảm. Mở ra âm nhạc lưới. Còn không có tính sao đâu rồi. Vô số đinh đinh đinh canh âm thanh của hệ thống đó là vang lên. Đem nàng sợ hết hồn. Lít mở. Tất cả đều là phát cho nàng tin tức. Trực tiếp biểu hiện chín đây là chuyện gì xảy ra. Đến mấy năm đều không nhân như vậy lưu quá lời. Sau đó lít mở. Người sở hữu chung nhau đề tài tất cả đều không thể rời bỏ Chu tiên hai chữ nàng càng sưởng sốt thả ra trong tay cổ tranh nhìn kỹ lại ta biết chu tiên nguyên đùa gì thế ta so với các ngươi càng cần hơn hắn đâu rồi ta cũng muốn tìm hắn a nàng âm thầm oán thầm sau rốt cuộc thì lý rõ ràng suy nghĩ chu tiên có tiếng ta âm nhạc tìm tới mọi người nghị luận đầu mối chính sau nàng rốt cuộc minh bạch được vội vàng đến thiên lại âm nhạc võng chủ logo rất nhanh liền phát hiện đã tiêu thăng đến bài hát mới bảng thứ 65 danh chu tiên rồi. Thay đổi làm âm nhạc rồi hả nghi ngờ nàng lít mở. Sau một tiếng, nàng nghe xong toàn bộ chương hồi. Cũng rốt cuộc minh bạch mọi người lời muốn nói nàng âm nhạc là chuyện gì xảy ra. Thậm chí nhìn một chút tiêu đề âm nhạc tài nữ a giao lại cùng chu tiên đạt thành hợp tác có lời đồn đãi âm nhạc lưới a giao cùng lưới có bản lánh tới đánh ta a hệ cùng một người chân tướng lại là chu tiên có tiếng ở âm nhạc trên mạng tuyến bên trong lại có a giao phối nhạc bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào tình nhân hoặc là bạn tốt một sáng sớm hôm nay thập đại đầu cái nàng lại chiếm cứ ba cái a giao cười khổ một hồi Không người hỏi thăm 3 năm rồi, không nghĩ tới hôm nay lại không giải thích được lên tiêu đề rồi. Chờ chút tô ấu phi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức đi lít nhắn lại tin tức. Nàng nhớ có một người muốn cùng với nàng đạt thành hợp tác. Làm gì có tiếng. Dùng nó âm nhạc. Chẳng lẽ là hắn ta đi. Này mấy trăm ngàn nhắn lại tin tức. Còn đang không ngừng hiện lên. Tin tức kia sớm đã không có bóng dáng. Sau đó nàng mở ra chu tiên có tiếng hoạt náo viên. Đúng như dự đoán. Ta thích ăn đại bánh bao. Thật là hắn. Hắn nói là độc nhất trao huyền. Chính mình nhất định không nhận biết. Như vậy hắn có thể hay không nhận biết đây chính mình thứ 51 lúc bắt đầu vui có thể sáng tạo ra rồi hả nàng nhanh đi liên lạc vị này hoạt náo viên. Mà tống nhân đâu rồi? Ở trên cao truyền xong rồi toàn bộ chương hồi sau. Liên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tất lại còn có tốt hơn một chút không thu âm đâu rồi. Quan trọng hơn là. Bây giờ Tu Vi dậm chân tiến vào trúc cơ nhất trọng thiên. Tinh thần lực trực tiếp làm lớn ra không chỉ gấp mười. Tiến vào lưới. Phát hiện Chu Tiên đã xếp hạng tinh phẩm lan thứ hơn 3.000 danh. Hắn biết. Này cũng không phải là không tốt. Mà là một khi tiến vào tinh phẩm. Liền muốn bắt đầu đọc thu lệ phí. Mà hắn từ tiến vào tinh phẩm sau. Một cái trả tiền trương hồi đều không phát hành. Tổng cộng hơn 5.000 bản tinh phẩm thư. Hắn có thể trương một không phát hành vỗ vào trung hạ hạ lưu. Đã là không phải thành tích. Ngay cả phía dưới bình luận. Cơ bản đều có do trước thúc giục thêm cho tới bây giờ chửi rùa. Mắng không đặc biệt. Mà là hắn không giữ lời hứa. Treo bọn họ khẩu vị Thiên đáng thương lúc này Ta thật có thể nhập đổi mới 100 ngàn Chỉ bất quá tu vi thấp Nhức đầu nhiều thời gian như vậy Hắn phải mau đổi mới Dù sao cách hệ thống tiền trả lại 100 ngàn chỉ còn lại nửa tháng sau rồi Mà bây giờ Hắn vừa vặn muốn thử một chút Lấy bây giờ trạng thái Rốt cuộc có thể đổi mới bao nhiêu chứ Làm đủ hết thầy chuẩn bị sau Tống nhân mở ra hệ thống thương khố. Mở ra chu kiên vốn là. Bắt đầu đằng nhặt lên tới. Hôm nay. Ngoại trừ mấy đại chuyện trọng yếu bị mọi người nhị luận ngoại. Còn lại cơ bản cũng dừng lại ở A Giao. Ta thích ăn đại bánh bao cùng với nguyên ba người này giữa thần bí quan hệ. Nhất là A Giao. Nhân khí sống động độ trực tiếp đạt đến tới được đỉnh phong. Tất cả đều là hỏi đề tài. Thật sự là mọi người đối với hai ngày vào tinh phẩm vị này vậy kêu là một người hiếu kỳ a nhất là bây giờ ngừng có chương mới hận không được thành đoàn đi chỉ là không tới một canh giờ thiên địa võng tiêu đề rốt cuộc bị một cái tên là năm tháng không bằng bài hát chủ nhân quét lên hạng nhất hắn tiêu đề là rốt cuộc tìm được ngươi nguyên lai like ngươi lấy tài liệu đến từ sinh hoạt vậy ngươi rốt cuộc trải qua cái gì mới có thể viết ra xuất sắc như vậy tuyệt luôn ngươi lại có phải hay không là trong chuyện chương tiểu phàm sau đó phía dưới đó là mười mấy chương cao thanh hình ảnh tờ thứ nhất là một tọa núi lớn dưới chân sơn thôn khói bít lượn lờ có nông phu ở vác cuốc mặt trời lạnh mà ra mặt trời lạnh mà về tiểu hài tử vui sướng chạy băng băng Tấm thứ hai chính là một tòa lạnh tanh thảo miếu, môn nửa tre, thậm chí có thể thấy rõ bên trong sơn thần điêu khắc. Tấm thứ ba là một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn. Tờ thứ tư là một cái không lớn sơn môn. Thượng thư thanh vân môn ba cái chỉ trích phương tù chữ to. tràn đầy cổ phát khí vận. Tờ thứ năm là một ngọn núi đỉnh ngoan thạch bên trên. Lưng của bọn hắn ngồi một cái vắng lặng bóng người. Hắn giơ tay tựa hồ đang viết cái gì. Sau lưng có một cái thanh tử tờ thứ 6 17 tấm hình Lại gần như 100% hoàn mỹ phỏng chế ra rồi Trong lòng bọn họ Chu Tiên đã biết trương hồi toàn bộ tình hình Dĩ nhiên chế tạo ra một cái võng hồng đánh thẻ điện Người kia có phải hay không là hắn thật là ở viết chính mình cố sự sao không trách một ngày vào tiềm lực Hai ngày vào tinh phẩm Xuất phát từ nội tâm miêu tả à, Bất quá này đều trọng yếu Trọng yếu là Đây là nơi nào Ta muốn tìm kỹ tốt trò chuyện một chút Nếu như có thù chúng ta giúp ngươi báo Báo không được Ngươi nhà vội vàng cho ta đổi mới Đối mặt vô số người truy hỏi Thậm chí có nhân khen thưởng hỏi địa chỉ Vì kia chủ nhân rốt cuộc lên tiếng Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không Một chương 17 này trong lòng có cái gì không đúng A ta trước trước thời hạn thanh minh A ta chỉ là tình cờ tìm được nơi đây là hay không thật giả ta cũng không biết về phần ta lại không thấy tự mình tạm thời bảo mật nơi đây ở đông hoa châu đông dương quận thanh vân sơn đây là chủ nhân phát biểu cuối cùng lời nói nhưng dẫn sắt lên lời nói oanh động nhưng là cực cao chu tiên chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi ngươi bút hiệu còn tên gì có bản lãnh tới đánh ta a Đi, chúng ta tới rồi Ngươi chuẩn bị xong chưa Chúng ta lên đường Yên tâm, chúng ta mang cho ngươi số lớn Bằng sắc lễ vật Đủ ngươi dùng mấy thập niên Nhìn ngươi đổi mấy không đổi mới. Ở chủ nhân công bố địa chỉ sau Nhất thời phát ngôn viên số liền vượt qua 100 ngàn Càng nhiều là vô số tôn môn lập tức khởi hành Bọn họ muốn đuổi ở người sở hữu trước mặt Đi trước một bước tìm tới Coi như sau đó một khắc, xôn xao âm thanh lại vang rồi rồi linh thư võng Đáng chết thời gian qua đi hơn 10 ngày, rốt cuộc đổi mới Không phải đâu Ngươi như vậy kinh sợ a Chẳng lẽ vậy thì thật là ngươi chủ sở Chúng ta mới vừa nói phải dẫn lễ vật tới thăm ngươi Ngươi này liền đổi mới rồi hả Yêu cầu chúng ta tha thứ sao Sau đó bọn họ liền phát hiện một cách càng kinh khủng hơn chuyện Theo chương một tiếp lấy chương một đổi mới tựa hồ không thắng được xe hai chương năm chương mười chương một vạn chữ ngũ vạn chữ mười lăm vạn chữ mãi cho đến cơ hồ buổi tối thời điểm đổi mới đi đến năm mươi vạn chữ thời điểm suốt cuộc thì ngừng lại năm mươi lăm vạn chữ tinh phẩm một cột chung thấp nhất số chữ một trăm năm mươi chấm nghìn cao nhất cũng chỉ có tám mươi vạn chữ liền chọn bộ rồi nhưng tám mươi vạn chữ cũng chỉ có như vậy bốn năm bản Mà bây giờ, hắn một ngày đổi mấy 50 vạn chữ, đây là khái niệm gì? Đổi mấy tuồng ma, đổi mấy tuồng ma a. Giờ khắp này, toàn bộ vốn là muốn lên đường nhân toàn bộ cũng dừng bước lại. Tỉ mỉ, từng câu từng chữ đọc, đọc được chỗ cao hứng, vỗ tay khen hay. Nhất là một cái tên là biết sao ma nữ dần dần lộ ra ở người sở hữu trong tầm nhìn. Chu tiên quyển sách này nhân khí độ càng là điên cuồng bắt đầu tăng mạnh. Mà tống nhân. Ở liền càng 50 vạn chữ sau. Mới cảm giác được hơi có chút đau đớn. Liền vội vàng ngừng lại. Hắn cũng không muốn bị hệ thống tỉnh lại đang chửi một lần. Nguyên lai mình cực hẳn ở chỗ này a, Xoa xoa trên đầu mồ hôi. Quả thật có chút mệt mỏi. Tiếp theo hai cái mục tiêu. Một cái âm nhạc bảng một tháng bắt được ba cái số một. Sau đó là tiền nhuận bút một trăm ngàn. Phá sau này vội vàng còn hệ thống. Cũng không biết liền càng năm mươi vạn chữ. Thu lệ phí thế nào? Thiên địa võng lại là thế nào phân chia? Phân chia năm giờ năm phút cũng được a Mơ mơ màng màng hắn bắt đầu lên giường ngủ. Mà đêm nay nhưng là vô số người không ngủ được ban đêm bọn họ tinh. Thần lực tất cả đều ở Chu Tiên bên trong Thậm chí điên cuồng sung mãn tiền đi đọc ở Nguyệt môn môn chủ Lạc Thiên Hà Dẫn nhân tinh dạ chạy tới Đông Hoa Châu Con gái Lạc Nguyệt lặng lẽ theo sau lưng đi Loạn thần hải Chỉ xem xong một nửa tô ấu phi Đột nhiên hai mắt tỏa sáng Khí tức không yên Thậm chí đưa đến phía dưới vốn là bình tĩnh đại dương sóng mãnh liệt Rất nhiều cao thủ thật nhanh chạy tới Dừng lại ở bán không Cầm đầu một cái người trung niên thấy con gái đánh một cái khải đàn Bắt đầu kịch liệt đánh đàn đứng lên Nhất thời lộ ra hiểu ý nổ cười Vung tay lên Chúng cường lặng lẽ rời đi Khúc này lấy kịch liệt làm chủ Tràn đầy thả ra Sóng mãnh liệt như biển khơi liền với phía trên người trung niên ở nghe đến Đều cảm giác huyết dịch tựa hồ muốn bốc cháy Hận không được một quyền đánh phá vư không. Tìm một cách đối thủ mạnh mẽ luận bàn một phen. Càng có vô số hung thú từ đáy biển nhô đầu ra. Gào thét không ngừng. Tựa hồ chờ xuất phát quân đội một dạng người trung niên con mắt chính là càng ngày càng sáng, cuối cùng không điểm đứt đầu. Một phút cuối cùng. Hết thầy từ từ bình tĩnh lại. Tô ấu phi chậm rãi mở mắt ra. Hai tay run rẩy Lại không che giấu được nội tâm kích động. Ba năm rồi thứ 51 lúc bắt đầu vui rốt cuộc thì bị chính mình sáng tạo ra rồi Nàng đứng dậy tới đưa lưng về phía minh nguyệt hãn dương Ca khúc danh túy tiên giỏi một cái túy tiên người trung miên cười ha khá, khá đến từ không hạ xuống Tô ấu phi chính là nhìn cha đột nhiên cười một tiếng cha ta muốn đi ra ngoài một chút Đi chỗ nào đông hoa châu Đông dương quận Thanh vân sơn giống vậy Ở tối nay vô số người chạy tới cái này địa danh lúc Đột nhiên Tinh không quần tinh chợt sáng lên Cuối cùng cấp tốc quanh quần Rất nhiều người dừng bước lại Hoặc là từ trong sách thế giới đi ra Nhìn về phía thiên địa Quần tinh dần dần hội tụ thành một cái ngơ hồ bóng người Thậm chí sợi tóc lúc này cũng biến thành đỏ thắm Trong tay càng là nắm một cái que cười lò Lúc trước mọi người có lẽ không cảm thấy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 vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la minh mông thêm tràn đầy thanh âm phẫn nộ vang vọng ở tinh không hóa hư vi thực trương tiểu phàm bóng người gần như muốn vọt ra trở thành một chân chính thần chi nhưng là lại cấp tốc lói lên cuối cùng âm âm trở thành vỡ vụn thất bại thiếu chút nữa liền đem trong sách nhân vật chính hóa hư vi thực thành vì nhân tộc thánh thành lại một tôn có thể chống cự yêu tộc thần chi bình chứng rồi mà vỡ vụn tinh điểm chính là chậm rãi ngưng kết ra Chu Tiên hai chữ. Bên người còn có một hàng chữ nhỏ truyền thế sai tác Chu Tiên. Chính thức bước vào lưu danh hàng ngũ, trở thành hơn 100 năm qua để nhất bộ tiến vào lưu danh. Vô số người vào giờ khắc này vui mừng khích lệ, nhưng là rất nhiều các đại lão nhưng là toàn bộ cũng trầm mặc lại. Thậm chí đối với nhân vật kia không có biến ảo thành công mà may mắn Tựa hồ có cái gì không đúng à Từ cổ trí kim Huyễn hóa ra lưu danh thần chi hoặc là thần vật Đều là rực rỡ nhất Cũng có thể cung nhân tục lái Có thể thấy thế nào mới vừa rồi kia một tôn Thế nào như vậy khiếp người cùng sợ chứ Nhân vật như vậy hóa tư vi thực đi ra ngươi chắc chắn sẽ bảo vệ nhân tục Mà không phải đi giết hải vị này Rốt cuộc trải qua cái gì Để cho hắn có như thế đại oán niệm có phải hay không là có người đối vị này làm cái gì? Để cho hắn tâm tính cho thay đổi không được a Mắt thấy nhân tục lại có tân tú nhô ra. Thậm chí suốt cuộc đạt tới lưu danh hàng ngũ. Nhân vật cũng thiếu chút nữa huyến hóa ra đến. Có thể khác đi nhầm đường rồi. Lúc này, chính là yêu cầu những đại nho đó dẫn sắt. Phải biết, hắn thư còn không có viết xong đâu rồi, phía sau lại có hay không sẽ ngưng ghét ra cũng chưa biết chừng a lần này phải nhất định tìm tới hắn cho hắn làm trong lòng khai thông đi lên chính lộ chớ để cho những ma đạo đó quá mức trí yêu tộc nhân xuất tìm được trước giả lấy lợi dụng làm ra một tôn nguy hại nhân tộc thần chi tới nhanh hơn điểm hành động rất nhanh chu tiên tiến vào lưu danh tin tức đạt tới tiêu đề số một Mà thứ hai, chính là vị này tựa hồ trong lòng có bóng mờ, đã vặn vẹo địa chỉ. Tối nay, nhất định chưa chợp mắt, hoặc đọc, hoặc đi đường, hoặc tranh đoạt từng giây từng phút. Tống nhân là Mỹ Mỹ buồn ngủ một chút. Thẳng đến trời sáng ngày thứ hai, mới cười ha ha thức dậy. Tùy tiện ăn một chút sớm một chút. Đi dạo một chút lão cha cùng vương thúc chế tạo căn cứ. Đối với bọn hắn cuồng nhiệt chính mình không có biện pháp ngăn cản. Nhưng đổi mới tin tức hay lại là phải nói cho bọn họ biết. Miễn thời điểm được đến lại bách bẩn rộn một trận. Sách lậu không sách lậu cũng không sao cả. Chỉ cần lão cha bọn họ vui vẻ là được rồi. Quả nhiên. Ở nhận được tin tức lão cha lập tức vội vã rời đi. Tìm người thác ấm trương mới rồi. Phỏng trừng hôm nay không về được. Dù sao hắn chính là liên tiếp đổi mới 50 vạn chữ đây Nguyên bổn định tiếp tục thu âm có thanh âm vui Lại đột nhiên nghĩ tới Ngày hôm qua đổi mới thu lệ phí trương hồi sau Bây giờ có bao nhiêu tiền nhuận bút Theo sau khi mở ra đài Lần nữa có tin tức tới Lưu xanh lan cách này thì lên cấp kia Nếu như ta đem còn lại cũng đổi mới Khởi là không phải trực tiếp đi đến bách thí Đứng sau thánh nhân văn cùng đế văn rồi hả Tống Nhân không còn gì để nói. trước còn cảm thấy rất vinh dự. Đến cuối cùng cảm giác. Là đơn giản như vậy. Thậm chí giờ phút này đối mặt website phát tới chúc mừng tin tức. Nội tâm không có một chút ba động. Hắn chỉ muốn hắn tiền nhuận bút. Đây nếu là để cho những người khác biết ý tưởng của Tống Nhân. Phỏng chừng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Sau đó sẽ xấu hổ tử sát Nhân tục đến ngàn năm qua Từ thiên địa chi hồ võng sau khi xuất hiện Tinh phẩm văn chỉ có hơn 5.000 bộ Lưu danh văn càng là chỉ có đáng thương hơn 1.000 bộ Nhất là theo website không ngừng hoàn thiện cùng yêu cầu đề cao Đối với mỗi một bộ cũng càng hà khắc Cũng kỷ như bây giờ lưu danh văn Đã hơn 100 năm không có cái mới chọn vào dáng vẻ này tống nhân Một đêm tiềm lực Hai ngày tinh phẩm Đi bộ 10 ngày Một canh tân liền lưu danh Giống như vậy yêu nghiệt lại có mấy cái Từ cổ trí kim Căn bản không có Nếu không Kia nhiều như vậy ghi chép để cho hắn phá a, Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không Một chương 18 trời có mắt rồi Có tiền nhuận bút rồi Giờ phút này tống nhân chính là vẻ mặt không thích Bởi vì tiến vào lưu danh Ngay cả một khen thưởng cũng không có Trên thực tế Tống nhân hiểu lầm Thông thường mà nói Có thể đi vào lưu danh Đối với tự mình mà nói Này cũng đã là thiên giải thưởng lớn rồi Đại biểu website công nhận Đây là tối cao vinh dự Còn nữa Có thể đem thư nhân vật trong hóa thư vi thực Cấp dưỡng ở nhân tộc Thánh Thành Tùy thời điều dùng triệu hoán Cách này thì càng là vinh dự trung vinh dự rồi Chỉ tiếc Tống Nhân Chu Tiên không có thể đem nhân vật hư hóa đi ra còn kém một chút như vậy Cách này không có gì Lưu danh hơn một ngàn bản Cơ hồ 8 phần 10 đều không hóa hư vi thực thành công qua Còn thừa lại hai thành Hoặc là một món có lực công kích hoặc là phòng ngự vật phẩm Đan dược Thần thông Hay hoặc giả là sủng thú vân vân. Cũng không giống nhau. Trong đó khó khăn nhất chính là có thể linh hoạt đối chiến nhân vật. Hơn nữa coi như huyễn hóa ra đến. Làm trong sách thần chi hoặc là thần vật bọn họ. Có thể dùng số lần cũng không nhất định. Có có lẽ là duy nhất. Có có lẽ có thể sử dụng 4-5 lần. Nhưng cuối cùng cũng sẽ tiêu hao hết. Cái này cũng xử được nhân tộc bên trong tòa thánh thành bây giờ để lại thần chi càng ngày càng ít. Xử cho bọn họ đối môn càng coi trọng cùng hy vọng. Hơn 100 năm. Lại không có lưu danh sau này sinh ra. Khiến cho yêu tộc càng rục rịch. Muốn là không phải bọn họ không biết trung châu bên trong tòa thánh thành thần chi còn có bao nhiêu. Chỉ sợ sớm đã bùng nổ thú chiều rồi. Bây giờ. Thật vất vả ra đời một cách mới cất chi tú. Biến ảo hay lại là nhân vật Bọn họ hoan hỉ a, Nhưng là Nhân vật này lại tràn đầy tà tính Nếu như không dành thời gian tìm ra lời nói Trời mới biết hắn sẽ sáng tạo ra một tôn là địch hay bạn thần chi tới đây Tống nhân một bộ không có vấn đề dáng vẻ Mà là nhìn về phía chính mình bây giờ đặt tiền nhuận bút Khi thấy kia con số thời điểm Hắn con mắt nhất thời trừng lão đại Khiếp sợ ngay cả hô hấp đều quên. 295 vạn nhìn kia cả ngày hôm qua tiền nhuận bút. Nhiều lần xác nhận nhiều lần tống nhân thiếu chút nữa khóc lên. Xoay người xoay người. Rốt cuộc thì xoay người. Vậy ta còn viết cái sắm A. Hắn viết chính là vì kiếm mươi vạn lượng bạc cho hệ thống. Bây giờ một ngày 50 vạn chữ. liền kiếm nhiều như vậy. Như vậy ngày mai đây. Hậu thiên đâu rồi? Để ở chỗ này. Sẽ một mực sinh tiền Phát phát, rốt cuộc phát Thậm chí có thể dưỡng lão Có thể ngủ giường lớn Có thể bỗng nhiên dừng lại ăn ăn ngon Có thể ở căn phòng lớn rồi Tống nhân sợ hãi đây là một giấc mộng Liền vội vàng đi lấy ra Lại biểu hiện thất bại Không thể nào Thật chẳng lẽ nằm mộng rồi hả ngài khỏi chứ Tiền nhuận bút mỗi tháng Cuối tháng nửa đêm tiến hành kết toán Thời gian còn chưa tới Mày đừng có gấp Cố gắng đổi mới Năm lần bảy lượt sau có nhắc nhở tin tức phát tới Tống nhân đánh một cái não nhân thế nào đem này ra quên Chờ chút Hôm nay ngày 20 tháng 6 Còn có 10 ngày đâu rồi Tính toán thời gian Chỉ kém một ngày liền vượt qua hệ thống ước định một tháng thời gian Nguy hiểm Thật nguy hiểm thật Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành Bây giờ chỉ chờ thu sổ sách là được rồi kia Chu Tiên còn viết không viết liền như vậy, không viết, cảm thấy mệt, thấy buồn nhân, hắn lại không nghĩ ra danh, hơn nữa cũng biết quá, nổi danh sớm, đều bị yêu tộc cho tìm tới giết, bây giờ hắn đã có tiền, liền dứt khoát làm cái cá mặn, ăn ngon mặt đẹp, bình bình phàm phàm quá hảo chính mình cả đời là được, đúng rồi, còn phải hoàn thành hệ thống phát nhiệm vụ mới được. Như vậy, ở sau đó 10 ngày, liền toàn lực thu âm có tiếng rồi. Trên thực tế, nhiệm vụ này hắn sơ hai tay tán thành. Cảm thụ ở trong đó nhiều thay đổi nhân vật đối bạch. Hắn rất có cảm giác thành công. Cũng không biết tại hắn bót lên đi mấy vạn chữ có hay không thử nghe. Sau đó, hắn mở ra thiên lại âm nhạc võng, lần nữa giật mình vô số điều đạn mạc đang hỏi hắn tin tức còn có thúc giục thêm lại nhìn một cái bảng danh sách người tốt bài hát mới bảng tám mươi bảy danh tăng vọt bảng thứ mười sáu nhiệt lục xoát bảng chín mươi bảy lúc này mới mấy ngày a các hạng bảng danh sách liền tăng vọt tốt như vậy hắn nhất thời đối một tháng bắt được tam hạng bảng danh sách thứ vừa có một trăm phần trăm lòng tin trên thực tế hắn thích nhất âm nhạc kiếp trước cây số không ra từ thời điểm đều là nghe các hạng âm nhạc mới có linh cảm có thể nói hắn đối âm nhạc này hạng nhất càng tình hữu độc chung một ít nhất là bên trong đủ loại bình luận càng làm cho hắn dương dương đắc ý hay lại là âm nhạc thu được a mỗi người cũng là như thế tường hòa liền bình xịt cũng cơ hồ không có nhìn một chút này bình luận nhiều đúng trọng tâm Thích bên trong lão gia tử thanh âm Thích nhân vật nam chính thanh âm Nhiều hơn điểm lâm kinh vũ Còn muốn gia nhập ta đoàn đội ha ha Các ngươi đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới Từ đầu đến cuối đều chỉ có ta một người đi Tống nhân vẻ mặt đắc ý cho đến lật tới A Giao hình cách đầu Không thể nào Hàng này chẳng lẽ nhìn thấy ta có thanh âm vui phát hỏa Muốn chia một chén canh do dự hồi lâu Hắn lích mờ Lê gớm cho nhiều điểm Hiện tại chính mình có thể là có trên 1 triệu tiền nhuận bút đây Bánh bao ngươi khỏe Còn nhớ ta không Đầu tiên chúc mừng ngươi âm nhạc phát hỏa Liên đối ta đây cái sắp quá khí cũng nổi giận Ta trở nên trước lời nói nói xin lỗi Chỉ là không nghĩ tới Ngươi lại làm là như thế âm nhạc Có chút phàm trần bình thư mùi vị Lại càng thêm tốt hơn nghe cùng hình ảnh cảm cường Đây là A Giao phát tới lời nói Nhìn một nhóm Để cho Tống Nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không nói tiền Chúng ta còn lại đều dễ nói Ngươi có phải hay không là thở phào nhẹ nhõm? Sợ hãi ta đổi ý đòi tiền chứ Sau đó A Giao lời nói phản phất đoán được trong lòng Tống Nhân suy nghĩ Để cho Tống Nhân mặt nhất thời một đỏ Hàng này chẳng lẽ có thể nhìn thấy mình chỉ đùa một chút Chỉ là lần đầu tiên ngươi và ta nói chuyện Để cho ta đại khái có thể đoán được Ngươi là một cái dạng gì nhân Chớ để ở trong lòng ác Chính là muốn hỏi ngươi một chút Ngươi nói ngươi là tác gia độc nhất trao huyền Ngươi biết chu tiên sao nếu như không để nhị lời nói Có thể giới thiệu ta nhận thức một chút ấy ư Ta có rất trọng yếu chuyện tìm hắn Ngắm thấy xin trả lời Nhìn đồng hồ Đây là ngày hôm trước phát tin tức Ngày hôm qua còn có một cái Nếu như ngươi biết địa chỉ Phiền toái nói cho ta biết một chút Ta phải cảm tạ hắn Ngoài ra Ta là không phải yêu tục Càng không biết hại hắn Lần này còn đem tống nhân làm cho không sợ được đầu ấp Ngươi phải cảm tạ ta cái gì cảm tạ ta cho ngươi âm nhạc phát hỏa cái này có gì cảm tạ lúc trước thường thường bởi vì một bộ phim truyền hình một bộ hoạt hình mà để cho một ca khúc hỏa đây đều là chuyện nhỏ ngươi trên mạng cảm tạ cảm tạ lưu cái nói là được tại sao năm lần bảy lượt muốn tìm ta ư không đúng có mờ ám ngươi nói ngươi là không phải yêu tục chẳng lẽ là giấu đầu lòi đuôi Dấu đầu hở đuôi muốn hại ta tấm nhân suy nghĩ một trận suy nghĩ lung tung Càng nghĩ càng tâm lạnh Càng nghĩ càng thấy Vô luận như thế nào Đều không thể để cho những người khác biết rõ mình địa chỉ Không đổi mới tuyệt đối không đổi mới Những người này điên rồi thấy cũng không bái kiến liền muốn tìm ta Ngược lại tiền nhuận bút kiếm đủ rồi Nhiệm vụ cũng hoàn thành ta còn là từ từ làm chính mình âm nhạc mộng đi Quá xóa người Bỏ ra hết thảy các thứ này sau Tống Nhân bắt đầu tân thu âm. Thoáng một cái thập mấy ngày lặng lẽ mà qua. Tống Nhân mỗi ngày nhàn dối ngoại trừ giúp một tay lão cha ấm chế tân sách lậu ngọc điệp ngoại. Thời gian còn lại ngay tại thu âm chu tiên có tiếng. Không nhanh không chậm. Rốt cuộc thu âm đến cùng như thế trương hồi liền ngừng lại. Mà vào lúc này ở vô số người thúc giục thêm cùng ôm một tia kỳ vọng chờ đợi Tống Nhân không canh bởi vì chu tiên có tiếng chỉ dùng nửa tháng thì đến được rồi bài hát mới bảng số một tăng vọt bảng đệ nhất cùng với nhiệt lục soát bảng này ba cách đệ nhất hắn sốt cuộc hoàn thành hệ thống phát hành nhiệm vụ kênh chúc mừng ký chủ nhiệm vụ chính tuyến nhì trước thời hạn hoàn thành cút thưởng được tiếp theo bộ quyền hạn mở ra tống nhân trực tiếp lắc đầu một cái một bộ chu tiên thiếu chút nữa bắt hắn cho thịt người may này thiên địa võng bền chắc Ngươi nói kia nếu như thiên bị người cho tối Yêu tộc tìm tới mình làm thế nào ký chủ nếu tự tuyệt nhiệm vụ Thật sự bị trừng phạt vì trời đánh ngũ lôi Có tiếp nhận hay không tống nhân mặt nhất thời biến đổi Vội vàng cười lên Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nói thế nào hai ta cũng đoán là người quen Luôn chém chém xếp xếp không tốt lắm Ta liền chỉ đùa với ngươi Không phải là tân ấy ư Ta nghĩ, ta muốn còn không được sao nhắc nhở, bởi vì trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ nhị, cho nên ngươi có nửa tháng hòa hoãn kỳ. Mười nửa tháng sau mau sớm làm ra lựa chọn, nghe xong hệ thống lời nói, tống nhân đại thư một hơi thở, xem bộ dáng là đem có tiếng hoàn thành thời gian tiết kiệm ở nơi này. Cũng còn khá cũng còn khá, nói như vậy còn có nửa tháng kỳ nghỉ đâu rồi. Rất tốt từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương 19 thanh vân sơn tối nay tống nhân hưng phấn căn bản không ngủ được. Bởi vì buổi tối vừa qua 12 giờ. Tháng 6 liền kết thúc. Hắn có thể xin tiền nhuận bút rồi. Ngày ngày thịt cá thời gian rốt cuộc đã tới. Cùng lão cha thật vui vẻ sau khi cơm nước xong. Hắn bấm thời gian. Vừa mới quá. Lập tức tiến vào linh thư võng hậu trường nhìn này mười ngày tiền nhuận bút lại biến thành một trăm ba mươi triệu cũng không nhịn được nữa lập tức lít lấy ra nhắc nhở chu tiên nguyên cào phí một trăm ba mươi triệu văn đổi thành ngân lượng tổng cộng là một trăm ba mươi phẩy hay trừ đi website vận doanh cùng ra ánh sáng độ được phí vì một trăm ngàn linh một trăm lượng hiện đã phát ra số thẻ mời kiểm tra và nhận tống nhân ngơ ngác đứng tại chỗ Đầu ấp vo ve, Ta nguyên cho là mình thành ước vạn phú ông. Đời này cái gì cũng không làm. liền chuẩn bị dưỡng lão. Ngươi nhà lại là văn. Là không phải hay. Tiền nhuận bút chẳng lẽ lại không thể trước thời hạn chuyển hóa được không? Ngươi biết ta đây 12 ngày là thế nào quá sao? Tống nhân một trận khóc không ra nước mắt. Càng đáng ghét là. Website còn tiền phế nhiều như vậy. Ngươi là thế nào lưu cho ta 100 lượng canh? Kiểm tra đến ký chủ đã đạt được trăm ngàn tiền nhuận bút. Hoàn thành đầu mối chính một nhiệm vụ. Hệ thống đã khấu trừ khoản nợ. Âm thanh của hệ thống vang lên vào lúc này. Tống nhân trực tiếp cảm giác có một đoàn màu đen mây đen phiêu lên đỉnh đầu. Sấm chớp rền vang mưa ca nha, ta đều còn không có bưng biết nhiệt đâu rồi. Ngươi liền cho rút đi rồi, có muốn hay không như vậy quả thực. Đi. Lời hại các ngươi cũng lời hại không phải là tiền nhuận bút ấy ư ghê gớm ta chậm một ít ngày ở căn phòng lớn ăn ăn ngon chứ tháng này có một trăm ba mươi phẩy nghìn tiền nhuận bút tháng sau coi như không đổi mới thế nào cũng có bốn năm vạn hai đủ chính mình hoa đi cái này không ngươi là không phải tránh ra tân à, ta cũng không tin song khai ta còn có thể đói không chết được sau khi suy nghĩ cẩn thận Tống nhân tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều Lão cha cũng không vẫn còn ở kiếm tiền ạ Cha con đồng tâm Kỳ lợi đoạn kim canh Hệ thống kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành Nhiệm vụ mới mở ra Đông Hoa Châu Đông Dương quận Thanh Vân Sơn Có người mắt trước Du Tiên tình tiết bố trí Thuộc về xâm quyền hành vi mời ký chủ ở trong ba ngày lên đường, Vạch trần lời nói dối, tình hình rõ ràng mời kiểm tra thiên địa võng tiêu đề, hút thưởng thanh toán qua lại lộ phí, một việc này chưa xong việc khác đã đến a, cái gì bố trí, lớn gan như vậy sao ôm lòng hiếu kỳ, hắn mở ra tiêu đề, như cũ dừng lại ở hạng nhất chính là có người phát hiện chu tiên đất ẩm cư rồi, nhất thời đem hắn giật mình, Chính mình bại lộ liền vội vàng lít đi vào. Nhìn chủ nhân hình ảnh sau. Cả người cũng buông lòng một chút. Làm ta sợ muốn chết. Không rất nhanh thì quá căm giận. Ai đây chán dép như vậy. Trải qua bản đồng ý ấy ư. liền chuẩn bị giả võng hồng đánh thẻ địa. Ta dùng nhân ra gia A giao âm nhạc cũng sẽ trước thời hạn chi một tiếng. Báo cái bản quyền phí. Người này tại sao như vậy à. Tối thiểu cho ít tiền cũng có thể à Đang nhìn nhìn một chút phương một đám bình luận ta đi Nhiều người như vậy lại còn tin tưởng à Người này cũng quá tư rồi đi Những thứ này vốn là đều là fan của ta Dùng ta danh nghĩa lừa dối fan Này là đối mọi người chúc ta làm nhục Tống nhân tỉ mỉ nhìn một chút những hình ảnh kia hình Càng xem càng phấn nộ Đường hoàng gặp người à Kia dùng rồi ba ngày à nhìn một chút phát hành thời gian đây đều là mười ngày trước rồi phía dưới mấy cái này tiêu đề ý gì hắn lật mấy cái nhất thời cười hắc hắc đứng lên nguyên lai like mọi người đem mũi rồi chỉ hướng cái này a giao rồi bây giờ có hơn nửa hoài nghi a giao là chu tiên còn có hoài nghi ta thích ăn đại bánh bao cũng vậy hoặc là nhận biết đương nhiên a giao vô hào âm thanh cao nhất nhiều chút Bởi vì nàng rất thần bí, lại rất xuất sắc. Thập đại bảng danh sách âm nhạc nàng vài năm không đổi mới cũng chiếm thứ ba. Như vậy thiên phú người trăn trở khu vực, cũng nhất định là nhất minh kinh nhân. Xem xét lại ta thích ăn đại bánh bao thuần túy tân. Nhô ra một người mới. Cho tới bây giờ không có cái gì tác phẩm tiêu biểu. Nói là trao huyền phát ra. Nhưng cũng không thấy lên tiếng thừa nhận a. Tự mình dùng tiền của công nhân ra kiến thức sản quyền có khả năng tương đối lớn. Hơn nữa này có trong tiếng nhân vật hòa âm phức tạp. Rất có thể là một đoàn đội. Có lẽ mười mấy người. Có lẽ một cách tông môn ở vận doanh có nhiệt độ. Ngươi cảm thấy. Thiên tài a giao cùng một đoàn đội. Các ngươi sẽ tin tưởng ai thấy mọi người bình luận rõ ràng mạch lạc. Liên tống nhân đều cảm thấy. Này A sao nổi này lưng không oan Vậy hắn còn sợ cái bướm A Nhân ra cũng hoài nghi là nữ Bây giờ mình đi kia võng hồng nơi hẳn không nhân hoài nghi Hơn nữa đi nhân nhất định nhiều vô cùng Với du lịch tựa như Ai có thể nhận biết ai đó Hoàn toàn yên tâm tống nhân thật tốt buồn ngủ một chút Ngày thứ hai đến số vé lấy ra chính mình 100 lạng bạc dòng cho vào trên người Nhất thời ổn định Đây là dựa vào chính mình chân chân thiết thiết kiếm được. Bao lâu không như vậy dẫn quá tiền nhuận bút rồi. Tặc thoải mái. Cha ta đi ra ngoài một chút thời gian tống nhân hướng về phía phòng ngầm dưới đất vùng vùng tạo ngọc điệp lão cha hô. Tống nhân đầu móc móc lỗ tay. Lớn tiếng nói. Được. Đi đi đi đi. Nhớ khác làm ra cách chuyện. ngươi nếu để cho lý tiểu thư ra mang thai. Cha cái mặt già này đều không địa thả. Tống Nhân trực tiếp lưu lại một cái xem thường rời đi. Trở về phòng, hết thầy thu thập thỏa đáng, liền đối với hệ thống nói, ta muốn đi trước kia đổ bỏ thanh Vân Sơn rồi. Canh ký chủ bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, khen thưởng đang ở phát ra. Âm thanh của hệ thống vang lên. Rất nhanh. Tống Nhân trong tay là thêm hai cái còn như thủy tinh hình tam giác tinh thể. Bên trong ngân lóng lánh. Bên ngoài viết một nhóm cầu trèo tựa như tự. Đi lộ phí. Một người khác chính là đường về lộ phí. Tống Nhân nhìn hai cái này tinh thể bật thốt lên thật là xấu xí tự. Ẩm sau một khắc. Trong tay hắn thuộc về đi lộ phí tinh thể trong nháy mắt nổ tung. Một cái màu bạc nước xoáy trực tiếp xuất hiện ở Tống Nhân trước mặt. Bên trong cuồng phong giống giận. truyền tới vô cùng hấp lực. Tống Nhân hét lên một tiếng. liền phản ứng thời gian cũng không có mảnh liền bị hút vào liền với bên trong căn phòng một ít gì đó cũng tràn tới bất quá không gian nước xoáy sau một khắc lại đóng cửa để cho những thứ này trôi lơ lửng tới độ lặt vặt leng ghen ghen ghen rơi xuống đầy đất không biết còn tưởng rằng nhà ở gặp tặc đông hoa châu là đất liền một nơi vị trí có chênh lệch chút ít hoang vắng châu khu vực bao gồm không dưới hơn một trăm quận Mà Đông Dương quận Cảng là bên trong thuộc về bửa bãi vô danh địa phương. Này quận địa bàn cũng là bao gồm chu vi mấy vạn rằm địa phương. Dân cư đến ngàn vạn. Mà trong đó Thanh Vân Sơn người khác thấy cũng không bái kiến. Bất quá từ hơn 10 ngày trước. Không ngừng có người tràn vào nơi này bắt đầu. Thoáng cách liền trở nên náo nhiệt. Thậm chí rất nhiều người gặp được lúc trước chỉ ở trong sách cùng trong đồn đãi bái kiến đủ loại phi hành thú vật tỏa kỷ Cường đại ngự kiếm tu sĩ Thậm chí chung quanh vạn sầm rất nhiều thành trì truyền tống trận Cơ hồ bận rộn không dừng lại đến Liền tu bổ thời gian cũng không có Mỗi người vừa ra tới hỏi câu nói đầu tiên là Làm phiền hỏi một chút Thanh Vân Sơn đi như thế nào thập ngày Tiếp khách nhân số đã vượt qua không dưới trăm ngàn. Những thứ này cũng đều là ngồi truyền tống trận tới. Về phần từ những địa phương khác đến. liền càng khó khăn tính toán. Số người còn đang tăng thêm. Nói cách khác, bây giờ toàn bộ Thanh Vân Sơn. Sợ rằng hội tụ số người nhanh gần 1 triệu rồi. Trung quanh rất nhiều thành trì cùng dân chúng mấy ngày nay có thể là sướng đến Phát rồ rồi. rồi vô luận truyền tống trận tiêu hao tiền tài hay lại là dừng chân ăn cơm vân vân cũng cho bọn hắn mang đến to lớn thu nhập dù là bây giờ một chén bình thường mặt do nguyên lai thập văn biến thành hai trăm văn đều là cung không đủ cầu quang mấy ngày nay mang đến thu nhập kham so với bọn hắn đã từng tân tân khổ khổ một năm càng có một ít thương nhân lập tức phát giác cơ hội làm ăn Có Lý Thanh ngọn nguồn sau. Đến gần phổ cận Thanh Vân Sơn. Lập tức bán ra đủ loại phệ hồn bổng. Nhân vật điêu khắc vân vân món đồ chơi. Ngay cả đường nhân cũng cấu tạo thành thư nhân vật trong đến mua bán. Nhân khí độ cao vô cùng. Còn có một chút đến sớm nhân. Đem chính mình ở Thanh Vân Sơn dưới chân Sơn Thôn. Sơn môn trục trung phát đến trên mạng. phảng phất là một loại tự hào cùng khoe khoang. Chọc cho người khác hâm mộ liên tục. Vội vàng thành đoàn tới. Tới tại chúng ta vóng hồng. Dĩ nhiên đến bây giờ còn không tìm được. Hay hoặc là đã bị người khác tìm tới mang đi. Mà giờ khác này. Ở cách Thanh Vân Sơn còn có trăm dặm địa phương. Đột nhiên bầu trời không gian giống như mánh bị người xé mở một cách lỗ. Sau đó phanh liền bắn ra một cách nhân. Theo ai nha một tiếng tống nhân liền nặng nề rơi xuống. Không có đi hùng hùng hổ hổ. Mà là lập tức đỡ bên người một thân cây liền hoa hoa nôn mửa liên tu. Vững chết ta rồi. Hắn lúc trước coi như ngồi qua xe cáp treo. Thuyền hải tặc đều không như vậy vững. Cả người khi tiến vào không gian này lúc. phảng phất vào xoay tròn giỏ quần áo. Vậy kêu là một cách 360 độ xoay quanh. Còn liên tục vòng vo sắp tới một giờ. Má ơi cái này cần có xa lắm không a bây giờ rốt cuộc bị ới đi ra không phân rõ đông nam tây bắc hắn vừng muốn chết hắn hối hận thật hối hận sau khi ới xong hắn tứ chi bát xiên hướng trên đất nằm một cái thở hổn hển trong miệng máu hiểm nước chua trong dạ dày phiên giang đào hải cặp mắt mê mang vẻ mặt sinh không thể yêu thật lâu sau Hắn mới hơi chút chậm quá một chút Run rẩy môi Nói ra câu nói đầu tiên Hệ thống Ta sai lầm rồi ngươi tự Thật là đẹp mắt Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao không một chương hai mươi mía ngọt ra Mía ngọt thịt không chung rất lam Mây trắng lười miếng Tống nhân đang nhỉ ngơi trong chốc lát sau Mới toàn thân thịt đau Nhìn chung quanh một chút An tính rất Nơi này chẳng lẽ chính là Thanh Vân Sơn rồi hả hắn vội vàng đi xuống chân núi. Bây giờ tuy nhưng đã có chút cơ nhất trọng tu vi. Có thể vạn nhất đột nhiên từ cái xó nào trong ồ chui ra một đầu lão hổ hoặc là heo rừng. Chính mình học võ tòng sao tống nhân chỉ đi đại khái không tới nửa giờ xuống núi rồi. Trên thực tế. truyền tống điểm rừng chân chính là chân núi. Rất nhanh. Nơi này liền tiếng người huyên náo đứng lên. Nhất là ven đường, khắp nơi đều có nông hộ hoặc là thương nhân bày sạp, ăn uống đầy đủ mọi thứ. Tống nhân đi ở đường Trung Hương. Rất nhiều lái buôn cũng mời tới mua ăn cùng uống. Còn có thật nhiều tiếng trả giá. Nhìn chung quanh chi đứng lên lều vải. Vội vã dùng tấm ván làm cửa tiệm. Liếc nhìn lại. Căn bản không thấy được đầu Thậm chí còn có xe ngựa gào thét. Dòng người như dệt cửi. Rộn rịp Đón gió thật cao tung bay bất đồng cửa hàng bảng hiệu kỳ. Khách hàng càng là chủ mật qua người, hoặc thương mại, hoặc phong nhã, hoặc tuấn tú, hoặc vui sướng, hoặc xinh đẹp. Tống nhân cười khổ một hồi đi tới một nơi trước mặt chủ quán. Kia chủ quán tựa hồ là vợ chồng hai người. Đang ở bán đủ loại một chế món đồ chơi. Điêu khắc tiểu nhân còn thật đáng yêu. Nhất là mỗi nhân vật phía sau cũng khắc ấm chứ nhỏ. Trương Tiểu phàm Lâm Kinh Vũ biết sao. Tống Nhân ra mặt một trận rút ra rút ra. Các ngươi trải qua ta đồng ý sao trưởng phu ở kêu còn lại khách nhân. thay tử thấy Tống Nhân tới. Đầu tiên là nhìn một chút Tống Nhân kia giản dị quần áo. Thật là so với bọn hắn còn nghèo dáng vẻ. Trực tiếp lười để ý. Lại vội vàng mời chào khác khách nhân. Tống Nhân chính là tiến lên. Vị đại tỷ này. Mời hỏi nơi này chính là Thanh Vân Sơn sao thế nào không thấy dưới núi kia thôn trang vị kia phụ nhân chỉ đành chịu đáp lời Tiểu Hương Đệ Thanh Vân Sơn ở trước mặt năm mươi dặm địa phương ngươi trực tiếp một đi thẳng về phía trước đã đến Sau khi nói xong lại có khách nhân tới nàng vội vàng cười chiêu đãi Tống Nhân xứng sờ lần nữa nhìn về phía một mực không có vào tiểu đảo hàng via hè khiếp sợ thật lâu không nói Ta dọc cái trời à Ngươi là ý nói Quang gian hàng vẫn xếp hàng 50 dặm đây Thật là ta bái kiến điên cuồng nhất võng hồng đánh thẻ điện rồi Đang khiếp sợ sau khi Hắn lại có nhiều chút tự hào đứng lên Cũng là bởi vì ta mới có như vậy kích thước a. Chủ quán không để ý tới hắn Tống nhân cũng bị mất mặt Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi phía trước Nhìn phồn thịnh dòng người Hắn có lý do hoài nghi. Giống như vậy phát triển. Nơi này mỗi người cũng có thể chạy ra đình bậc Trung A. Thẳng đến ở đi trong chốc lát sau, hắn che xì xào kêu bụng rừng bước lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một nơi bán nước mía người trung niên. Trên đất bày đầy cho phép nhiều mấy mẻ mía ngọc. Nhìn kia xanh mơn mẩn mía ngọc. Vừa mới ớt xong tống nhân trong miệng một trận bốc lên nước chua. Kia giòn miệng vừa hạ xuống. Rất ngọt Thật mát mẻ Hắn luôn muốn ăn mía ngọt Có thể ở bình an thành không người bán vật này Không nghĩ tới tới đi công tác một chút Đảo gặp được Này giải khát vừa vặn thích hợp Đại thúc Người này mía ngọt bao nhiêu tiền một cân à Tống nhân liền bận rộn hỏi Kia trung niên chủ quán thấy tống nhân Vội nói Một trăm văn một cân ta đi Mắt như vậy Bình thường tuyệt đối mười vị đồng tiền không tới. Trả giá á ngươi. Có thể tiện nghi không chủ quán trực tiếp lắc đầu một cái. Hôm nay bán không tệ. Chỉ còn này 50 ca. Gơm. Rồi. Tống nhân nhìn trên sạp hàng kia xanh mơn mẩn 50 ca. Gơm. Dựa theo này tính được. Được bán một vạn văn. Mời lượng bạc đây. Tống Nhân nhìn chủ quán thong thả tự đắc ăn chắc hắn sáng vẻ cũng là bất đắc dĩ, hắn thật rất muốn ăn mía ngọc. Đột nhiên, hắn đào trong mắt một vòng, ngồi trồm hồm dưới đất cầm lên một cây mía ngọc hỏi hướng chủ quán. Lão bàn kia! Nếu như ta quang mua này mía ngọc ra bao nhiêu tiền một cân nột mía ngọc ra ngươi cho rằng là ngươi là bên cạnh ta đổi lửa nha. Ăn mía ngọc ra! Chủ quán nói thẳng cái này còn không tốt đoán, 50 văn nột. Kia mía ngọt thịt đây đứa nhỏ này. Định đoạt thế nào kém như vậy đâu rồi. Cũng là 50 văn. Đóng lại 100 văn. Chủ quán trực tiếp cười tiểu tử tách đi ra bán cũng là có thể chỉ cần ngươi bỏ tiền. Tống nhân gãi đầu một cái. Giả bộ ngu nói. Được. Ta muốn 50 cân mía ngọt ra được bao nhiêu tiền năm mươi cân năm năm hai mươi lăm tổng cộng hai năm trăm văn a chủ quán hé mồm nói tống nhân tiếp tục nói ta đây mua nữa ngươi năm mươi cân mía ngọt thịt đây năm năm hai mươi lăm cũng là hai năm trăm văn a chủ quán tự hào tiểu tử, muốn lượn quanh ta à ngươi đại thúc ta ngày ngày làm ăn coi như không được đếm còn vậy được ngươi cũng không cần cho ta tách ra Ta liền muốn 50 cân mía ngọt xa. 50 cân mía ngọt thịt. Tổng cộng 50 ca. Gơm. Vừa vặn trên quán chỉnh 50 ca. Gơm. Hai cách 2.500 văn. Tổng cộng 5.000 văn. Ngũ lượng bạc có đúng hay không tống nhân vung tay lên nói. Chủ quán chừng mắt nhìn. Tính một chút. Hai cách 250. Cộng lại là ra cùng thịt. 50 ca. Gơm. Đúng đúng, vừa lúc là ngũ lượng bạc. Tống Nhân làm dứt khoát ném ra mười lượng. Đa tạ đại thúc rồi. Ta muốn đi thanh vân sơn. Đường có chút xa. ngươi đầu này phóng hàng con lửa ta cũng mua. Chúc ngày làm ăn thịnh vượng ha. Tống Nhân nói xong. Ôm lấy 50 ca. Gơm. Mía ngọt đặt ở ven đường con lửa trên người. nghiêng người liền cưới đi lên. Chủ quán nắm bạc vẻ mặt nụ cười, tiểu tử sàng khoái, đổi minh khi đi tới sau khi ta cho ngươi tiện nghi. Ha ha, tạ đại thúc rồi. Tống nhân một tay vẹt ra mía ngọt ngọt ngào hương vị ăn. Một tay nắm dây cương thở phì phò thét đen lửa xuyên qua đám người đi phía trước đi. Mà giờ khắc này đang đến gần vị đại thúc này bên cạnh trong gian hàng. Một cái nữ giả nam trang nhân toàn bộ hành trình rồi mới vừa rồi hai người giao dịch. Giờ phút này cũng không nhìn được nữa phúc suy cười ra tiếng Thậm chí nàng cúi đầu dùng ngón tay tính toán một chút Càng đoán càng cảm giác thú vị Tốt một chiêu trộm đổi khái niệm Tô ấu phi lắc đầu cười khổ Sau đó chậm rãi hướng thanh vân sơn đi Nấp tống nhân sờ mép một cái không cần thần hoa mở một cái lỗ nhỏ Nhổ ra mía ngọt cắn bát Thật dài ở một cái Nhìn trước mắt sầm sạp chẳng chịt nhân Cùng với dưới chân núi đầy ớt cả người thôn. Không còn gì để nói. Này còn cần ta vạc trần ấy ư. Rất rõ ràng là giả a. Đi xuống dắt con lừa. Tới nơi này nơi thảo miễu. Cửa mở ra. Có người ra ra vào vào. Bên trong còn có một cái sơn thần tượng bùn. Tống nhân một trần lắc đầu. Mới vừa phải nói. Đột nhiên mũi nơi người thấy một cổ giống như chi tử hoa như vậy thơm tho. Vừa quay đầu, liền thấy một bộ áo dài trắng, da trắng như ngọc, dài mặt trái xoan tuấn Mỹ Nam tử lắc cây quạt mà tới. Ta đi, phim truyền hình quả nhiên không gặp người, nữ giả Nam Trang liếc mắt một cách liền nhìn ra. Thật là đúng dịp tô ấu phi ở thấy là tống nhân lúc cũng là sưởng sờ, rất nhanh cười một tiếng, chào hỏi. A phi tống nhân trong miệng lại nhai nhai mía ngọc, sau đó đem mảnh vụn thuận miệng ới trên đất cô nương ngươi biết ta tô ấu phi một nghe nhân ra gọi mình cô nương chỉ là nhíu mày một cái lại không có phản bác mà là lắc đầu một cái không nhận biết tống nhân không còn gì để nói không nhận biết ngươi chào hỏi gì ta còn tưởng rằng là cổ thân thể này trước để lại cho mình trí nhớ không nhớ ra được người đâu đối mặt tựa hồ hơi không kiên nhẫn tống nhân tô ấu phi cũng không có nói gì Nhìn một chút bên người con lừa trên người kia một bó mía ngọt Không khỏi cười Rồi sau đó hợp lại quạt xíp Nhìn Thảo miếu nói Quá già Để cho ta có chút thất vọng Tống nhân cũng gật đầu một cái Giả vượt quá bình thường Cỏ này miếu còn có một cổ ẩm ướt mùi vị Rất rõ ràng che lại không bao lâu Không sai biệt cho lắm quá mức hoàn mỹ Đảo sơ hở trăm chỗ Ta cũng nhìn rồi. Cỏ này miếu sơn thần vốn nên tượng bùn. Nhưng hôm nay lại dùng thuốc màu hồi hỏa, Không có trải qua mưa gió cảm giác. Tô Ấu Phi thở dài một cái. Trên đường nhận được tin tức liền nói nơi này là giả. Có tốt hơn một chút người đã thất vọng đường về rồi. Nàng không tin tà. Không thể làm gì khác hơn là từ từ mà tới. Nếu có duyên nhất định có thể thấy. Vô duyên đuổi kịp mau hơn nữa Dù là ở bên người cũng là không quen biết Tống nhân bẹp bẹp đến miệng Biểu thì rất có đồng cảm Ngươi xem một chút những thôn dân này Sắc mặt trắng nõn Không một chút nào giống như làm việc Đều là tới tàu tú sung sổ